Quy 1 chương 157, vấn đề: PS, cấu đồ nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Giết. Một tên vũ lâm vệ hai mắt nhắm lại, rút ra trường đao sắt nà, trong cổ của hắn liền bắn ra một tiếng lạnh lùng tiếng zết. Thạch Từ Hồ còn muốn cố kỵ công khí tư dụng, không dám đem tiếng la zết công nhiên vang lên, nhưng tên này quân sĩ không có gì cố kỵ, làm quân sĩ, hắn chỉ cần cân nhắc quán triệt quân lệnh. Trong mắt hắn, lúc này Vương Kinh Ngộ cùng những cái kia xâm nhập hoàng cung người tu hành không hề có sự khác biệt. Bá một tiếng, hắn bên cạnh thân cùng sau lưng tất cả vũ lâm vệ đồng thời rút đao, đao quang nháy mắt chiếu sáng bọn hắn phía trước che kín bụi đất u ám mặt đường. Theo cái này rút dao tiếng vang lên, còn có một số thê lương tiếng xé gió, cùng vài thô vỡ tan thanh âm. Hơn 10 cung tên hướng phía Vương Kinh Mộng như điện kích xạ, cùng lúc đó, hơn 10 trong đó bên trong đầy vôi cùng bột chì túi tại Vương Kinh Mộng quanh người rơi xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Mặc kệ những này tên nọ có hay không đối Vương Kinh Mộng tạo thành tổn thương gì, những này vũ lâm vệ tiếng bước chân đã như mưa to kích vang lên. Bọn hắn bắt đầu công kích. Dựa theo bọn hắn bình thường hình thành quen thuộc, những này quân sĩ tại túi đầu ở liền ở trên mặt lên khinh bạc vài tre, sau đó hướng Vương Kinh Mộng phong đi. Voi cùng bột chỉ không chỉ có thể trở ngại người tu hành hô hấp, mà lại có thể trở ngại người tu hành chân nguyên vận hành, đối với những này quân sĩ mà nói, cận thân chém giết càng là có thể hạn chế người tu hành tốc độ, có thể đem hắn đè ép tại cực tiểu nhân không gian bên trong. Nhưng mà Vương Kinh Mộng vẫn tại bình ổn hô hấp. Hô hấp của hắn có rất kỳ diệu vật luật. Chậm rãi thả ra chân nguyên tựa như là đem trên mặt của hắn từ đầu đến cuối bao phủ một tầng dị thường sạch sẽ thanh huy, hắn hơi thở đệm những cái kia voi cùng bột chấn động ra ngoài, lưu nu hòa hấp khí tại những cái kia voi cùng bột chỉ dập dần mà quay về lúc, nhưng lại bị hơi thở xông đến càng xa. Động tác của hắn cũng nhanh, chỉ là ổn định dị lượng. Hắn chỉ là đi bộ nhàn nhã tùy ý hướng phía phía trước đi đến, sau đó huy kiếm ổn định đâm ra ngoài. Hắn xuất kiếm cũng không lộ vẻ như thế nào tuyệt diệu, nhưng mà kiếm quang mỗi một lần sáng lên lúc, mũi kiếm lại vô so chính xác đâm vào một tên vũ lâm vệ áo giáp trong khe hở, sau đó nháy mắt đem tên này vũ lâm vệ mất đi cân bằng. Oeng, oeng, oeng. Áo giáp cùng áo giáp tiếng va đập cực kỳ rõ ràng cùng có tiết tấu vang lên. Tại vọt tới hối hạ sát na mất đi cân bằng vũ lâm vệ tựa như là từng thất mất vó liệt mã đụng chạm lấy chúng tốc độ cao nhất tiến lên liệt mã, sau đó dẫn đến càng nhiều liệt mã mất vó. Tại dạng này quá trình bên trong, Vương Kinh Ngộng tiến lên tốc độ không có biến hóa, hắn chỉ là rất ổn định xuất kiếm, tiến lên, sau đó một đường từ những mai vũ lâm vệ bên trong xuyên qua. Những mai vũ lâm vệ vọt tới trước người hắn lúc, trước người hắn tựa như là một cái vô so chen chúc trợ, sau khi hắn chân chính đi vào trong đó, xuyên qua trong đó, chung quanh hắn, nhưng thủy trung lộ ra rất chống trải. Chỉ có bóng người lưa thưa không ngừng lật đổ, không ngừng tại va chạm bên trong rơi xuống đất. Liên suất liên tục kiếm kiếm thế hắn đều tựa hồ không có cái gì đặc thủ biến hóa. Thậm chí chỉ là dùng trong quân thường thấy nhất kiếm thế đụng núi kiếm. Mũi kiếm cùng kiếm lộ chỉ là rất đơn giản thẳng tắp hướng phía nơi nào đó đánh tới. Đem trong thân kiếm ẩn chứa lực lượng rất đơn giản dứt khoát bắn ra đi. Nhưng mà vô luận là vây xem người tu hành hay là bình thường dân chúng, đều chỉ cảm thấy toàn thân trên giới tràn ngập hàn ý, tựa như là có một trận mưa lạnh đang không ngừng rơi xuống, thẩm thấu thân thể của bọn hắn. Bình thường dân chúng căn bản thấy không rõ kiếm lộ, loại này Vũ Lâm Vệ Điền cùng công kích hình tượng, đối với bọn hắn mà nói kỳ thật so cá thành phố tràn diện càng thêm rung động. Bọn hắn chỉ cảm thấy những này người mặc giáp trụ lạnh leo thân ảnh tựa như là từng tòa di động núi nhỏ đồng dạng, là sẽ rất dễ dàng đem Vương Kinh Ngộng vây trong đó, sau đó nghiền nát. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy lại là những lẻ người mặc giáp trụ thân ảnh tại kiếm quang bên trong va và chạm vào nhau, quân lính tán dã. Mà để những người tu hành kia tâm lệnh chính là, bọn hắn phát hiện, chỉ cần mình đầy đủ tỉnh táo, mình hẳn là cũng có thể làm thành chuyện như vậy. Có lẽ bọn hắn hiện tại thân ở dạng này trong chiến trận, không có khả năng có vương kinh ngộ lệnh như vậy tính, nhưng có vương kinh ngộ dạng này là mẫu, bọn hắn có lẽ chỉ cần có mấy lần luyện tập, cũng có thể có như thế biểu hiện. Thay lời khác mà nói, vương kinh ngộ nói đến cũng không có sai, những này vũ lâm quân phương tức chiến đấu, thật rất có vấn đề. Nhìn như uy mãnh vô cùng, nhìn như khí thế vô song công kích cùng đầy đánh, thật rất có vấn đề. Thạch Từ hồ sắc mặt trở nên trắng bệnh vô so. Phía sau hắn cách đó không xa tên kia trầm mặc ít nói tướng lĩnh sau lưng đã xuất hiện càng nhiều tướng lĩnh. Tất cả những tướng lãnh này nhìn xem hình ảnh như vậy, nhìn xem Vương Kinh mộng từ những này quân sĩ bên trong đi qua, nhìn xem phía sau hắn những cái kia rơi ngược lại quân sĩ, bọn hắn toàn bộ trầm mặc im lặng. Bọn hắn đã là thực lực không tầm thường người tu hành, lại là trong quân trải qua chiến trường tướng lĩnh, cho nên từ hình ảnh như vậy bên trong, bọn hắn rất trực quan nhận thức đến sẽ ra vấn đề gì. Biến hóa. Người tu hành cùng người bình thường chỗ khác biệt, ở chỗ, người tu hành chiến đấu hùng có rất nhiều biến hóa. Tốc độ của bọn hắn Chân pháp, kiến thức đều có rất nhiều biến hóa. Những này Vũ Lâm vệ mặc dù ngay từ đầu liền châm đối với tu hành người đặc điểm, muốn hạn chế người tu hành biến hóa, nhưng bọn hắn trong vô hình lại xem nhẹ mình không có biến hóa. Toàn viên chủ sát, bọn hắn tất cả mọi người nháy mắt hướng đến cử hạ, tuy là biểu hiện được vô so dũng mãnh, đều muốn ngay lập tức đem đối phương giới hạn tại rất bất nhất phạm vi bên trong, dựa vào thân thể cùng trên thân giáp trụ đến hạn chế đối phương vận động, nhưng chốt ở chỗ, bọn hắn tất cả mọi người giống như là cao tốc đi tiến vào đá rơi, không có biến hóa. Không có biến hóa, không có nhanh chậm tinh tế, những này quân sĩ bên trong không có, có chút là chậm. Có chút là nhanh, không có tại công kích bên trong có càng nhiều hậu chiêu, vậy bọn hắn tất cả mọi người đối mặt vương kinh mộng loại này đủ rất bình tĩnh kiếm sư, không khác đều chỉ là hoạt động điểm ngắm. Chỉ cần đủ rất bình tĩnh, xuất kiếm đầy đủ trầm ổn, liền căn bản không cần cao bao nhiêu tu vi, liền có thể tùy tiện đối phó này một đám vũ lâm vệ Đây không phải cảnh giới tu hành vấn đề, mà thật sự là bình thường giáo tập huấn luyện có vấn đề. Tất cả những tướng lánh này tâm cảnh đều rất nặng nghề. Tướng linh cùng giáo tập lẫn nhau có phân công, ngày thường bên trong vấn đề như vậy ẩn nấp trong bóng tối, nếu là không có Vương Kinh mộng dễ dàng như vậy đem đâu thủng, có lẽ phải chờ tới thật sự có quân địch người tu hành tại trước mặt bọn hắn biểu hiện ra hình ảnh như vậy, bọn hắn mới có thể bỗng nhiên bừng tỉnh. Nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây quả thật là bọn hắn thất trách. Vương Kinh Ngột dạng này kiếm sư rất ít, nhưng loại kia đủ rất bình tĩnh, có được tuyệt đối nhiều chiến trận kinh nghiệm địch quân người tu hành, lại thật rất nhiều. Phạm là chỉ cần dám chui vào hoàng cung, hoặc là tại biên quan làm loạn địch quân người tu hành, cái kia không phải là người như thế vật. Vương Kinh Ngột nói Thạch Tử Hồ dạy nên quân sĩ tại chiến đấu chân chính bên trong sẽ tổn thương càng nhiều, liền là bởi vì duyên cớ như vậy. Đây cũng không phải là là những này quân sĩ khuyết thiếu đầy đủ dũng khí cùng chấp hành năng lực, mà là Thạch Tử Hồ bản thân dạy bảo cùng năng lực có vấn đề. Ầm. Khi một tên sau cùng Vũ Lâm vệ bị Vương Kinh Ngột phản thủ kiếm đâm ngã tại phía sau hắn, khi một chỗ Vũ Lâm vệ tại Vương Kinh Ngột sau lưng thống khổ gào khét, lại rất khó thuận lợi đứng dậy, sắc mặt trắng bệnh Thạch toàn thân bị ướt hôi, hắn nhịn không được kêu lên, cũng không phải là mỗi người đều có ngôi dạng này kiêm khí. Đối mặt dạng này giáo Vương Kinh Ngột chỉ là hơi phúng cười cười. Nói, chúng ta ba sơn kiếm trưởng tiến vào trường làng người, tùy tiện tìm một người ra, đều có thể làm đến chuyện như vậy. Quy một chương 158, giải bia. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Vương Kinh Mộng tại nhiều người thời điểm cũng không nhiều lời nói, hắn rất ít. Ít nói người nếu như không mạnh, nếu như yếu đuối, hắn liền càng ít có người chú ý. Nhưng nếu là ít nói người rất mạnh, mạnh đến mức đủ để cho người kính sợ, thì hắn liền sẽ càng có lực lượng. Vương Kinh Mộng lời nói vào lúc này liền hết sức có sức mạnh. Không có người cảm thấy lời hắn nói không đúng, cho dù là thạch tự hồ Thạch Từ Hồ rất muốn cùng Vương Kinh Ngột tranh luận, nhưng là hắn mở miệng ra, lại nói không ra lời. Bởi vì đáy lòng của hắn bên trong có một cái vô so rõ ràng thanh niệm tại nói cho hắn, nếu như hắn thật muốn tranh luận, kia Vương Kinh Ngột thật có thể để hắn tùy ý chọn một cái Ba Sơn kiếm trường người đến lập lại một lần nữa kết quả như vậy. Ở đây rất nhiều người tu hành lặng im im lặng. Nghĩ đến trước đó Lâm Chỉ Tiểu biểu hiện, bọn hắn liền biết Ba Sơn kiếm trường cái này tuổi trẻ người tu hành, thật như Vương Kinh Ngột nói tới đồng dạng, thật rất mạnh. Bọn hắn những người này, như có lẽ đã biến thành cùng trường hứa bao nhiêu tuổi người tu hành hoàn toàn khác biệt giống loài. Rất nhiều ở đây tuổi trẻ kiếm sư nhìn xem Benel bọn kiếm, nghĩ đến cá thị lý sinh tử chém giết cùng với vương kinh ngộng tùy tiện đánh tan nhiều như vậy mặc giáp vũ lâm vệ hình tượng, đột nhiên vô so xấu hổ. Bọn hắn nghĩ đến mình ngày thường bên trong tu hành càng giống là du sơn mạn thủy, mà lúc này trên thân bộ kiếm, cùng Ba Sơn kiếm trưởng trong tay những người này kiếm tướng so, càng giống là đồ chơi cùng phôi sức. Trong bọn họ rất nhiều người nguyên bản cảm thấy mình ngày thường bên trong tu hành đã rất cần củ, nhưng lúc này bọn hắn lại là ý thức được, cùng Ba Sơn kiếm trưởng cái này tuổi trẻ tu sĩ tướng so, bọn hắn tựa hồ khiếm khuyết rất nhiều cực kỳ trọng yếu độ vận, như tinh thần, thì như kiếm ý, tỉ như cái cục Vương Kinh Ngộng không tiếp tục nhìn há to miệng lại nói không ra lời thạch từ hồ, hắn chỉ là hướng về phía quân cửa doanh kia mấy tên tướng lĩnh không người xuống thân thi lễ một cái, sau đó liền rời đi. Kia mấy tên tướng lĩnh không nói gì, cũng chỉ là đối hắn nghiêm túc thi lễ một cái. Còn không ngừng nghỉ a. Nhìn xem kế tiếp theo hành tàu xe ngựa, rất nhiều người tâm bên trong đều vang lên thanh âm như vậy. Ngay từ đầu cảm thấy có chút một chút nhàm chán đến bây giờ, cho dù là những cái kia không hiểu kiếm dân chúng, lúc này đều đã cảm thấy hôm nay Vương Kinh Ngộng đã làm được đủ nhiều, biểu hiện của hắn đã như là rơi vào chưởng bên trong tinh lôi, đủ để đánh thức rất nhiều người đủ để đối trưởng Lăng Tạo thành rất bao sâu xa ảnh hưởng. Nhưng mà Vương Kinh Ngộng chiếc xe ngựa này còn tại hành động. Ba Sơn kiếm trưởng cùng Vương Kinh Ngộng tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Hắn còn muốn làm gì? Kiếm bỏ. Hắn muốn đi Cô Sơn kiếm bỏ. Xe ngựa rời đi thành này, Bắc Vũ Lâm vệ quân doanh cũng không đến bao lâu, đột nhiên có người thật giống như ý thức được Vương Kinh Mộng muốn đi đâu bên trong, lên tiếng kinh hô. Cô Sơn kiếm bỏ. Vương Kinh Ngộng chẳng lẽ muốn đi giải kiếm bỏ kiếm bí? Một mảnh ức chế không nổi tiếng kinh hô không ngừng lên. Cái gì là kiếm bỏ kiếm bí? Rất nhiều không hiểu tu hành dân chúng nhịn không được trâu đầu gết hai. Trong đám người tự nhiên có người nguyện ý giải đáp, tất cả mọi người rất nhanh liền biết đáp án. Còn không có Tử Vương kinh ngộng bên trên một trận chiến bên trong triệt để lấy lại tinh thần đám người liền lại lâm vào một loại gần như cuồng nhiệt cảm xúc bên trong. Rất nhiều năm trước, thậm chí tại tần còn không có lập quốc, trưởng lang còn không gọi trưởng lang thời điểm, đã từng có một chỗ cường đại tu hành địa gọi là Cô Sơn. Mặc dù Cô Sơn cũng vô pháp cải biến thịnh cực mà suy vận mệnh, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh truyền thừa đều không có còn sót lại, nhưng trong truyền thuyết, Cô Sơn cuối cùng may mắn còn sống sót người tu hành đem Cô Sơn một chút danh kiếm cùng kiếm kinh dấu kín tại nơi nào đó. Về phần Cô Sơn kiếm bỏ, kia là Cô Sơn người tu hành còn xuất lại ở trong thành một chỗ đi bỏ. Chỗ kia đi bỏ bên trong có lưu một khối tàn địa. Cô Sơn biến mất về sau, mấy cái vương triều thay đổi, tòa thành này bây giờ gọi làm Trường Lăng, nhưng có quan hệ khối này tàn địa, một mực lưu truyền đồng dạng truyền thuyết. Khối này tàn trên tấm địa chỉ sợ có Cô Sơn đặc biệt kiêm ý, mà lại có khả năng ẩn chứa Cô Sơn kiếm dấu bí mật. Nhưng cho tới nay, không ai có thể giải ra khối này tàn trên tấm địa kiêm ý, cũng không ai có thể tìm kiếm ra trong truyền thuyết Cô Sơn kiếm dấu. Kiếm bọ tại ngoại ô. Trung quanh của nó là mảng lớn đồng ruộng, còn có một số thửa thất trại. Bởi vì có đặc biệt truyền thuyết, cho nên kiếm bỏ tuy nói nhiều lần tu tập, nhưng vẫn như cũ duy trì vốn có kiến trúc bên ngoài, lấy hiện tại ánh mắt xem ra, nó tựa như là một chỗ an tĩnh dịch trạm. Thẳng đến hôm nay, cách 3 xóa năm, trường lang tổng có không ít người tu hành kết bạn đi tới kiếm này bỏ bên trong, quan sát truyền thuyết này bên trong tầng địa. Cho nên trung quanh của nó cũng không hiện quá mức quận cụ bé. Kiếm bỏ thuộc về cửa thành vệ quản hạn, bất quá ngày thường bên trong cũng không có quân sĩ, chỉ có cửa thành vệ mấy cung phụng thay phiên ở lại. Cho nên kiếm này bỏ bên trong bài biện, cũng cực kỳ đơn giản, tuyệt đại đa số trong tính đường đều là trống không, cái gì gia sản đều không có chỉ có hai gian thiên phòng bên trong bảy có giường. Tàn đĩa ngay tại kiếm này bỏ trong viện tầm, có một gốc tự sinh cây liễu cây đã dáng dấp so khối này, một người cao tàn đĩa cao hơn rất nhiều, cánh lắm 10 điểm u tùn. Khi Vương Kinh Ngộng đến lúc, kiếm bỏ bên trong chỉ có một tên cửa thành vệ cung vụ. Đây là một người mặc áo vải lão nhân, hắn nhìn qua rất phổ thông, làn da thô giáp, mặt chữ quốc, khỏe mắt tất cả đều là nếp nhăn, tóc cũng đã hoa râm. Trên người hắn cũng không thấy bất kỳ bộ kiếm, tại Vương Kinh Mộng đến lúc, hắn cũng thậm chí không có xuống chuyện đang làm. Hắn tại liền một bát rau xanh canh, gần một gạo kê bánh. Cái này gạo kê bánh hồ chính là quanh nông gia chế. Nhìn qua làm cũng không tinh tế, mà lại thả thời gian có chút lâu, hiển quá mức khô cứng, đến mức cái này vị lão nhân muốn nhấm nuốt rất nhiều rồi mới có thể nuốt xuống một ngụm. Bất quá cái này vị lao nhân nhấm nuốt rất kiên nhẫn, nhìn xem hình dạng của hắn, cũng là tại tinh tế nhấm nháp cái gì sơn chân hải vị, thích tiền muối. Vương Kinh Mộng đối cái này vị lão nhân thi lễ một cái, cái này vị lao nhân lại cũng không nhiều lời, chỉ là gật đầu đáp lễ lại, điểm một cái trong sân khối kia tảng địa, nói, ngươi tự tiện. Kỳ thật ta đã nhìn qua tấm biển này biết hết. Vương Kinh Mộng lại cũng không nắm nổi, nhìn xem hắn nói, đã có tâm đắc. Cái này vị lão nhân ngừng lại, Hắn có chút gian nan ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Vương Kinh Ngột, chỉ là nhìn bia thắc liền có lòng phải. Vương Kinh Ngột nhẹ gật đầu. Cái này vị lao nhân nợ nụ cười, hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Chỉ là nhìn xem Vương Kinh mộng cũng không động bước, hắn liền lên tiếng hỏi, "Vậy kế tiếp ngươi muốn như thế nào?" "Ta muốn giải bia. Vương Kinh Ngột nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, "Nhưng ta nghĩ có càng nhiều người tu hành có thể tận mắt nhìn đến ta giải bệ, cho nên nghĩ mời thích tiền bối cho phép càng nhiều người tiến vào kiếm bỏ có thể nhìn ta giải bia. "Cái này không hợp quy củ." Lão nhân có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn hay là chậm rãi giải thích nói, Dựa theo cửa thành vệ quý cũ, một lần tính kiếm bỏ chỉ có thể tiến vào 10 người. Loại cơ hội này đối với trong thành người tu hành mà nói chỉ có một lần. Vương Kinh Ngộc nhìn xem lão nhân, nói, "Mà lại ngài là cửa thành vệ cung phụng, ngài có quyền lực làm ra cân nhắc." Lão nhân trầm mặt một lát, hắn nhìn xem ánh mắt 10 điểm ôn hòa kiên định Vương Kinh Ngộc, nhẹ gật đầu. Quy một chương 159, thuận thế mà làm. PS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Gật đầu liền biểu thị đã ứng. Tại đông ruộng bên dừng lại rất nhiều xe ngựa bên trong, rất nhiều quyền quý liền biết cái này có lẽ cũng đại biểu cửa thành vệ thái độ. Tại hai vị hoàng tử trong tranh đấu, Cửa thành vệ làm trưởng lăng thành bên trong chính yếu nhất thế lực một trong, một mực duy trì trung lập thái độ. Bọn hắn không thiên vị bất kỳ bên nào. Mặc dù cửa thành vệ quân lực thậm chí vượt qua Vũ Lâm vệ, nhưng ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, cửa thành vệ bày ra thái độ đều là tuyệt đối nhất trí, bọn hắn chỉ hoàn toàn nghe lệnh của hoàng vị bên trên người kia. Lão hoàng đế ở trên hoàng vị, bọn hắn liền tuyệt đối nghe theo lão hoàng đế ý chí, nếu là lão hoàng đế rời đi thế gian, người nào ngồi ở kia hoàng hốt vị bên trên, cửa thành vệ liền sẽ hoàn toàn nghe theo người kia mệnh lệnh để duy trì trường lăng ổn. Dựa theo quá khứ thái độ Cửa thành vệ sẽ không đến quyết định ai làm đến kia hoàng vị, bọn hắn sẽ không tham dự hai vị hoàng tử ngồi lên hoàng vị chuyện lúc trước. Có lẽ đối với cửa thành vệ mà nói, quá trình này nguyên bản là đối hai vị hoàng tử khảo nghiệm. Hai vị hoàng tử năng lực cũng không trọng yếu, bọn hắn càng coi trọng hơn là vị nào hoàng tử lực lượng sau lưng có thể càng phải dận tâm, càng có thể có được ưu thế tuyệt đối. Nhưng rất hiển nhiên, cho dù duy trì trung lập thái độ, nhưng Ba Sơn kiếm trường những người này ở đây tiến vào trường lăng về sau sợ tác sự vi, không thể nghi ngờ thu hoạch cửa thành vệ cảm cùng kính trọng. Tại loại này nhưng cùng không thể ở giữa, trên này cửa thành vệ cũng phụng liền mở cánh cửa tiện lợi. Tên này cửa thành vệ cung phụng họ thích, gọi là Trưởng phong. Hắn sớm nhất là biên quân người tu hành, về sau bị điều về Trưởng Lăng về sau, liền ở cửa thành vệ làm thời gian rất lâu giáo tập, về sau hắn có rất nhiều lựa chọn, hắn có thể lựa chọn một chỗ tu hành địa dưỡng lao, cũng có thể đi một chút quận thủ phụ làm càng thêm thanh nhàn cung phụng, nhưng chỗ này kiếm bỏ đi là hấp dẫn lấy hắn, để hắn một mực lựa chọn lưu tại Trưởng Lăng. Hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy khối này tàn địa lúc, hắn liền xác định khối này tàn địa bên trong đích xác cường đại kiếm cùng kia hắn từng nhập ma ngay cả tiếp theo hội, nhưng rất nhiều năm trôi qua lại chẳng được gì. Giống như tuổi nhỏ rốt cục sẽ từ, từ ôn hòa. Nhưng năm qua này, hắn nhìn xem khối này tàn bia tâm cảnh đã triệt để bình hàn, đến hướng nơi này người tu hành cũng đã vô số, mặc kệ ra sao cùng kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cũng tại khối này tàn dư tấm bia thở dài, nhưng hôm nay bên trong, Vương Kinh Ngộng nói tại bia thắc bên trong liền đã có đọc được. Hắn nhìn xem Vương Kinh Ngộng bình tĩnh lại tự tin khuôn mặt, chính hắn mặc dù nhìn qua cũng 10 điểm. Bình tĩnh, nhưng trong nội tâm cũng đã như kinh đảo hải lãng mà biển. Hắn biết có lẽ rằng buộc mình rất nhiều năm cái này một khối tàng bia, hôm nay có lẽ thật sự có thể ở trước mặt mình triển lộ chân ý. Khi trưởng lang thành bên trong rất nhiều người tu hành đi theo Vương Kinh Ngộng vào kiếm này bò. Một tên thanh sam trung niên kiếm sư cùng một tên từ đầu đến cuối hơi túi đầu thần đô giám trẻ tuổi quan viên xuất hiện tại phía sau hắn. Hai người đối hắn có chút không người thi lễ một cái, sau đó đều nhẹ giọng nhắc nhở, "Thích công phụng, phải chăng cần kiểm tra đối chiếu sự thật mỗi một người tu hành thân phận." Thích Trường Phong biết hai người này ý tứ, nếu là Vương Kinh Ngộ thật sự có thể giải địa, thật sự có thể để ở đây rất nhiều người tu hành có điều ngộ ra, thậm chí có thể học tập đến tinh diệu kiếm chiêu, kia nếu là ở đây người tu hành bên trong có rất nhiều là địch hướng người tu hành, vậy cái này kiếm chiêu chẳng phải là muốn dẫn ra ngoài. Nhưng mà hắn quay đầu nhìn hai người này một chút, lại là lắc đầu, nói Không cần. Thanh sam trung niên kiếm sư thuộc về cửa thành vệ, hắn cùng tên kia thần đô giám quan viên đều ngẩng đầu lên, nhưng ngay lúc này, hắn nghe tới thích trưởng phòng nói, kiếm tiêu nguyên bản cũng không phải là nhất vật trân quý, kiếm sư mới là, có có thể giải xuất kiếm bia kiếm sư, chẳng lẽ còn sợ kiếm trên tấm bia kiếm tiêu dẫn ra ngoài. Chỉ muốn như vậy kiếm sư tại Trường Lăng, kia Trường Lăng chính là vạn kiếm đứng đầu, Trường Lăng tương lai sẽ còn thiếu kiếm tiêu cùng kiếm binh. Thanh sam trung niên kiếm sư cùng thần đô giám quan viên thân thể đều là có chút chấn động. Bọn hắn không nói thêm gì nữa. Đây là một loại tự tin cùng kiêu ngạo. Trường Lăng thiếu chính là loại này tự tin cùng kiêu ngạo. Mà Trường Lăng cùng đại tần ở trung quách hàn, triệu, ngụy nhìn chằm chằm phía dưới, đã rất nhiều năm đều không có tự tin như vậy cùng kiêu ngạo. Kiếm bỏ bên trong đứng đầy người tu hành, kiếm bỏ đình trong nội viện đứng được đều đứng không dưới, ngay cả ngoài cửa cùng ngoài cửa sổ đều đứng đầy người tu hành. Dĩ vãng tất cả người tu hành đều có đầy đủ tự ngạo cùng thận trọng, nhưng hôm nay loại này tự ngạo cùng thận trọng đã hoàn toàn biến mất vô hình. Nhất là những cái kia ngày thường bên trong dễ dàng nhất kiêu ngạo tuổi trẻ người tu hành, lúc này nhìn xem Vương Kinh Ngột, chỉ có kính sợ. Vương Kinh Ngột không chỉ là nói cho bọn hắn như thế nào dùng kiếm, Cậu tại dùng hết thể nói chuyện hành động nói cho bọn hắn, thân là người tận, thân là trường lão người tu hành, kiếm là muốn dùng tới làm cái gì? Vương Kinh mộng quanh người mấy trượng phạm vi bên trong không có người. Hắn bình tĩnh nhìn trước người tàn bia. Bởi vì lúc trước đã nhìn xem tàn bia bia thắc nhìn hồi lâu, chỗ dùng cái này lúc hắn nhìn xem cái này tàn địa, chỉ là lại lần nữa xác định kiếm này ngấn cùng kiếm lộ đích sắc cùng mình sở ngộ đồng dạng, không có có chiến lệch. Hắn sợ dĩ chờ đợi, cũng không phải là hắn cần thời gian lĩnh hội, mà là hắn tại cùng tất cả mọi người đứng ngưng, cùng tất cả mọi người bình tĩnh chờ lại. Khi những cái kia thô trọng hít thở dần dần nên kéo dài, Hắn bình tĩnh đưa tay ra. Trên một tiếng kêu khẽ, Thích Trường Phong con ngươi nháy mắt co vào. Tiếng đều kinh ngạc khắp nơi vang lên. Không ai từng nghĩ tới, Vương Kinh Ngộng trực tiếp xuất kiếm. Hắn trực tiếp đối tàn Bỉa xuất kiếm. Cực kỳ nhanh chóng kiếm quang tựa như là năng sớm chợt tiếp, chiếu xuống tàn trên tấm địa. Tản Bỉa bên trên lập tức vang lên suy suy tiếng vang. Thích Trường Phong hai tay áo nguyên vốn đã cô tạo lên đến, hắn không hiểu Vương Kinh Ngộng cái làm, hắn tiềm thức bên trong không cho phép bất luận kẻ nào dùng kiếm đụng vào kiếm này địa, nhưng lúc này kiếm quang tại Tản Bỉa chi bên trong du tẩu, kiếm khí dâng trong thanh mang ra đặc biệt nguyên khí ba động lại là để hắn phòng lên hai tay áo lại cấp tốc khôi phục trạng thái bình thường. Người anh! Tiếng đạn bên trong vang lên một tiếng sấm rền. Tất cả mọi người hô hấp ở trong nháy mắt này triệt để dừng lại. Đạn đĩa nữa ra. Từng khối cột pháp bia đá chia năm xẻ bảy, ra bên ngoài bắn bay. Nhưng mà cùng lúc đó, bắn bay hòn đá cùng hòn đá ở giữa, lại có khí kình tại vũ tổng. Khí kình đánh thẳng vào mảnh đá, trong tầm mắt của mọi người hiện đến mức dị thường rõ ràng. Bao quát thích trường phong ở bên trong, tất cả mọi người không thể tin mở to mắt nhìn. Rõ ràng kiếm lộ. Cái này từng đạo khí kình bay vụt, nhìn qua chính là từng đạo rõ ràng kiếm lộ. Khí kình nổ tung, giống như cùng là một người nháy mắt thi triển mấy chiêu kiếm thức. Thích Trường Phong có chút nheo mắt lại, hắn nháy mắt nhớ rõ ràng cái này tất cả kiếm lộ trong đầu của hắn, nháy mắt xuất hiện mấy chiêu tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu. Mà những kiếm chiêu này ra hiện ở trong đầu hắn sát na, liền lại nháy mắt cùng bi văn bên trên những cái kia vết kiếm tương hợp. Những kiếm chiêu này, tựa hồn là những cái kia vết kiếm cực hạn kéo dài cùng kế tục diễn hóa. Lấy khí đạo thế, đây chính là vương kinh mộng giải địa pháp. Hắn đem kiếm khí của mình thuận theo tự nhiên theo vết kiếm du tạo, trực tiếp liền biến hóa ra dạng này kiếm chiêu. Đây là nhất là dứt khoát, nhưng lại hữu hiệu nhất giải địa pháp quy mô chương 160, dị thanh. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Tất cả mọi người rung động không nói gì. Tất cả vây xem kiếm sư trong góc đều hoặc nhiều hoặc ít ghi nhớ một chút kiếm lộ. Mà ở lúc này, cho dù là tại khối này tản trên tấm bia hoa vô số thời gian cửa thành vệ cung phụ thích trường phong, cũng chỉ là lĩnh ngộ mấy chiêu tinh diệu tuyệt luân kiếm chiêu mà thôi. Nhưng Vương Kinh Ngục lại hiển nhiên khác biệt. Kiếm của hắn chưa có trở về vỏ, kiếm, đao. Khi những cái kia bụi mù ở giữa khí kình tiêu ẩn, khi những cái kia tản mịa khối khối rơi xuống đất, Phốc phốc phốc thanh âm ở trong đất bùn không ngừng vang lên lúc, có gieo dứt tiếng kiếm gieo lại lần nữa vang lên. Thích Trường Phong lại lần nữa biến sắc. Hắn nhìn thấy một đạo có thể xưng hoàn mỹ kiếm quang. Cái này một đạo kiếm quang đối với hắn mà nói, tựa như là tuyệt mỹ phong cảnh, tựa như là tu hành trên đường nhìn thấy lại khó mà leo lên che kín băng tuyết cao phong. Một chiêu này kiếm chiêu, chính là trong lúc hắn vừa mới xuất hiện mấy chiêu kiếm chiêu một trong, nhưng một chiêu này kiếm chiêu lúc này ở trước mắt hắn hóa là chân thực kiếm quang. cái này một đạo kiếm quang tự nhiên mà thành, tựa như là đã thiên truy bất luyện, trải qua vô số lần luyện tập, kiếm ý hoàn mỹ tới cực điểm, thậm chí so hắn tưởng tượng còn hoàn mỹ hơn. Dù nhưng đã rất nhiều lần nghe nói dư tả chỉ tham gia kiếm hội đoạt giải nhất chỉ là vì giúp cố ly nhân tiêu đồ, mặc dù rất nhiều lần nghe nói Vương Kinh mộng Thiên Phú là gì chờ kinh người, nhưng khi hiện tại tận mắt nhìn đến lúc, hắn vẫn là không nhịn được có chút thất thần. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật không cách nào tưởng tượng một người dùng kiếm lại có thể làm được loại trình độ này. Cái này một đạo kiếm quang trình bày kiếm chiêu mấy cái biến hóa, tại kiếm ý đi tận, kiếm quang cùng kiếm ảnh còn tại không bên trong lưu chuyển lúc, dưới một đạo kiếm quang cũng đã xuất hiện. Trong sân tĩnh lặng y mắng, tất cả mọi người hô hấp đều triệt để dừng lại. Vương Kinh Ngộng cùng kiếm trong tay hắn, thật như là xuân quang lưu chuyển. Tự nhiên tới cực điểm. Lại một chiêu tinh diệu kiếm chiêu xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Kiếm quang bay ra, bay tại kia một gốc cây lựu cây cảnh lạ ở giữa, nhưng mà kiếm quang cùng kiếm khí cực kỳ ngưng luyện, thậm chí ngay cả một mảnh cây lựu lá đều không có bị kích rơi. Rất nhiều trong quân người tu hành trong hai tay tất cả đều là mồ hôi, trong đầu của bọn họ nháy mắt nghĩ đến trên chiến trường người khoát trọng giáp quân sĩ tao nộ một kiếm này lúc chẳng cảnh. Những cái kia người khoát trọng giáp quân sĩ như Di động Thiết Sơn ép người tu hành, nhưng mà dạng này quang, có thể vô so tinh chuẩn tùy tiện đâm vào áo giáp trong hở, nháy mắt liền kết quả rất nhiều cận thân thiết giáp quân sĩ tính mệnh. Kiếm quang không câu chuyện, nháy mắt cũng đã là bảy tám đạo kiếm chiêu. Những kiếm chiêu này bên trong có chút là thích trường phong lĩnh nộ ra đến, có chút lại là hắn không có từ những cái kia kiếm lộ bên trong lĩnh nộ ra đến. Nhưng những kiếm chiêu này tiếp nhận cũng là không chê vào đâu được, mà lại tại sát phạt ở giữa, tất cả mọi người thậm chí cảm giác được kiếm quang bên trong lại có không hiểu thương sót chi ý. Những kiếm chiêu này ý sát phạt rõ ràng cực kỳ nồng đậm, nhưng thường thường tại cuối cùng ám sát lúc, lại kiếm thế quay lại, có lưu một tia chỗ trống, cho người cảm giác là đem đối thủ trọng thương, nhưng lại cũng không trực tiếp tước đoạt tất cả sinh cơ. Đại bí kiếm Khi Vương Kinh Ngộ thân ảnh cùng kiếm trong tay rốt cục dừng lại, hết thể 12 đạo kiếm chiêu làm xong, có người rốt cục phát ra một tiếng kinh hô, sau đó càng nhiều kinh hô cùng tiếng than thở vang lên. Cô Sơn Đại Bi kiếm, đây là ngày xưa Cô Sơn kiếm tông tại trong truyền thuyết một bộ kiếm kinh. Đại Bi kiếm kinh, đây cũng là năm đó Cô Sơn kiếm tông đệ tử tu hành chính yếu nhất kiếm kinh một trong. Kiếm này trải qua, tự nhiên so hiện tại rất nhiều tu hành địa bên trong kiếm kinh mạnh hơn rất nhiều. Rất bao nhiêu tuổi kiếm sư nhìn xem thu kiếm Vương Kinh Mộng, trong mắt sùng bái tôn quả thực phải hóa thành thực chất chạy ra tới. Bọn hắn không biết người khác, nhưng nếu là đổi lại mình Nếu là mình đối mặt dạng này, một khối tàn bích lĩnh ngộ ra cực kỳ tinh diệu kiếm chiêu, chỉ sợ là ngay cả một chiêu đều không nghĩ ngoại chuyện, lại càng không cần phải nói tìm hiểu ra dạng này kiếm kinh, trực tiếp cực hạn diễn hóa cho tất cả mọi người lĩnh hội học tập. Đây là cực lớn khí phách, thông sư khí độ. Cái này chỉ có thể nói rõ vương kinh ngộ căn bản không sợ bị người học tập, hắn cũng không cảm thấy kiếm kinh so người mạnh. Dù là có bên ngoài hướng người tu hành học được dạng này kiếm chiêu, hắn cũng căn bản không thèm để ý. Kiếm ý cường đại hay không, ở chỗ kiếm này sư. Hắn chi khí độ, liền là muốn để Trường Lăng cũng có được dạng này khí độ. Trường Lăng kiếm sư nhóm cũng hẳn là có dạng này khí độ. Thích trường phong trong mắt chấn kinh biến mất, toàn bộ hóa thành tán thượng. Hắn không ngờ đến mình sinh thời, còn có thể nhìn thấy trưởng lăng gia nhân vật như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn đối có thể từ trong biển người mênh mông tìm ra Vương Kinh mộng dạng này đệ tử Cố Ly Nhân, trong lòng càng là vô hạn kính nể. Vương Kinh mộng cũng không phải là danh môn con em thế ra cũng không phải là bị bất kỳ một cái nào tu hành địa đặt vào môn đình đệ tử, hắn chỉ là một cái chợ đúa ở giữa bình thường thiếu niên, nhân vật như vậy mặc dù có mạnh hơn tiên tư, theo lý mà nói cũng tuyệt đối không thể có thể bị người phát hiện. Nhưng mà Cố Ly Nhân lại vẫn cứ đem hắn tìm được. Tại vô số muốn trở thành đệ tử của hắn thiên tài người trẻ tuổi bên trong hắn lại là chỉ tuyển người này rất nhiều người đều cùng hắn lúc này đồng dạng trong lòng cả thái thậm chí vô hạn xấu não nếu là cố ly nhân dạng này người tu hành còn sống nếu là hắn có thể mang theo vương kinh ngộng tại trường lăng hành cầu trường lăng lại sẽ là gì trở khí tượng nhưng mà cũng nhưng vào lúc này trong sân lại xuất hiện một tiếng không giống bình thường quát trói thai thật là lớn gan người dám hủy địa Vương kinh Ngộng người cũng biết người phải bị tội gì ở đây tuyệt đại đa số người đều là sức sở theoan âm này nhìn lại lại nhìn thấy lên tiếng chính là một tên người mặc màu lang vào phục trung niên qua viên Tên này quan viên sắc mặt lạnh lùng đến từ điểm, hắn cực kỳ hung ác nhìn xem Vương Kinh Ngột, không ngừng cười lạnh. Vương Kinh Ngột lông mày cau lại, hắn còn không nói chuyện, liền có không ít tuổi trẻ kiếm sư đã không nhịn được lên tiếng, "Rất đáng phải bị tội gì, ngươi lại là người nào?" Tên này trung niên quan viên lại là cười lạnh nhìn về phía Thích Trường Phong, nói, "Thích cũng phụng, những người tuổi trẻ này vô tri, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, các ngươi cửa thành vệ có chức trách thủ vệ, nhưng chỉ là thủ vệ, trong thành này tuyệt đại đa số đồ vật, lại không phải cửa thành vệ tư hữu. Cho dù các ngươi cửa thành vệ có đồng ý thả người tiến đến lĩnh hội, nhưng có quyền đệ người hủy hoại khối bia cổ này à? Thích Trường Phong hít sâu một hơi, hắn nhìn xem tên này trung niên quan viên bảo phục, cũng đã biết đối phương là thân phận cỡ nào, sắc mặt của hắn khó nhìn lên, nhưng nhưng lại không gấp ứng. Thân là cửa thành vệ quốc phủ, gặp người lụy bia lại không thêm ngăn cản, liền cũng là thất trách, cũng nên cùng nhau trị tội. Tại một mảnh xôn sao bên trong, tên này trung niên quan viên đem lệnh bài lấy trong tay, đối tất cả mọi người lung lay, ánh mắt của hắn mang theo thật sâu ý tráo phúng, rơi vào kia mấy tên nhịn không được lên tiếng tuổi trẻ kiếm sư trên mặt, các ngươi không biết lời nói, ta đến nói cho các ngươi biết. Cái này bỉa cổ cùng trong thành rất nhiều phong Úc, rất nhiều cổ điện đồng dạng, đều thuộc về lại Ti quan hạt. Đây đều là chúng ta lớn tần vương hướng quý giá tài sản, nếu là một người tu hành có thể tùy ý hủy hoại cái này bia cổ, kia chẳng lẽ có thể phá trường lăng tỏa thành này. Này làm sao gọi là tùy ý hủy hoại bia cổ, hắn là giải địa. Rất bao nhiêu tuổi kiếm sư nhịn không được chửi rủa lên tiếng. Phá hư tàn bia giải ra một môn kiếm kinh. Tên này trung niên quan viên cười lạnh, kia ai biết khối này tàn bia ẩn chứa bao nhiêu cửa kiếm kinh. Vạn nhất nó ẩn chứa vô số kiếm kinh, ẩn chứa vô số bí mật, cứ như vậy bị phá hư rồi. Quy 1 chương 161, hoàn mệnh. VS, cầu đấu nạt cứu trợ sống qua mùa dịch. Vô sỉ. Ở đây rất nhiều trẻ tuổi kiếm sư đều đến từ trường Lăng Danh môn vọng tộc, tên này lại ti quan viên mặc dù quan giai không thấp, nhưng bọn hắn lòng đầy căm phẫn phía dưới, đối tên này quan viên nhưng cũng không e ngại. Lập tức vẫn như cũ có rất nhiều người quát mắng lên tiếng, ngươi cái này muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ngươi nói cái này tàn bịa có khả năng ẩn chứa vô số kiếm kinh, nhưng ai có thể chứng minh trừ cái môn này kiếm kinh bên ngoài còn có khác kiếm kinh, căn bản không thể nào chứng minh sự tình, ngươi chẳng lẽ còn muốn dùng đến trị tội. Cái này tàn bịa ẩn chứa kiếm kinh, nhưng không người có thể giải ra lời nói, cũng là cùng phế thạch không khác. Hôm nay hắn có thể giải biện, ta trưởng lăng bằng thêm một bộ cường đại kiếm kinh, có tội gì? Đối mặt loại này quần tình xúc động, tên này trung niên lại ti quan viên lại chỉ là không ngừng cười lạnh. Đợi đến thanh âm này vang một trận về sau, hắn mới thanh âm hơi hằn nói, các ngươi không nên quên, các ngươi nói tới đây đều là nhân tình thế sự, nhưng pháp chính là pháp, khối này tàn bia cho dù theo các ngươi nói tới là vô dụng phế thạch, theo pháp mà đi, cũng không tới phiên hắn đến hủy đi. Còn có, hôm nay hắn công khai triển lộ môn này kiếm kinh, ai có thể bảo chứng bộ này kiếm kinh kiếm chiêu không truyền ra ngoài, làm sao có thể nói trưởng lăng đặc biệt kiếm này chạy qua? Cái này tàn bia bên trong kiếm kinh cho dù giải không ra, cái này cũng tương đương với kiếm kinh lưu tồn ở Trường Lăng, nhưng là hiện tại giải ra, phản mà truyền lưu ra ngoài, cái này hắn là có công hay là có tội. Hứa bao nhiêu tuổi kiếm sư không cách nào cãi lại, rất nhiều tu hành địa sư trưởng lại là thật sâu như mày. Không thể nghi ngờ, tên này lại ti quan viên là cố ý muốn trị vương kinh một tội. Tại Ca Nguyện Bốc lên bị rất nhiều người căm hận dưới tình hình, đều muốn như thế làm dáng, cái này chỉ có thể nói rõ tên này lại ti quan viên cùng nhị hoàng tử rất thân cận. Hắn không thể nghi ngờ là muốn nói cho ở đây tuổi trẻ kiếm sư, mèo có mèo đường, rắn có rắn đường đừng tưởng rằng bằng vào kiếm trong tay liền cũng có thể dựa theo quy củ của mình làm việc, tại trường lang loại địa phương này, cho dù là Cửu Long, cũng có rất nhiều quy củ có thể chỉ hắn. Bất quá để rất nhiều người bất ngờ chính là, cho dù đứng trước loại tình huống này, Vương Kinh Ngột cùng Lâm Trử Tửu đám người sắc mặt hay là dị thường bình tĩnh. Vương Kinh Ngộng nhìn xem tên này không ngừng cười lạnh trung niên quan viên, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi: "Tiếp theo ý ngươi, nếu là ngươi chỉ trích cái này tội danh thành lập, ta phải bị tội gì?" Tổn hại quốc chi trong khí, cửa thành vệ trấn thủ chi tu hành bí bảo, theo luật pháp giam cầm 1 năm, lao dịch 3 năm. Trung niên quan viên nhìn xem Vương Kinh Ngột, cười lạnh nói: như người tu hành bạo lực kháng pháp cung cấp phàm quốc. Đánh rắm. Mấy trẻ tuổi kiếm sư lập tức nổi giận, la mắng, cho dù là địt tội, cũng không tới phiên lại ti liền theo thực tội danh, cũng cần hình ti định tội. Tên này trung niên quan viên hơi phúng cười cười, nói, "Không sai, nhưng cửa thành vệ có chấn thủ chi trách, ta lại lại ti thì thuộc quản hạt cái này tàn bia chi trách, xuất hiện loại chuyện này, khi từ ta lại ti cùng cửa thành vệ xuất lực, đem người này áp giải đến hình ti, nếu là người này kiên quyết không tử, thuộc tại người tu hành kháng cự, lúc đó trận còn cần thần đô giám xuất lực." Cái này mấy trẻ tuổi kiếm sư càng là giận không kìm được, nhưng đối mặt hắn loại thuyết pháp này, cái này mấy tên trẻ tuổi kiếm sư há miệng, lại không biết nên như thế nào mắng lên. Rất nhiều ở đây người tu hành sư trưởng cùng quyền quý đều là nhịn không được lập đầu. Cùng trong triều đình loại này cáo giả quan viên tướng so, cái này tuổi trẻ kiếm sư căn bản chính là hữu dung vô nghiu, nếu là nói thêm nữa, ngược lại sẽ không ngừng rơi vào đối phương luôn ngựa cái bẫy, hoàn toàn chính là bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Dưới mắt cái này Vương Kinh Ngộng tình liền càng ngày càng gian nan, trên thực tế nếu là Vương Kinh Ngộng kiên trì không đi hình đi, nơi này sự tình liền thật rất khó kết thúc, nhưng nếu là đi đi Các phương xuất lực, đến cùng có thể hay không trị tội rất khó nói, nhưng mấu chốt tại hình ti muốn bắt giữ bao lâu, liền lại rất khó nói. Mà lại loại chuyện này rất có thể chỉ là một cái bắt đầu. Ba Sơn kiếm Trường muốn quang minh chính đại, đi thẳng về thẳng tại trưởng Lăng thành bên trong hành động, nhưng những ngày đứng tại nhị hoàng tử một phương triều đình quan viên lại rất hiện nhưng đã bày ra thái độ của bọn hắn cùng thủ đoạn. Các người Ba Sơn kiếm Trường có phương pháp của các người, chúng ta trưởng Lăng quan viên cũng có phương pháp của chúng ta cùng thủ đoạn. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, tất cả mọi người lại nhìn thấy Vương Kinh Mộng cười cười. Vương Kinh Mộng thiếu vào lúc này có vẻ hơi quỷ dị để tên này lại, ty trung niên quan viên trên mặt cười lạnh đều nháy mắt biến mất. Cửa thành vệ có trấn thủ chi trách, lại ty có xem xét kiểm kê quản hạt chi trách, vậy ta ngược lại là có chút không rõ, tấm biển này là của ai? Vương Kinh Ngọc nhìn xem tên này không tự chủ nhữ mày trung niên quan viên, mỉm cười hỏi. Tên này trung niên quan viên bỗng nhiên biến sắc, hắn nháy mắt lạnh giọng nói, lớn mật, ngươi chẳng lẽ dám nói cái này tán bia thuộc về ngày xưa Cô Sơn Kiếm Tông, không thuộc về lúc này Trường Lăng, không thuộc tại chúng ta đại tận. Theo hắn một tiếng này quát trói thay, hiện trường đỗng nhiên yên tĩnh, rất nhiều nổi giận tuổi trẻ kiếm sư cũng nhịn không được sinh ra ý trong lòng. Cho dù là bọn hắn, lúc này đều hiểu tình thế nghiêm trọng trình độ, bọn hắn nhìn xem Vương Kinh Ngộng, sợ lúc này Vương Kinh Ngộng tại dưới cơn thịnh nộ nói nhầm. Mà bây giờ Vương Kinh Ngộng nhìn qua lại ngay cả vẻ tức giận đều không có. "Ta nghĩ ngươi tính sai ta ý tứ." Vương Kinh Ngộng chỉ là bình tĩnh lắc đầu, hắn nhìn xem tên này trung niên quan viên, ngược lại nở nụ cười lạnh, "Ta không biết ngươi đến cùng nghĩ cái gì, ta chỉ là muốn nhắc nhỏ ngươi, giống như kho lúa bên trong kho tàng, các ngươi lại ti phải thật tốt nhìn xem, nhưng cái này kho tàng vĩnh viễn không thuộc cho các ngươi lại ti, mà thuộc về lớn tần Triều, thuộc về hoàng đế." Thối này tàn tự nhiên cũng thuộc về lớn tần Tột tại chúng ta lớn tần vương hướng hoàng đế bệ hạ, đây là hắn mới có thể quyết định đi ở tài sản. Ta không biết người thân là triều đình quan viên, ngược lại sách đã biến mất không biết bao nhiêu năm cô sơn kiếm tông là có ý gì. Tên này trung niên quan viên híp mắt lại, hắn đột nhiên ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Những lời này để hắn xác định đối phương mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng không cùng trường lăng những cái kia tu hành địa vô tri trẻ tuổi người tu hành đồng dạng dễ dàng đối phó. Ta đương nhiên minh bạch những này, ta chỉ là sợ ngươi dạng này ngoại lai người trẻ tuổi không biết điều này. Nhưng Vương Kinh Ngộ dạng này, ngôn ngữ phản kích tự nhiên không có khả năng để hắn rối loạn tâm lòng, hắn nhìn xem Vương Kinh Ngộ Trà Phúng nói: "Đã ngươi biết những này, ngươi bây giờ chính là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, tội thêm một chờ." "Ngươi sai." Nhưng mà Vương kinh ngộp lại là lúc đầu, đồng dạng tràn ngập Chào Phúng nhìn xem hắn, nói: "Ngươi thân là lại Ti cây Vân, lại bất luận cái này, giám thị cửa thành vệ phải chẳng tại ngươi cái này trước trách bên trong, ngươi thân là lại Ti đại quan, lại ngay cả hôm qua bên trong lại Ti ti thủ ký tên khiến văn cũng không biết được, ngay cả hoàn mệnh cũng không biết, cái này đã nói ngươi có không làm tròn trách nhiệm thất trách chi tội. Ngươi ngay cả các ngươi lại Ti đại quan nhất định phải biết được một chút chính lệnh cũng không biết, lại vào lúc này vượt quyền đến đối ta ngang ngược chỉ trích." Cái này đã nói ngươi muốn tội thêm một trở, cho nên ta ngược lại là nghĩ hỏi lại ngươi, ngươi phạm cái này thất trách không làm tròn trách nhiệm chi tội, tội thêm một các loại, đưa đến hình ti phải bị tội gì? Tên này trung niên quan viên hô hấp đột nhiên trì trệ, trong lòng của hắn sinh ra lệnh thấu xương hàn ý, ngay cả gương mặt đều có một chút vặn vẹo, "Ta không rõ ngươi ý tứ." Vương kinh ngột cực kỳ khinh thường nhìn hắn một cái, hắn vươn tay ra. Trong tay của hắn có một phần sách lụa. Nhìn xem tia sách nhan sắc, nhìn xem phía trên mấy cái đại ấn, tên này trung niên quan viên nháy mắt đầu váng mắt hoa, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, trên trán của hắn rơi mồ hôi như mưa. Một mảnh nước trôi không nổi tiếng kinh hô vang lên. Tiếp lấy rất bao nhiêu tuổi kiếm sư cũng kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, phát ra kinh hỉ đến cực điểm thanh âm. Đây là hoàng đế thủ dụ. Cho dù trong hoàng thành lão hoàng đế đã nằm trên giường nhiều năm, không thể tự kiểm chế tự viết, nhưng những năm gần đây, hắn vẫn như cũ thông qua mấy tên nội thần dùng phương thức như vậy đến truyền lại một chút trọng yếu ý chỉ. Phần này thủ dụ trên có lại ti ân ký, cái này đã nói đã thông báo lại thì lại trong ti bộ cũng sẽ biết được việc này. Vương kinh ngộng có thể lấy loại phương thức này đến giải nghĩa, đây là đạt được hoàng đế chuẩn đồng ý. Hoàng đế chuẩn đồng ý, thông tri lại ti Nhưng tên này quan viên thân là lại ti đại quan lại là không biết, ngược lại nhảy ra chỉ trích vương kinh ngộng có tội, đây không phải thất trách chi tội là cái gì? Ai dám khiêu khích hoàng mệnh? Tên này trung niên quan viên toàn thân bắt đầu run rẩy, hắn như có lẽ đã đoán được số mạng của mình sau này. Mà ở trận rất nhiều người lại là cũng sắc mặt cực kỳ ngưng trọng lên, rất nhiều người thậm chí trong lòng cũng tràn ngập khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tư vị. Ba sơn kiếm trường đạt được hoàng đế thủ dụ, đây là không tầm thường sự tình. Tại Dĩ Vãng, trên giường bệnh lão hoàng đế căn bản không thiên vị bất kỳ bên nào, căn bản không cho bất kỳ bên nào đặc tù hảo ý. Vậy mà lúc này, cái này một phần thủ dụ lại mang ý nghĩa không giống bình thường bắt đầu. Quy một chương 162, chỉ cần 3 ngày. PS, cầu đố nạt cứu trợ cở vở tờ sống qua mùa dịch. Có tiếng vỗ tay tại xe ngựa trong buồng xe vang lên. Không biết người nào đang vỗ tay tán thưởng. Cái này tiếng vỗ tay rất nhẹ, nhẹ chỉ có chiếc xe ngựa này, người chung quanh mới có thể nghe thấy, nhưng lại đại biểu lúc này trong thành rất nhiều tâm tình của người ta. Hôm nay trong thành, cho dù là rất nhiều mắt cao hơn đỉnh người, đều thật rất bội phục Vương Kinh ngộng, rất bội phục bà sơn kiếm trưởng những người này. Thật quá mức đắc sắc, thậm chí quá mức rung động. Bọn hắn không thể không thừa nhận, cho dù để bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị, bọn hắn cũng không có khả năng so hôm nay Bà Sơn kiếm giải Mưu Đồ phải càng tốt hơn. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Vương Kinh Ngộng tại Tĩnh Dưỡng hồi lâu sau, một lần nữa tại Trường Lăng Thành bên trong hành tàu một ngày này, hắn đi trước Trọng Sơn kiếm nguyên thấy Hách Liên Trọng Liên. Hách Liên Trọng Liên là dân vùng biên giới. Hắn cùng Hách Liên Trọng Liên so kiếm, từ đó để Trường Lăng tuổi trẻ kiếm sư cùng bình thường dân chúng minh bạch, đã là hải nạp lớn, nhất phải có đối sự nhau khí phách, vô là vùng biên cương hay là biên quận, chỉ cần đi vào vì cái này Vương triều liền bất luận suất thân, tiếp lấy hắn đi linh ngưỡng kiếm viện tìm họp đồng, chính là muốn để người cảm thấy tại công bằng trước mặt, vô luận suất thân quý tiện, vô luận là quan bên trong phú hào môn phiệt hay là nơi khác hàn môn con cháu, đều muốn tuân theo công bằng hai chữ, đều muốn biết vị nụ, biết xấu hổ. Tiếp lấy hắn đi tìm trong tim tông Trần Lưu Vân, trợ giúp Trần Lưu Vân phá cảnh, liền là muốn để trẻ tuổi người tu hành minh bạch, nhất thời thắng bại không tính là gì, mấu chốt ở chỗ phải có rèn luyện tiến lên dục khí. Cùng không ngừng so, tại trong cảnh phá kén mà thành người tu hành càng khiến người ta đáng giá tôn kính. Tiếp lấy hắn đi Lộc biệt viện tìm Lục Bùi. Hắn để trường lăng tất cả tuổi trẻ người tu hành minh bạch, chân chính kiếm không phải đồ chơi, không phải phối sức, không phải cho mình tăng thêm người tu hành thân phận dụng cụ, kiếm chính là sát khí, kiếm chỉ có dùng đến truy cầu chính nghĩa công bằng, chỉ có dùng đang bảo vệ nghĩa người phải bảo vệ, chỉ có dùng để chân chính sát phát lúc, mới gọi là kiếm. Tiếp lấy hắn lại đi cá thành phố, lại giết chết tận nấp tại đại tần cảnh nội nhiều năm tên kia địch quốc người tu hành. Loại này chân chính sinh tử chiến đấu, trừ để trường lăng cái này tuổi trẻ người tu hành hiểu thêm kiếm không phải phối sức cùng đồ chơi đồng thời, tiên địa địch quốc người tu hành nhận cùng kiên trì cũng để bọn hắn thật sự hiểu cái dạng gì người tu hành mới có thể để người tùy tâm tôn kính. Cùng tên này giấu kín tại cá thành phố bên trong, cả ngày cùng dơ bẩn không thú vị sinh hoạt làm bạn địch quốc người tu hành tương so, loại kia hy vọng mình trở thành cường đại người tu hành lại là vì đổi lấy cầm y ngọc thực quang vinh sinh hoạt ý nghĩ, quả thực là khiến người buồn nôn. Sau đó Vương Kinh Mộng lại đi Vũ Lâm vệ lại doanh. Hắn cùng Vũ Lâm vệ chiến đấu thế tất sẽ khiến quân đội chấn động, sẽ khiến to lớn biến đổi. Lại đến cái này tạm địa, không khuyên bịa chuyển kiếm lúc, hắn cũng đã đặt trong thành một đời sư địa vị. Tất cả trưởng thành bên trong tuổi trẻ người tu hành sẽ không lại xem hắn vì ngang hàng người tu hành, mà tuyệt đối sẽ tùy tâm cung bái, đem hắn xem là sư trưởng, coi là trong thành này kiêm thủ. Hắn không chỉ có dạy bảo trong thành người tu hành như thế nào rút khí, như thế nào vĩnh lục, dạy bảo trong tay bọn họ cầm kiếm là muốn làm gì, kiếm này là muốn dùng tới làm cái gì, hắn còn để trong tòa thành này người tu hành biết cái gì mới là kiêu ngạo, thậm chí để tòa thành này bắt đầu có được trước nay chưa từng có kiêu ngạo cùng tự tin. Người tần trước đó tại Hàn Triệu Ngụy bước bắc giới, tại nhiều năm trong chinh chiến một mực suy yếu lâu này, thiếu nhất chính là kiêu ngạo cùng tự tin cũng huấn luyện được một chút tinh nhuệ quân đội, bồi dưỡng được một chút cường đại kiếm sư mà nói, để một tòa thành có được nhìn thẳng vào dũng khí của mình, để một tòa thành bắt đầu một lần nữa hùng có tự tin, cái này không thể nghi ngờ càng khó. Sau khi đây hết thể nguyên vốn đã tới kết thúc rồi lúc, ai sẽ nghĩ tới Ba Sơn kiếm trưởng cùng Vương Kinh Ngộng sẽ còn phát ra mạnh nhất tâm. Cái này một phần hoàng đế thủ dụ, thật là đặc sắc tới cực điểm, cũng rung động tới cực điểm. Đây mới thực là tính chức làm sao? Cái này một phần thủ dụ không chỉ là để lúc này tên này lại ty quan viên không biết làm thế nào, cũng sẽ để trong thành rất nhiều nguyên bản kiên định đứng tại nhị hoàng tử phía bên kia. Cảm thấy nhị hoàng tử nhất định thắng được các quyền quý sợ hãi khó có thể bình an. Nhưng đây cũng không phải là là trọng điểm. Những người kia đứng trên thuyền, muốn từ thuyền bên trên xuống tới, bọn hắn liền chỉ có rơi xuống nước. Cái này một phần thủ dụ hiện lộ, chân chính sẽ ảnh hưởng là những cái kia đứng tại trên bờ, còn chưa lựa chọn mình muốn đứng lên đầu nào thuyền trung là phái. Trưởng lăng thành bên trong có rất nhiều người đều tại quan sát. Trong bọn họ có lớn một số người kỳ thật đều có khinh hướng đại hoàng tử doanh võ, chỉ là vẫn luôn cảm thấy đại hoàng tử võ quá mức trung thực, quá mức trung hậu, mà lại trong tay có lực lượng chỉ sợ không đủ để cùng nhị hoàng tử phái này chống lại. Nhưng hôm nay phần này thủ dụ hiển lộ, theo lão hoàng đế đối ba sơn kiếm trường những người này cho đặc tù hào ý, bọn hắn sợ rằng sẽ làm ra rất nhanh lựa chọn, sẽ bắt đầu lên thuyền. So với người khác, bọn hắn sẽ càng thêm tin tưởng lão hoàng đế phán đoán. Đặc sắc. Hoàng cung bên trong, trên giường lão hoàng đế nợ nụ cười. Trước người hắn cách đó không xa đứng, một tên lão y quan. Tên này y quan thần sắc cực kỳ nghiêm trọng, trong tay áo hai tay thậm chí có chút run rẩy. Hắn một mực ý đạo, mặc kệ chính sự, cho nên lúc này hắn căn bản không biết lão hoàng đế đang nói phấn khích là có ý gì. Tiếp xuống 3 ngày, chướng trong ngoài sẽ có rất nhiều đại sự muốn phát sinh. Ngươi muốn bảo đảm ta 3 ngày." Lão hoàng đế nhìn xem tên này ý quan, chậm rãi nói, "Chỉ là những lời này, lại phảng phất để hắn hao hết tất cả khí lực." Tên này ý quan hít một hơi thật sâu, sắc mặt của hắn tái nhợt. Hắn nhìn xem lão hoàng đế, không biết rõ đối phương ý tứ. Trên thực tế lấy y thuật của hắn hoặc là lấy hắn nhận biết mà nói, lão hoàng đế có thể sống, đã cùng hắn dùng thuốc thủ đoạn hoàn toàn không liên quan. Dựa theo hắn nhận biết cùng lý giải, lão hoàng đế đã sớm không cách nào lưu trên đời này. Cái này cùng dược thạch không có hệ, đã chỉ ở tại đối phương tinh thần cùng ý chí. Hắn rất khó lý giải có đôi khi loại này tinh thần ý chí có thể áp đảo sinh tử. Cho nên hắn càng khó lý giải bây giờ đối phương câu nói này. Nếu như sinh tử chỉ ở tại đối phương mà đã không ở chỗ hắn loại này y quan trí thủ, nếu như hắn thấy cái này, lão hoàng đế cũng đã là cái người chết, vậy hắn còn có thể có cái dạng gì thủ đoạn, còn có thể cho đối phương cam kết gì? Thân vô năng. Hắn lắc đầu, đối lão hoàng đế bái lại xuống. "Không." Lão hoàng đế đột nhiên lại nở nụ cười, hắn cảm khái vô hạn nhẹ nói, "Ý của ta là, cái này trong vòng 3 ngày, cho dù ta rời đi thế gian này, ngươi cũng muốn để người cảm thấy ta không hề rời đi thế gian này." Thế này làm bạn lão hoàng đế rất nhiều năm lao ý quán toàn thân chấn động. Hắn rốt cuộc Minh Bạch tới hôm nay muốn phát sinh cái gì, hắn mở miệng ra, lại nói không ra lời. Ta biết ngươi có thể làm được." Lao hoàng đế nhìn xem hắn, dùng hết lực lượng cuối cùng, nói, "Đã không chịu được nổi. ta sẽ rời đi, nhưng ngươi muốn tại cái này trong vòng 3 ngày, để ngươi cảm thấy ta còn không hề rời đi, có lẽ ngươi có thể để ngươi cảm thấy, ta chỉ là phục dụng ngươi một loại nào đó tân dược, ta thời gian ngủ sẽ nhiều hơn một chút, nhưng sau khi tỉnh lại tinh thần sẽ càng tốt hơn một chút. Ngươi cũng là người tu hành, ngươi muốn để hô hấp của ta không đoạn tuyệt. Chỉ cần 3 ngày." Nặng. Tên này lão ý quan khỏe mắt có nước mắt chảy chảy xuống đấy. Hắn biết tên này lão hoàng đế lập tức liền muốn rời khỏi thế gian này. Nhưng hắn không nói gì nữa, chỉ là hứa hẹn, chỉ là cáo biệt. Quy một chương 163, Gián chuột. VS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. Một tên trưởng quý bộ dáng nam tử trung niên tại một chỗ cửa ngõ tiệm mì bên trong ăn mì. Mặt bắt bên trong nhiệt khí giống như vật sống đồng dạng không ngừng nhào lên, ngược lại để hắn héo vúa gương mặt có chút tức ác. Hắn dùng đũa lật qua lại bắt bên trong mì sợi, để nhiệt khí lộ ra càng nhìn xem lửng ở nước canh mặt ngoài tươi hắn nhất thời ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này Tiếng nhỏ đầu kia vang lên bước điểm cực nhanh tiếng bước chân. Một tên người mặc áo vải Hán tử chạy chậm đến đến nam tử này trước mặt, còn không tới kịp ngồi xuống, liền vơ lấy trên mặt bàn ấm trà ngược lại hai bát trà đậm ở ngược ở ngược rót tiến vào huyết hầu. Lúc này mới thở hổn hển, giảm thấp thanh âm nói, dò nghe, quan bên trong mấy cái kia hiệu buôn đích sắc đều đồng ý. Tên này trưởng quỹ bộ dáng nam tử trung niên có chút nhíu mày, có đầu tưởng, đây không phải quan bên trong những người kia diễn xuất. Người mặc áo vải Hán tử nhìn như thô hậu, lúc này lúc nói chuyện thậm chí đem một chân đều đến trên ghế, nhưng hắn tâm tư lại tựa hồ như không hề giống hắn bên ngoài đồng hồ lớn như vậy bị. Hắn này một tiếng Nói, cái kia cũng đơn giản, nói do cũng không phải là bởi vì Vương Kinh Mộng giải bia lúc lão hoàng đế kia một phần thủ dụ, mà là trước kia bọn hắn liền đã làm ra quyết định như vậy, chỉ là vừa lúc tại hôm nay bên trong đáp ứng nhượng cây đông quận đám người kia mà thôi. Tên này trưởng quỹ bộ giáng nam tử trung niên cũng là quen thuộc cùng tên này áo vải hán tử như thế cho chuyện, hắn quay tiếp theo lật qua lại bắt bên trong mị sợ, như có điều suy nghĩ đồng thời, đi đầu hỏi một câu, ngươi có muốn hay không đến một bát? Áo vải hán tử nhìn thoáng qua mặt bắt liền lắc đầu, cười ha ha một tiếng, ta thì thôi. Tên này trưởng quý bộ dáng nam tử trung niên liền lại nói nói, dạng này đồ lương Nhựa cây Đông Quận là muốn làm gì? Năm nay ứng sẽ không phải là năm mất mùa, nhựa cây Đông Quận chỉnh tụ mặc dù xinh đẹp, nhưng dù sao không là thật yêu tình, cũng không tính được sang năm. Áo vải hắn tự nói, muốn độn lương cố tình nó giá, cũng rất không có khả năng. Cái này giá lương thực một cao, đừng nói trường lang thành bên trong người đối bọn hắn những này người xứ khác càng thêm có chịu, trong thành những cái này thương hội cũng không phải ăn chay, từ nơi khác lại nhiều chuyển chút lương tới ngược lại có thể ngược lại kiếm một bút. Cho nên muốn ta đứng nghĩ, dạng này độn lương liền chỉ có một cái khả năng, hoặc là nhựa cây Đông Quận cảm thấy gần nhất liền có đại lượng dùng lương thời điểm. Nếu là như vậy nói đến, chúng ta liền hẳn là đem đồng sắt thu nhiều một chút." Trưởng Quỷ Bộ dáng nam tử nghĩ nghĩ, nói, "Này." Áo vải hán tử biết đối phương cùng mình nghĩ đến một hối, nhưng hắn hay là lập tức bắt đầu, "Vô dụng, thật cùng bên ngoài làm, quân đội trực tiếp liền thu đi, ngay từ đầu khả năng trực tiếp tiền nợ, nếu là đánh thua An Đại bại cầm, cái này chướng tám thành quẫn không được, thuần thua thiệt." Trưởng Quỷ Bộ dáng nam tử trung niên thật sâu như mày. Hắn có chút bất đắc dĩ. Một số thời khắc sinh ý chính là như vậy, chấm một bước, liền khắp nơi bị quản chế, dù là biết rõ ý nghĩa của đối phương, cũng đều là vô dụng. Yên tâm cũng không phải là không có biện pháp. Áo vải Hán tử nhìn xem cái này, người đàn ông tuổi trung niên bộ dáng, lại là vui vẻ lên, cười ha ha một tiếng, "Quan bên trong những người này làm ăn mặc dù rất giữ chữ tín, nói một chính là một, nhưng chúng ta có thể để bọn hắn giao nhận không được những hàng hóa này." Trưởng quỷ bộ dáng nam tử trung niên hơi sửng sở. Áo vải Hán tử lại chỉ là đạo, "Mấu chốt Trưởng quỷ người muốn xác định đến cùng làm không làm, gián có gián đường, mèo có mèo đường, người làm ăn có sinh ý người diễn xuất, người giang hồ có người giang hồ diễn xuất, ngươi muốn, muốn xác định có thể xuất ra đầy đủ an gia phí." Để nhượng cây đông quận cùng quan bên trong những người này suy nghĩ không làm được cũng có rất nhiều phương pháp. Đây không phải tiền tài vấn đề, là sau này đường sống vấn đề, là trường lăng sau này ai ngồi long ý vấn đề. Trường quỹ bộ dáng nam tử trung niên nhìn xem áo vải hán tử nói, muốn bao nhiêu, ngươi một mực lãnh. Được thôi. Áo vải hán tử nhẹ gật đầu, hắn nhìn trung niên nam tử này mặt bắt một chút, nhanh ăn đi, mặt đều dán. Trưởng Quý bộ dáng nam tử trung niên không có lãng phí lương thực thói quen, hắn nhẹ gật đầu, chậm rãi bắt đầu ăn. Loại này mặt gọi là xuyên như cá, là quan bên trong đặc sắc. Cách làm liền đem gạo kê mặt vo tốt, cách cái một ngày lại cắt thành mảnh cá đầu. Nước canh dùng chô cay, nguyên bản không khó ăn, nhưng nếu là làm không chính cống, hoặc là nói căn bản không đúng vị, vậy thì có chút khó mà cửa vào. Tên này trưởng quỷ bộ dáng nam tử trung niên ăn vài miếng, liền cau mày ngẩng đầu lên. Nhìn xem hắn bộ dáng này, áo vải hán tử nhịn không được cười lên ha ha, loại này tiệm mì đều là làm quan bên trong người suy nghĩ, nhưng tiệm mì tử lão bản đều không phải quan bên trong người, kết quả suy nghĩ cả nửa ngày đến đều không phải quan bên trong người, ngược lại đều là trưởng làng người địa phương mới có thể giống như người đến ăn. Mặt này hương vị có thể tốt đi nơi nào? Cái này người đàn ông tuổi trung niên tở dài, Hắn một mực cau mày, nhưng vẫn là đem chén này đã không giống quan chúng rõ vị, lại không giống trường Lăng phong vị mì ăn xong. Áo vải hắn tử cười lớn rời đi, ẩn vào Trưởng Lăng ngõ hẻm mạch bên trong. Trường Lăng có rất nhiều giống hắn dạng này. Nhân vật cũng không ngăn nắp, nhưng lại quen thuộc Trưởng Lăng rất nhiều quyển quý chưa quen thuộc phương pháp, tại rất nhiều quyển quý môn phiệt khủng lồ trong chiến sa, nhân vật như hắn lại là không thể thiếu trọng yếu bộ phận. Thư kho kho lúa giao dịch, cũng không nhất định muốn bao hàm rời kho. Kiểm kê hoàn tất về sau, liền rất có thể cả tòa kho lúa giao nhận, tại sử dụng kho lúa bên trong thuế lúc, mới sẽ dính dớp đến vụ chuyện. Tại người làm ăn xem ra, đây là rất ổn định câu nhưng tầng dưới chốt người giang hồ ăn, chính là để ổn định khâu xảy ra vấn đề cơm. Bọn hắn tự nhiên có rất nhiều loại phương pháp có thể tạo thành nhất định phải rơi kho, cũng sẽ tại giao nhận quá trình bên trong, tạo thành xe ngựa không đủ dùng, hoặc là con đường tắc, hoặc là càng nhiều khác không tưởng được vấn đề. Những vấn đề này cuối cùng ảnh hưởng, chính là cái này kịp đúng hạn giao phó suy nghĩ. Tên này há vài hán tử rời đi về sau, rất nhanh có rất nhiều càng giống là không thể lộ ra ngoài ánh sáng rắn chuột một người như vậy vật tại trường lăng trong ngõ phố qua. Bọn hắn hết thảy nhỏ động tác liền chỉ, chỉ hướng một cái mục đích, đó chính là để quan trung hòa nhợ cây đông quần cái này chút kinh doanh lấy thất bại mà kết thúc. Bọn hắn sẽ không nghĩ cái này chút kinh doanh phía sau sẽ ảnh hưởng cái gì, bọn hắn để ý chỉ là hoàn thành dạng này sinh ý về sau sẽ cầm tới bao nhiêu tiền tài. Sau khi ngày thứ hai ánh nắng dâng lên, khi ngày thứ hai trưởng làng rất nhiều người bắt đầu ăn sớm mặt thời điểm, tên này đó vài hắn tự nhiên biết chuyện này hắn đã không làm được. Mèo kỳ thật đối phó không được gián chuột. Trong thành có thật nhiều rất nhiều mèo, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không được Mễ Lương bị ăn vụng, trong nhà một vài thứ bị gặm hỏng. Vô số năm trôi qua, đàn chuột vẫn tồn tại như cũ, mà lại sẽ không giảm bớt. Để một đám chuột không cách nào thành sự, không phải mèo, mà sẽ là mặt khác một đám thực lực càng thêm khủng lồ đàn chuột. Nhân vật giang hồ e ngại, vĩnh viễn là so với bọn hắn có càng nhiều thủ đoạn, so với bọn hắn có càng nhiều có thể bán mạng huynh đệ nhân vật giang hồ. Tên này háo Vại hắn tử dùng một đêm thời gian phát hiện Cú Vọ đã nhúng tay chuyện này. Hắn cũng không đần. Nếu như Cú Vọ đã cùng Nhử cây Đông Quận hoặc là Quan Trung môn phiệt khóa lại cùng một chỗ, kia Nhử cây Đông Quận có lẽ chưa hắn nhất định có thể cùng Nam Cung môn phiệt loại này quyền quý trong tranh đấu chiến thắng, nhưng hắn cùng Cú Vọ đấu, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Cho nên hắn làm chuyện đơn giản nhất. Hắn mang một cái bao liễn ra khỏi thành. Giờ đi trường lang thời gian mấy tháng lại nói. Quy 1 chương 164, đối ngoại VS, cầu đồ nạt cứu trợ cỡ vở tở sống qua mùa dịch. Ta muốn gặp mặt thánh thượng. Ta không có thể hiểu được lúc này hoàn mệt. Ta không biết các ngươi là cái gì nghĩ, nhưng Liền Hàn Vương tại giường rầm quận bí mật điều động mà nói, bọn hắn đã làm tốt đại quân đột kích trước hết thể chuẩn bị, khả năng hôm nay, khả năng ngày mai, cũng có khả năng tại tối ngày mốt, cũng có khả năng tại hơn 10 ngày hoặc là 1 tháng sau, bọn hắn đại quân sẽ trực tiếp tiến vào chúng ta Thiên Lâm Quan. Nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Tại binh mã ti một gian phòng nghị sự bên trong, mấy quân tần quân đội cao giai tướng lĩnh nhìn xem giấy luôn thử càng ngày càng vì liệt. So với bọn hắn, Binh mã Ti ti thủ cùng Phó Ti thủ lại một mực tương đối khắc chế cùng trầm mặc, thậm chí không ngừng nhắc nhở bọn hắn luôn ngựa không muốn quá kích. Biên quân cao giai tướng lĩnh cùng trưởng kỳ tại trường lăng làm quan quan viên có rất bản chất khác nhau. Rất nhiều phía quân tướng lĩnh náo hải bên trong chỉ có đơn giản nhất làm cùng không làm hai lựa chọn, mà lại vì bọn hắn cho rằng lựa chọn chính xác nhất, bọn hắn căn bản không hiểu được ý khuất cầu toàn. Bởi vì tại biên quân, loại kia ủy khuất cầu toàn khả năng liền mang ý nghĩa muốn bại trận, phải bỏ ra rất nhiều tay chân sinh mệnh. Cho nên trong mắt bọn họ, Binh mã Ti ti thủ cùng Phó Ti thủ loại này thái độ mập mờ cũng là hào không chịu trách nhiệm cho nên bọn hắn cái chủng loại kia khắc chế cùng nhắc nhở, ngược lại để bọn hắn càng thêm nổi nóng. Nhưng bọn hắn không biết, bọn hắn mấy người này có thể tại binh mã ti, có thể đối mặt Dĩnh Võ, là bởi vì binh mã ti hai người kia lựa chọn. Hai người kia rất rõ ràng chọn lựa bọn hắn về sau, tại hôm nay nghĩ sự bên trong sẽ sinh ra cái dạng gì hậu quả. Ta mặc kệ ngài là thế nào nghĩ, nhưng ta nghĩ ngài hẳn phải biết. Ở thời điểm này bỏ cũ thay mới những tướng lĩnh kia, cùng trước trận đội tướng không hề khác gì nhau. Quả nhiên, một tên biên quân tướng lĩnh tại binh mã ti ti thủ cùng phó ti thủ không ngừng nhắc nhở phía dưới, ngược lại càng thêm giận không kềm được, hắn máu me đẩy mặt đỏ nhìn xem Dĩnh Võ. Nói: "Ta mặc kệ ngài cùng ngài hoàng đế đến cùng như thế nào tranh đấu, nhưng các ngươi đều hẳn là minh bạch, cái kia sợ các ngươi trong đó một người nào đó chiến thắng, ngồi lên hoàng vị, nhưng lúc đó nếu là chúng ta biên quân đại bại, nước đem không nước, chương này hở hoàng vị lại có ý nghĩa gì?" Im ngay. Nghe tới như thế quá kích câu nói, binh mã Ti Ti thủ lập tức sắc mặt kỳ biến, quát to: "Loại lời này cũng là người nói, nhưng tên này bên cạnh." Quân tướng linh nhưng vẫn là thật không sợ chết tướng tính tình, hắn lập tức nở nụ cười lạnh, nói: "Thế nào không được, mặc kệ cái này trưởng lăng như thế nào loạn, đến lúc đó biên quân cầm lại vẫn là chúng ta đang đánh." Đến lúc đó xung pha chiến đấu, chết cũng là chúng ta, nhưng ta ngược lại là sợ chúng ta tử quang đều vô dụng, dựa theo an bài như thế, đến lúc đó chúng ta tử quang, người ta tiến thẳng một mạch, đánh tới Trường Lăng, đến lúc đó Trường Lăng người cùng người một nhà tranh đến. Thông khoái, mặt đối với người ta tiến thẳng một mạch, lại là cùng bị người đào váy nương môn đồng dạng, chỉ biết tiêu to. Những lời này bây giờ nói có chút hung ác, liền ngay cả trước đó cùng tên này biên quân tướng lĩnh đồng dạng vẫn nọ nó hơn mấy tên biên quân tướng lĩnh đều làm ý mắt phát nhảy, nhất thời không dám nói nhiều. Nhưng mà một mực rất an tính nghe doanh võ lại là vẫn chưa nổi giận. Cho dù là lúc này hắn nhìn xem tên này Tướng Lĩnh như là phẫn nộ trâu được con mắt, hắn cũng ngược lại chỉ là nghiêm túc đối với tên này Tướng Lĩnh thi lễ một cái, nói: "Liên tướng quân, người ý tứ ta rất rõ ràng, nhưng đây cũng không phải là là ta xuất lực kết quả, đây là hoàng mệnh, ta đến cái này bên trong cũng chỉ là để cho ngươi biết nắm, cái này hoàng mệnh không có khả năng sửa đổi. Ngươi tới đây bên trong chỉ là nói cho chúng ta biết cái này." Tên này Tướng Lĩnh giận quá thành cười bắt đầu, đem chúng ta mấy cái làm tới trường lâm đến, đi cả ngày lẫn đêm chạy tới, chỉ là nói cho chúng ta biết chính là như vậy, các ngươi trở về đi." Doanh Võ lắc đầu. Hắn đột nhiên có chút sầu não lên, nói, "Cái này không cách nào sửa đổi hoàn mệnh, ta nghĩ cũng là phụ hoàng cho ta cuối cùng cơ hội cùng lựa chọn." Cái này phòng nghị sự bên trong bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, trừ binh mã ti ti thủ cùng phó ti thủ bên ngoài, những này biên quân tướng lĩnh đều rất kinh ngạc nhìn xem hắn, bọn hắn không rõ doanh voi ý tứ. Người nói rất đúng, hoàng vị chi tranh tự nhiên không bằng cùng địch quốc chi tranh trọng yếu, người một nhà tranh đấu phải lại hung hác, không gánh nổi mình vương triều cùng cơ vực, thì có ích lợi gì? Người muốn ta minh bạch điểm này, phụ ta tự nhiên càng muốn hơn ta minh bạch điểm này." Doanh Võ nhìn xem những này biên quân tướng lĩnh, chậm nói, Cho nên đây là hắn cho lựa chọn của ta, là muốn đi đầu lưu tại Trường Lăng, thắng cùng người một nhà tranh đấu, hay là tề tâm hợp lực, trước thắng cùng ngoại nhân tranh đấu. Phong nghị sự bên trong vang lên nặng nghề tiếng hít thở. Cái này mấy tên biên quân tướng lĩnh hô hấp đều trở nên nặng nghề, bọn hắn vẫn đều có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng bọn hắn nhìn xem doanh võ, lại là đều cảm giác đến giống như doanh võ cùng mình ngay từ đầu nghị cũng không giống nhau. Phu hoàng đổi rơi những cái kia đều là ta đi biên quân về sau, sợ rằng sẽ đối ta khai thác rất quá mức thủ đoạn tướng lĩnh. Doanh nói tiếp, bọn hắn cùng ý nghĩ của các ngươi không giống, bọn hắn khả năng càng để ý ai ngồi lên hoàn Cho nên trước hết đem bọn hắn thay thế đi, ta đi biên quân về sau, chúng ta biên quân điều hành mới sẽ không có trở ngại, mới sẽ không có người một nhà hấu người một nhà diễn xuất. Ngài muốn đi biên quân. Mấy tên biên quân tướng lĩnh toàn bộ kinh hãi. Ta rời đi Trường Lăng đi biên quân, ta hoàng đệ lưu tại Trường Lăng, cái này liền tạm thời miễn đi ta cùng hắn kịch liệt tranh đấu. Giạng này chúng ta lớn tần quân triều, mới có thể nhất trí đi đầu đối ngoại, mới có thể tránh rất nhiều người tu hành cùng quân sĩ đang cùng mình người trong tranh đấu đi đầu chết đi. Doĩnh Võ nhìn lấy bọn hắn, nói: "Mà lại các ngươi cũng hẳn là minh bạch, ta đi biên quân hẳn là sẽ tăng lên rất nhiều biên quân sĩ khí." mà lại chỉ cần ta đi, trưởng lang sẽ có rất nhiều người tu hành sẽ đi bên quân, đến lúc đó chúng ta biên quân bên trong người tu hành số lượng sẽ hơn xa Di vãng. Cái này mấy tên biên quân tướng lĩnh không thể tin nhìn xem vẹt, bọn hắn mở miệng ra, nhất thời lại đều nói không ra lời. Tại số cái hô hấp về sau, cái này mấy tên biên quân tướng lĩnh lại đều sinh ra cực lớn xấu hổ, mấy người toàn bộ không người đối doanh võ làm một đại lễ. Tên này ngay cả họ tướng lĩnh nhìn xem doanh võ, nhịn không được hỏi, Ba Sơn kiếm trưởng những người kia cũng sẽ đi à? Sẽ. Doanh võ rất trực tiếp nhẹ gật đầu, nói, bọn hắn không đi, ta nguyên bản cũng không có, có lòng tin tiến đến. Kia, cái này mấy tên biên quân tướng lĩnh lúc này đối doanh Võ đã trong lòng tất cả đều là kính ý, bọn hắn nguyên bản tính tình thô hậu, cho nên hỏi được cũng trực tiếp, vậy ngài rời đi trưởng lăng đi biên quân, ngài liền không sợ nhị hoàng tử cùng ngươi suy nghĩ khác biệt, hắn ngược lại sẽ nghĩ cách cho ngươi tại biên quân gia tăng độ khó. Phụ hoàng ta không chỉ là cho ta lựa chọn, cũng cho hắn lựa chọn. Ta làm ra lựa chọn của ta, hắn muốn lựa chọn như thế nào, kia là chuyện của hắn. Doanh Võ nhìn xem những tướng lĩnh này, nói, nếu là hắn thật làm như vậy, ta nghĩ hắn làm ra lựa chọn, liền không phải phụ thân ta nghĩ muốn nhìn thấy lựa chọn. Doanh Võ rãi cúi đầu xuống. Hắn có chút xấu não, nhưng nói rất chân thành, các ngươi hẳn là minh mạch, chỉ cần hắn ở trên hoàng vị một ngày, hắn chính là cái này vương triều chí cao vô thượng đế vương, ai có thể cuối cùng tiếp nhận vị trí của hắn, đều ở chỗ hắn cuối cùng lựa chọn. Quy 1 chương 165, hai cộng sự tình. VS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vợ tở sống qua mùa dịch. Binh Mã ti, ti thủ cùng phó Ti thủ vẫn như cũ duy trì trầm mặc cùng khiêm tốn, bọn hắn rất vui mừng doanh võ sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng trên thực tế, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bọn hắn cũng thúc đẩy doanh võ làm ra lựa chọn như vậy. Duy Ngô nói không sai, đây là quân thần đại nghĩa. Chỉ cần lao hoàng đế ở trên hoàng vị một ngày, hắn chính là quân, mệnh lệnh của hắn cùng ý nguyện chính là hoàng mệnh. Nhưng trừ cái đó ra, hắn cùng cái này hai tên hoàng tử ở giữa, đầu tiên là phụ tử. Từ nếu là không nghe cha mệnh, không nghe hoàng mệnh, liền căn bản không có tư cách ngồi tại trên long ỷ. Tại loại này vương triều thời khắc miền Nam, hắn hy vọng mình hai đứa con trai đi đầu vứt bỏ hoàng vị chi tranh, nhất trí đối ngoại, ở trong quá trình này, ai làm không được, liền không thể ngồi bên trên tấm kia long ỷ. Bọn hắn những này nhìn như trầm mặt cùng khiêm tốn trường lăng quá lớn, trên thực tế chính là trong quá trình này giám thị người. Có người muốn gặp các ngươi." Do ánh mắt lại là rơi vào trên người của bọn hắn. Cái này hai tên trường lang quan lớn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Bọn hắn chỉ là bình tĩnh cùng đợi, nhìn xem ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt tên kia người trẻ tuổi, cái này hai tên trường lang quan lớn mặc dù vẫn chưa cảm giác quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn thần sắc trong mắt lại là phức tạp. Cái này mấy tên biên quân tướng lĩnh có chút nhíu mày. Kỳ thật tất cả biên quân tướng lĩnh đều không quá ưa thích người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi trên thân thường thường có quá nhiều ma bệnh, quá nhiều không ổn định nhân tố, ngã con mới đẻ không sợ có xúc động cũng khiến cho trong quân người trẻ tuổi thường thường sẽ phạm rất nhiều chí mạng sai lầm. Mà trong mắt bọn hắn trước mắt tên này người trẻ tuổi, cho cảm giác của bọn hắn là có càn sắc bén phong mang, có một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tự tin. Vương Kinh Ngột. Sau khi binh mã Ti Ti thủ phun ra cái tên này sát na, bọn hắn nhìn xem tên này người trẻ tuổi ánh mắt liền lập tức hoàn toàn khác biệt. Gặp qua chư vị tuấn quân. Vương Kinh Ngột đối trước người hắn tất cả mọi người thi lễ một cái. Ta trước đó đã cùng bọn hắn nói qua, các người ba sơn kiếm trưởng người tu hành sẽ đi bên quân. Doanh Võ đối Vương Kinh Ngột cũng có chút không mình lễ, sau đó mỉm cười, nhưng chuyện này, chắc hẳn bọn hắn càng hy vọng ngươi chính miệng nói cho bọn hắn. Không sai. Vương Kinh Ngột nói: "Chúng ta Ba Sơn Kiếm trưởng người đều sẽ đi biên quân. Cái này chính là ta lớn tần vương hướng may mắn." Binh mã Ti Ti thủ nhẹ gật đầu. Mặt mũi của hắn coi như bình tĩnh, nhưng mấy tên biên quân tướng lĩnh nhưng trong lòng thì kích động lên. Bọn hắn hiện tại hết sức rõ ràng Vương Kinh Mộng tại cái này Trường Lăng Thành bên trong lực hiệu triệu, chỉ cần Vương Kinh Ngột cùng Ba Sơn Kiếm trưởng người tu hành đi biên quân, cái kia không biết sẽ có bao nhiêu trước kia căn bản không nghe quân đội hiệu triệu tu hành điệu tuổi trẻ tài tuấn nhóm sẽ đi theo đi quân. Kể từ đó, hoàn toàn có thể cải biến biên quân bên trong người tu hành số lượng thiếu nghiêm trọng cơ cảnh mà lại chỉ cần chiến sự thuận lợi, như là dựa theo hiện tại biến pháp tân chính, thu hoạch được đầy đủ chiến tích lại có thể thu được không sai phong thường, kia rất có thể hoàn toàn thay đổi trưởng làng thậm chí toàn bộ lớn tần vương hướng tập tụ. Ngươi có yêu cầu gì? Nhưng vào lúc này, Binh Mã Ti Ti thủ một câu, lại là để bọn hắn lại cấp tốc tỉnh táo lại. Ta muốn trước gặp dạy bảo lục đủi kia mấy tên trong quân người tu hành. Vương Kinh Ngột nhìn Binh Mã Ti Ti thủ, nói, nếu là dạy bảo hắn người tu hành bên trong đã có người chết rồi, ta cũng muốn Binh Mã Ti có thể tra ra hắn vì sao mà chết, tra ra cùng hắn có liên quan mọi chuyện. La Vi sư thủ Bình Mã Ti Ti thủ không có trực tiếp đáp ứng, hắn chỉ là nhìn xem Vương Kinh Ngộc, trầm chú hỏi, người cha ra việc này cùng dạy bảo lục bụi trong quân người tu hành có quan hệ?" Vương Kinh Ngộc nhẹ gật đầu, nói, "Ta không thể xác định trực tiếp cùng bọn hắn có quan hệ, nhưng ta xác định cùng tiếng ký của bọn hắn có quan hệ. Cho nên đây chính là ta lo lắng nhất địa phương." Binh Mã Ti Ti thủ nhìn chăm chú Vương Kinh Ngộc mặt mũi, chậm rãi nói, "Chính như thánh thượng muốn để đại hoàng tử đi bên quân, để hai vị hoàng tử đi đầu vứt bỏ hoàng vị chi tranh đồng dạng, lúc này liền có cái mấu chốt nhất chủ thứ vấn đề." Hắn mấy câu nói đó cũng không có nói quá mức trực tiếp, nhưng cho dù là kia mấy tên biên quân tướng lĩnh đều rất rõ ràng hắn mấy câu nói đó ý tứ. Ba Sơn kiếm trưởng những người này đi biên quân, lẽ ra phân rõ chủ thứ, vệ quốc làm chủ, báo thủ thứ hai. Nếu là một lòng chỉ vì báo thủ, kia chỉ sợ ngược lại để biên quân bên trong tràn ngập càng nhiều không ổn định nhân tố. Sự tinh làm quá nhiều, liền lại bởi vì phức tạp mà sơ thất. Chủ thứ có lẽ rất khó phán định, tại trận đại chiến này bên trong, chúng ta Ba Sơn kiếm trưởng người tu hành liền chỉ làm hai chuyện. Vương Kinh Mộc nhìn đối phương, bình nói, chuyện thứ nhất, chúng ta Ba Sơn kiếm trưởng cùng nhờ cây đông quận sẽ bảo đảm lương thảo an toàn. Chuyện thứ hai, chúng ta sẽ hết sức đi đâm giết các người quân đội lìa ra. Quân địch người tu hành danh sách bên trên nhân vật, trừ cái đó ra, chúng ta không làm gì. Mấy tên biên quân tướng lĩnh hô hấp đột nhiên trở nên nặng nghề. Vương Kinh Mộng nói rất đơn giản. Nghe vào tựa hồ đích thật là rất đơn giản hai chuyện. Nhưng hai chuyện này thật đơn giản a. Binh mã không động, Lương Thảo đi đầu. Tại bất luận cái gì trong chiến chiến, Lương Thảo cùng quân giới vĩnh viễn mâu chốt nhất. Song phương quân đội thường thường rất nhiều điều động, đều là châm đối với đối phương Lương Thảo trở đối với đối phương kho lúa cùng vận lương đối phó, liền không biết có bao nhiêu quân đội điều động cùng giảo sát. Nếu là có một mới có thể cam đoan mình Lương Thảo vận chuyển tuyệt đối sẽ không ra vấn đề quá lớn, kia đối với phương này tướng lĩnh mà nói, cũng đã là ăn thuốc can thần, cái này đại chiến chiến thắng xác suất đã sớm vượt qua năm thành. Lại càng không cần phải nói trong quân địch tuy hiếp lớn nhất những người tu hành kia, người tu hành tiêu chuẩn có cao thấp, có chút trong quân người tu hành giết người như ngóe, trong nháy mắt liền có thể đánh giết liên miên quân sĩ, có chút người tu hành lại là thiếu khuyết kinh nghiệm cùng dũng khí, vừa vào chiến trận thậm chí ngay cả bình thường một thành thực lực đều không phát huy ra được không nói đem trong quân địch tất cả những cái kia giết người như ngoé người tu hành ám sát, chỉ nếu là có thể đem những người kia ám sát một bộ phân, kia rất nhiều đại chiến cũng sẽ tốt đánh rất nhiều. Cho nên nói các người mặc dù đến biên quân, nhưng cùng bình thường quân đội người tu hành khác biệt, các ngươi tiếp nhận điều khiển, nhưng chỉ làm cái này hai quộc sự tình. Binh mã Ti Ti thủ nhẹ gật đầu, nói: "Phải làm cho tốt cái này hai quộc sự tình cũng không dễ dàng." Vương Kinh ngọc nhẹ gật đầu, nói: "Cho nên mặc kệ là đặc quyền cũng tốt, hay là tạo điều kiện dễ dàng cũng tốt, chúng ta hy vọng tại cái này hai quộc sự tình phía trên có thể tự do làm việc, không nhận nó hơn bất cứ tướng lãnh nào chỉ huy cùng điều kiện." Biết quân tỉnh, lại không nhận tướng lĩnh điều khiển, làm theo ý mình. Binh mã Ti Ti thủ nợ nụ cười. Mấy tên biên quân tướng lĩnh khẩn trương lên, bọn hắn coi là Binh mã Ti Ti thủ có thể sẽ tự tuyệt, nhưng để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Binh mã Ti Ti thủ lại là nhẹ gật đầu, nói, "Ta có thể đáp ứng các ngươi. Nhưng các ngươi đồng dạng muốn tuân thủ một cái chủ thứ vấn đề, cho dù các ngươi tra ra cái gì, cho dù các ngươi muốn báo thủ, ta cũng hy vọng các ngươi có thể trước đem cái này tin tức báo cho tại ta. Nếu là muốn ngươi chết, ta cũng hi vọng là từ ta bên này xử lý." Được. Vương Kinh Mộng Dị thường khoát gật đầu. Quý 1 chương 166, binh đi nước cờ hiểm. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Một gốc kỳ hoa ngay tại nội phóng. Cái này gốc kỳ hoa rất như là tử vi hoa, nhưng nó thân cây mặc dù cũng tử vi gần, màu sắc cũng cơ hồ giống nhau, nhưng đóa hoa lại là hết lần này tới lần khác giống hoại hoa. Nó tại trường lăng đã sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, tán cây đường tính vài trượng, đóa hoa nộ phóng lúc, xa xa xem ra tựa như là trong ngọ phố dâng lên một đóa tử vân. Trường lăng bên trong quý nhân cùng Hàn Triệu Mỹ thành lớn bên trong quý nhân đồng dạng, đều thích màu hoa, càng thích tự sắc. Đóa hoa màu tím có tử khí đông lai chi ý. Cho nên rất nhiều quý nhân trong Trạch viện đều thích trồng có thể nở rộ đóa hoa màu tím thực vật. Nhưng mà càng là ưa thích ngụ ý các tưởng, liền càng là dễ dàng đối yêu dị ly kỳ chi vật bảo trì kính sợ. Cái này gốc kỳ hoa đóa hoa rất giống hoại hoa, liền để người lo lắng phải chăng bất tưởng. Lại thêm cái này tòa Trạch viện chủ nhân bởi vì phụ tử bất hòa mà ra đạo sát sút, cái này liền càng làm cho cái này gốc kỳ hoa càng thêm mang lên chút quỷ dị sắc thái. Sớm mấy năm tiếp nhận viện này, gia giàu vốn là muốn đem cái này gốc kỳ hoa chăm dưỡng, nhưng thứ nhất chém xuống, bên trong bên trồng chảy ra đến chất lỏng lại là đỏ tươi máu, liền khiến cây Lao Công cũng không dám động tác. Cái này gốc kỳ hoa liền lưu lại. Cái này tòa trạch viện cũng không dám có người trường kỳ ở lại, chỉ biến thành nhà giàu biệt viện, làm rất nhiều tảng thư cùng đồ cát giữ, rất nhiều xương phòng ngược lại biến thành tàng thư phòng cùng tất giữ cổ sứ cùng bài trí khô phòng. Bất quá càng là thiếu khuyết nhân khí, cái này gốc kỳ hoa lại như thiếu cái nhiễu, ngược lại dáng dấp càng thêm tráng kiện cùng tràn đầy, năm nay đóa hoa lộ ra càng thêm to béo cùng tinh ngự, từng đóa từng đóa dưới ánh mặt trời, như là từ ngọc. Một tên người mặc huyền áo thiếu niên từ cái này gốc kỳ hoa trố viện lạc đi ra, hắn bên trên chờ tại viện này rơi xuống một chiếc xe ngựa, sau đó chiếc xe ngựa này đem hắn năm đến một cái ven sông tụu lâu trước. Toa tiểu lâu này tại Trưởng Lăng có phần có danh tiếng, ngày thường nhất định ngồi đấy, nhưng hôm nay lại là chỉ có tên này Huyền Áo thiếu niên một vị khách nhân. Toa tiểu lâu này hôm nay chỉ tiếp đãi cái này một vị quý khách. Bởi vì vị này Huyền Áo thiếu niên là lớn tần vương hướng nhị hoàng tử, tương lai cũng có thể là trưởng Lăng thậm chí toàn bộ lớn tần vương hướng chủ nhân. Một tên người mặc vải xanh quần áo trung niên nho sĩ đã ngồi tại căn này tiểu lâu trong nhã thất trở lấy hắn đến. Người muốn đi đồ lưu. Nhị hoàng tử tại bên cửa sổ tọa hạ, hắn nhìn ngoài cửa sổ đầu kia trong sông nước chảy, nói khẽ, người, ta đã cùng Triệu, ngủ ngon tốt, chúng ta người cùng bọn người." sẽ tại đồn lưu nghe ngươi điều động." Trung niên Lưu sĩ nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói, "Chỉ là việc này ngươi thật không nghĩ để lao sư của ngươi biết được. Nếu là hắn đều cảm thấy ta sẽ tiếp nhận vụ hoàng ta an bài, đi nên đón tương lai càng nhiều không có khả năng, kia toàn bộ trưởng lăng đều sẽ không cảm thấy ta kỳ thật sẽ an bài như vậy." Nhị hoàng tử cười tàn nhẫn lên, "Hắn đi biên quân chiếm được công danh, đi thắng được người yêu quý, sau đó cùng ba sơn kiếm trưởng cùng một chỗ để người truyền thần hồ kỳ thần, sau đó ta tại trưởng lăng giúp hắn chỉnh lý việc nhà, chờ lấy hắn trở lại đón tay a. Những người giang hồ kia vật sinh tử không có quan hệ, nhưng hắn nhất định phải chết." Trung niên Music ánh mắt rời đi tên này trẻ tuổi hoàng tử, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ trường làng đường phố. Hắn ở chỗ này thật lâu thời gian, tên này hoàng tử trẻ tuổi nhu đồ, cũng là đời này của hắn sự nghiệp. Hắn hiện tại không thể có thể thay đổi tên này hoàng tử trẻ tuổi quyết định, vậy liền chỉ có tận khả năng đem chuyện này theo chiếu kế sách như thế hoàn thành. Mặc dù hắn cảm thấy tên này hoàng tử trẻ tuổi dạng này cử động sợ rằng sẽ gây nên Lý Bố tướng cực kỳ bất mãn, thậm chí một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua, nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn thấy, dạng này binh đi nước cờ hiểm tỷ lệ thành công cũng không tính tiểu. Quan Trung Hòa nhượ cây đông quận những người này cũng đều là người làm ăn, cậu đầu tường mà tôi. Hoàng tử trẻ tuổi lại cũng trải qua đám chìm trong đối với thắng lợi trong nguyên tưởng, hắn rót một chén rượu, thôi ngửa đầu uống vào, chỉ cần hắn chết rồi, những người này tự nhiên là sẽ ngược lại ở bên ta. Trung Nhân Lưu Sĩ nở nụ cười. Nụ cười của hắn bên trong lại bao hàm thật sâu lo lắng cùng không xác định. Liền như bây giờ tên này hoàng tử trẻ tuổi làm thành sự tình để hắn cảm thấy có chút đáng sợ đồng dạng, nhượ cây đông quận nữ từ kia, Ba Sơn kiếm trưởng những người tuổi trẻ kia, cũng đều để hắn cảm giác đến đáng sợ. Bình đi nước cờ hiểm, tự nhiên rất hiểm. Ở trên vách núi hành đầu Bất kỳ cái gì một khối hòn đá sinh ra không thể dự báo bึng lòng, liền rất có thể trực tiếp rơi xuống vực sâu, không có khả năng lại có xoay người cơ hội. Vậy mà lúc này, trước người hắn tiên kia hoàng tử trẻ tuổi cũng đã đắc chí vừa lòng. Hắn tính toán rất đơn giản. Hắn đem xong mới có khả năng xuất hiện người tu hành đều điệp ra lên, cho ra kết quả chính là, doanh võ phía kia tuyệt đối không thể có thể an toàn đi ra đồ lưu. Quy một chương 167, hiểu rõ. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Năm nay cũng không phải là năm mất mùa, vì sao cái này gạo kê giảm bán đắt như thế? Các người những gian thương này chẳng lẽ nghĩ liên thủ cố tình nâng giá không thành? Trưởng lăng thành tây mấy nhà thóc gạo cửa hàng cổng, phát sinh rất hiếm thấy cái lột. Sinh ý nặng nhất hoa khí, cho dù tranh đến thắng, sinh ý sau này chỉ sợ cũng khó thực hiện. Nghe tới dạng này tiếng mắng chửi, mấy nhà cửa hàng trưởng quỹ đều vội vàng chạy tới, nhìn xem càng tụ càng nhiều, chửi rủa phải càng là lợi hại đám người, cái này mấy nhà cửa hàng trưởng quỹ đầu tiên là để bọn tiểu nhị cười làm lành mang sang chút nước trà cùng trà bánh, tiếp lấy mới thành khẩn giải thích nói, cũng không phải là chúng ta liên thủ cố tình nâng giá à, chỉ là khoảng thời gian này trên thị trường thực tế không có lương thực mét nhưng thu, chúng ta thu cái này gạo kê giá cả cũng Thực tế cao, không có lương thực mét nhưng thu, vì cái gì không có thóc gạo nhưng thu. Một đám người tự nhiên vẫn không tin. Đối với những này đột nhiên ở giữa muốn ra tăng chi tiêu mà khó mà gánh vác đám người mà nói, bọn hắn chỉ tin tưởng mắt trước cửa khó khăn, mà không tin những người làm ăn này giải thích. Những này trưởng quỹ đều là liên tục cười khổ, bất quá cũng có trong cửa hàng tiểu nhị thừa cơ nhỏ giọng nói thầm, còn không phải những người kia tài đại khí thổ, đem quan bên trong thuế thóc đều thu 7 8 phần, bán cá liền bán cá, ngay cả cái này khẩu phần lương thực sinh ý đều muốn cùng nhau lũng. Lúc đầu chửi rủa đám người còn không biết nói là ai tại đại khí thổ. Nhưng nghe đến nói bán cá liền bán cá, những này cùng khổ bách tính liền nháy mắt vỡ tổ. Đó không phải là nhợ cây đông quận. Nhợ cây đông quận tại trường lăng người trong mắt vốn chính là kẻ ngoại lai, những người ngoại lai này phô bày giàu sang cũng coi như, kết quả lại còn dùng phương thức như vậy đến nâng lên giá gạo. Nhưng không ăn cá có thể, không ăn gạo kê làm sao có thể? Chúng ta cũng là không có cách nào à, chặn lấy chúng ta cũng vô dụng, tiếp tục như vậy chúng ta cùng các ngươi đồng dạng, cũng chống đỡ không được bao lâu a. Hoan có đầu, nợ có chủ, chúng ta cũng là vốn nhỏ suy nghĩ, khỏi phải làm khó chúng ta a. Muốn đổi chúng ta Chúng ta ngược lại là cũng muốn đi hỏi một chút đám kia bán cá tại sao phải dạng này làm loạn suy nghĩ. Nghe những này tiểu nhị phân nàn, theo đám người càng tụ càng nhiều, cũng không biết hai phát một tiếng hô, đi, tìm những cái kia bán thối cá người tính sổ sẽ đi. Này một đám ô áp áp đám người liền tức giận không thôi hướng phía nhựa cây đông quận mấy chỗ cửa hàng chạy tới. Hắc. Cái này mấy nhà cửa hàng trưởng quý nhìn xem những người kia đi xa, đều là nhìn nhau cười một tiếng, cười trên nôi đau của người khác bắt đầu. Người tu hành có người tu hành chiến pháp, chợ búa nhân vật có chợ búa nhân vật đấu pháp, bọn hắn cảm thấy lần này cây đông quận những cái kia hủ tiếu cửa hàng chỉ sợ cũng sẽ chịu không nổi. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, những cái kia bị sói dụ phải lên cơn giận dữ đám người mới đi không đến bao lâu, ngược lại là bọn hắn âm thầm phái đi ra mấy cái tiểu nhị mặt như màu đất, vô cùng lo lắng chạy về, lên tiếng, câu nói đầu tiên đều là, "Trưởng quỹ, không tốt." "Cái gì không tốt rồi?" Mấy cái này tự giác bảy miu nghĩ kế trưởng quỹ lập tức sử sợ. Nhờ cây đông quận những cái kia cửa hàng cũng vô không có tăng giá, hủ thiếu giá cả ngược lại so bình thường hơi thấp một chút, mà lại nhờ cây đông quận cửa hàng hứa hẹn, trong tương lai trong 2 tháng này giá cả cũng sẽ không biến động, mà lại tồn lương xung tốc, tuyệt đối không đến mức không có lương thực có thể bán. Mấy cái băng Cái lập tức luôn miệng nói, "Cái gì? Mấy người trưởng quỹ đều là không thể tin tiêu lên tiểu đến, một người trong đó nhịn không được liền kêu lên, làm sao có thể, không phải đem qua mới chuyển tới tin tức, bọn hắn cửa hàng hôm nay gầy dựng liền muốn tăng giá." Mấy cái tiểu nhị đều là có chút nói không ra lời, nó bên trong một cái người nói, "Ngay cả buổi sáng gầy dựng thời điểm tựa hồ cũng là muốn tăng giá, nâng giá giá bảng hiệu đều treo lên đến, nhưng là người đến cửa hàng bên trong đến hỏi, kia giá lại nói là quan bên trong lòng châu mét giá cả, muốn định, không phải những này bình thường thóc gạo giá cả." Mắt lựa, mấy người trưởng quý đều là có loại thổ huyết xúc động. Cái này rất rõ ràng là nhờ cây Đông quận người cách đêm cố ý thả ra tin tức giả, cố ý để bọn hắn xếp vào tại đối phương hiệu buôn bên trong người thám thính đến tin tức như vậy. Trưởng quỷ, chúng ta cũng nhanh đổi giá. Một tên tiểu nhị đến lúc này rốt cục kịp phản ứng cái gì, lo lắng kêu lên. Đổi giá? Đổi giá bao nhiêu? Đi lên đổi hay là hướng xuống đổi? Một tên trưởng quỷ có chút sử sở. Hướng xuống đổi a. Tên này tiểu nhị cũng là thật gấp, nói, những cái kia tiến đến phá tiệm đều bị kích động hướng trở về, trong đó có không ít người kêu gào chúng ta cố ý giở xấu, muốn tới nện chúng ta cửa hàng. Song song song, một tên trưởng quỷ ngay cả gọi bà tiếng xong Ngươi làm sao không nói sớm? Một tên khắc trưởng quỷ cũng là thất kinh chửi rủa lên tiếng, hiện tại hướng xuống đổi giá cả còn có cái gì dùng, hướng xuống đổi còn không phải cho người ta rơi xuống muôn cửa. ngược lại cho người ta nhìn là chúng ta âm thầm trợ cho xấu, sau này sinh ý còn có làm hay không? Đóng cửa tiệm cửa, nhanh đóng cửa tiệm cửa, không tiếp tục kinh doanh, nhanh không tiếp tục kinh doanh. Mấy cái này trưởng quỷ cùng một đám tiểu nhị lúc này mới như ở trong mộng mới tình bắt đầu khuân đồ bàn một tấm, nhưng cánh cửa mới cắm vài lần, nhóm lớn nhóm lớn người đã xuất hiện tại cửa ngõ. Khá lắm. Đám người này, những gian dương này, làm cho chúng ta chạy tới chạy lui. Thế mà phát hiện bị vạch trần còn đóng cửa. Nhìn thấy những người này sốt ruột bận điu hoàng đóng cửa bộ dáng, một đám người lập tức phát một tiếng hô, trực tiếp liền đánh trận hướng phía mấy cái này cửa hàng lao đến. Tiếp lấy ầm ầm một trận động lệnh, đừng nói cửa hàng bên trong tóc gạo đều bị quét sạch sẽ, liền ngay cả nguyên bản sạch sẽ cửa hàng đều bị đện cái thất linh bất lạc, những cái này trưởng quý cũng là bị đánh cho mặt mũi bầm dở, co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong không dám lộ ra. Một chút cái cửa thành vệ người đang đập phải không sai biệt lắm thời điểm tới, nhưng nhìn kêu ca sôi trào bộ dáng, những này vốn là muốn ra mặt cửa thành vệ người cũng bị một tên thân mang bình thường vài thô áo quan viên tay lại. Trên này quan viên nhìn xem những cửa hàng này mặc dù bị cấm đập lợi hại, nhưng bên trong bên trong rất nhiều người phẫn nộ đối với những cái kia trưởng quý cùng tiểu nhị hạ thủ lúc, lại thường thường bị người ngăn cản, những cái kia trưởng quý chịu cũng là cực nhẹ vết thương da thịt, hắn liền nhịn không được lắc đầu, nghĩ thầm muốn âm hiểm hay là âm hiểm bất quá nữ nhân. Những này trường Lăng lão hổ ly nhóm luôn luôn xem thường nhợ cây Đông quận tên kia tuổi quá trẻ nữ tử, nhưng hết lần này tới lần khác cùng nhợ cây Đông quận nữ tử này một so, lại thật là cho đối phương sách giày cũng không sướng. Chẳng biết tại sao, hắn nhiên có chút đồng tình nhị hoàng tử cùng ủng hộ hoàng tử đám kia trưởng quý nhân. Những cái kia quý nhân tại Trường Lăng đã cao cao tại thượng rất nhiều năm, bọn hắn tại quá khứ đã thắng rất nhiều chuyện, nhưng mang tới hậu quả là Trường Lăng thành bên trong rất nhiều người đều quen thuộc bọn hắn thắng, cho nên bọn hắn thắng là chuyện rất bình thường, không có quá nhiều người để ý, nhưng nếu là bọn hắn bắt đầu không ngừng thất bại, kia tuyệt đại đa số người đều sẽ cảm giác đến bọn hắn đã triệt để mặt trời lặn phía tây, đã triệt để không được. Cho nên trên thực tế Tử Doanh võ cùng nhờ cây Đông Quận cùng Ba Sơn kiếm trường tiến tới cùng nhau về sau, cho dù nhờ cây Đông Quận cùng Ba Sơn kiếm trưởng rất nhiều lần, nhưng trên thực tế lại còn không có biến pháp bản thân cho những này quý nhân mang tới tổn thất lớn. Nhưng có ý thức chính là Rất nhiều người lại thật bắt đầu cảm thấy Doanh Võ sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng, rất nhiều lắc lương người, đã bắt đầu triệt để đảo hướng Doanh Võ phía bên kia. Chờ Doanh Võ xe ngựa đã rời đi trường lăng. Đây là một cố rất xe ngựa bình thường, ai cũng không nghĩ ra chiếc xe ngựa này bên trong lại chở một tên muốn tiến đến biên quân đại hoàng tử. Lâm Chỉ Tiểu cùng Doanh Võ ngồi đối diện nhau, tại dạng này xe ngựa toa xe bên trong, liền có vẻ hơi chật chội. Nhất định sẽ là tại Đồn Lưu. Doanh Võ nhìn xem Lâm Chỉ cười khổ nói, thành điều nhất định sẽ lựa chọn tại Đồn Lưu độc thủ. Vì cái gì? Lâm Chỉ không chút nào bổ sung cá nhân cảm tình mà hỏi. Đối với hắn mà nói Nếu như xác định đối phương sẽ ở nơi nào độc thủ, vậy kế tiếp hắn liền muốn nhằm vào cái chỗ kia tiến hành rất nhiều bố cục, chỉ là trước đó, hắn nhất định phải có đầy đủ điều kiện đến bằng chứng, đối phương tỷ lệ lớn thật sẽ ở chỗ đó độc thủ. Nếu không nếu như cái này mấu chốt nhất một điểm phán đoán sai lầm, liền sẽ đạo đưa bọn họ cả bản địa vua. Ta hiểu rất rõ đệ đệ ta, bởi vì ta là nhìn tận mắt hắn lớn lên. Cơ hội chỗ có đôi khi ta sẽ nhường cho hắn, nhưng là hắn cũng sẽ không vì vậy mà thỏa mãn. Cho nên ta phán đoán ta coi như rời đi trường lăng đi bên quân, hắn cũng sẽ không muốn ta tại biên quân lấy được công tích, nhất định sẽ nghĩ cách tại ta cùng biên quân những tướng lãnh kia thành lập quan hệ trước đó liền nghĩ cách đem ta giết chết. Doĩnh Võ nhìn xem Lâm Trử Cửu, nói, hắn rất thông minh, an bài sự tình cũng rất chu toàn, nhưng hắn kỳ thật vẫn là còn quá trẻ, trong lòng luôn có chút khiếm khuyết cảm giác an toàn, cho nên hắn an bài sự tình, thường thường chọn tại mình hơi quen thuộc địa phương, hoặc là nói cái chỗ kia có không ít hắn cảm thấy có thể người, những người kia còn nhất định phải tiếp xúc với hắn qua, hắn có thể xác định những người kia trung thành. Hắn có cái phi tử cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn cũng chưa chắc nhiều sủng ái tên kia phi tử, nhưng hắn lại rất tin cậy tên kia phi tử, tên kia phi tử xuất thân từ Đồ Lưu, thiếp thân mấy cái hậu gái đều là tới từ Đồ Lưu, cho nên chắc hẳn từ nhỏ đến lớn đều nói cho hắn rất nhiều đồn lưu sự tình. Lâm Chỉ Tiểu nghe được rất cẩn thận, hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó nhìn ngừng lại doanh võ hỏi, "Kia thành, tiểu hiểu rõ ngươi a?" Doanh võ lắc đầu, nói, "Hắn không có hứng thú hiểu ta, hắn vẫn luôn không thế nào để mắt ta. Mà lại ta trong cung một mực lộ ra 10 điểm bình thường, lộ ra không có cái gì đặc biệt yêu thích cũng nộ, cũng không có cái gì đặc biệt thiên phú. Người xác định Lâm Chử Tiểu nhìn xem hắn, nói. Doanh võ nhẹ gật đầu. Hắn chầm mặt xuống. Kỳ thật trong lòng của hắn muốn nói là, kỳ thật không chỉ là đệ đệ hắn, toàn bộ trường lăng, chỉ sợ cũng không có cái gì người thực sự hiểu rõ hắn. Quy 1 chương 168, Tướng Quân Khiến. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Lớn tần thiên đóng quận, lúc sang sớm phân, chú đóng ở trong núi cao điểm một mảnh liên doanh doanh trướng bên trên toàn bộ nhấp nô hóng ánh giọt sương. Gió núi bỗng nhiên lớn lên thời điểm. Cái này doanh trướng bên trên nhấp nhô rõ sương liền sẽ giống vận sóng đồng dạng bay lượn mà lên, ánh nắng tại những này vận bèo biến hóa giọt nước bên trong liền hiện ra các loại mê ly hào quang. Có hai tên người mặc bình thường quần áo kiếm sư tiến vào mảnh này nơi đóng quân, loại này biên quân nơi đóng quân thủ vệ 10 điểm nghiêm nghiêm, nhưng cái này hai tên phục sức cùng biên quân bên trong người tu hành cùng phụng đều hiển nhiên có chút khác biệt, kiếm sư lại chẳng biết tại sao có thể tại không kinh nhiêu trong ngoài thủ vệ dưới tình hình, tiếp cận trung quân doanh trướng. Cái này quân trên có một mặt bị máu tươi nhuộm màu tím đen kỳ bay phất phới, quanh mấy khu vực bên trong, lúc này đều không có bất kỳ cái gì quân sĩ tra. Cùng nó hơn doanh trướng tướng soi lộ ra rất khổng lồ trong doanh trướng, các loại đồ vật tạp nhạp chất đống lấy, tựa như là trưởng làng cá thị lý một cái lớn tạp hóa phòng. Trong doanh trướng kia sáng 10 điểm u ám, một ngọn đèn dầu treo ở doanh trướng trung ương. Ngọn đèn phía dưới lại là phụ lên mấy trương dày đặc da sói. Một tên thân thể như sát tướng lĩnh liền rất tùy ý đoàn ngồi tại cái này mấy trương da sói bên trên, hắn cởi trần, như là như là nham thạch đường cong rõ ràng huyết trên có mấy cái như con zết đáng sợ này tướng lĩnh khuôn mặt rất phổ thông, lúc này sắc mặt bình tĩnh, hắn chỉ là tại an tĩnh lần xem mấy quyển quân tình tin vắn, nhưng dù vậy Hắn nhưng như cũng tặn ra một loại nói không nên lợi tức sát chi ý. Tại cái này hai tên kiếm sư đi bộ đến khoảng cách doanh trưởng bên ngoài mấy chục bước lúc, tên này tướng lĩnh đã cảm ứng được hai người kia tồn tại, hắn đen đậm như mực lông mày chậm rãi bước lên, trong ánh mắt không ngừng lóe ra hàn quang. Hô hấp của hắn chỉ là hơi nặng, nhưng lại có một cỗ mênh mông khí phá không đánh vào doanh trưởng mảnh lều bên trên. Bụp một tiếng tiếng vang, kiên rải ra châu mảnh lều ra bên ngoài đánh ra đi, thanh này tựa như là rất nhiều người bị đồng thời tắt Toàn bộ yên lặng quân bị triệt tỉnh, nhưng mà hai tên kiếm sư tiến lên bộ pháp lại là cực kỳ ổn định. Tại doanh trướng mảnh lều rủ xuống trước, bọn hắn liền đúng lúc đi đến trong doanh trướng bên trong. Tướng lính không có dư thừa động tác. Hắn khi nhìn rõ cái này hai tên kiếm sư trẻ tuổi khuôn mặt lúc, hắn liền thật sâu nhíu mày. Có thật nhiều giáp trụ tiếng ma sát nương theo lấy nhanh như mưa rào tiếng bước chân vang lên. Chỉ nghe thanh âm này, liền biết có vô số mặc giáp quân sĩ đem cái này đỉnh doanh trướng chúng quanh bao khỏa phải kín không kẽ hở. Một loại bôi lên tại khôi giáp bên trên đặc hữu dầu chân hủy, như khe bên trong khí ẩm nhập, nặng nghề ép đến cái này đỉnh trong doanh bên trong. Chỉ là cái này hai tên trẻ tuổi. Kiếm sư khuôn mặt như thủy chung 10 điểm bình tĩnh. Cái này hai tên trẻ tuổi kiếm sư bên trong nam tử trẻ tuổi đi đầu đối tên này Tướng Lĩnh hơi không người làm lễ, nói: "Ba Sơn kiếm trưởng Vương Kinh Ngục." Tiếp lấy hắn bên cạnh thân nữ tử kia cũng thi lễ một cái, nói: "Ba Sơn kiếm trường Yên Tâm Lan." Tên này Tướng Lĩnh như điện ánh mắt chăm chú vào cái này trên người của hai người, hắn hết sức rõ ràng hai người kia đến cùng là ai, thậm chí khi nhìn rõ hai người này khuôn mặt một sát na kia, hắn đã đoán ra hai người kia là ai, trước đó, hắn cũng biết Ba Sơn kiếm trưởng những người này sẽ đến bên quân, nhưng là hắn vẫn cho rằng những người này sẽ tại đại hoàng tử doanh võ người, lúc này bọn hắn hẳn là tại đi hướng đồn lưu trên đường, hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại dạng này một, cái tính tốt sáng sớm, hai người kia sẽ giống như quỷ mị đi tới trước mặt mình. Trong lòng có của hắn vô hạn chấn kinh, nhưng hắn sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ mà tràn ngập tốc sát chi ý. Hắn có chút nheo mắt lại, nhìn xem Vương Kinh Ngột, lạnh lùng nói, "Ta không quản các ngươi là ai, theo ta đại tần luật lệ, tự tiện xông vào quân doanh đã là tử tội, lại càng không cần phải nói là tự tiện xông vào chung quân doanh trướng." Vương Kinh Ngột nhìn hắn một cái. Hắn chỉ là không nhanh không chậm từ trong tay lấy ra một mảnh lệnh phủ. tướng quân ngươi được ràng, nếu là không có binh mã hành lệnh phủ, chúng ta không có khả năng dễ dàng như vậy xuất hiện tại trước mặt của ngươi. Tên này tướng lĩnh là biên quân trời âm bộ đại tướng quân thân thành hổ, hắn nhìn xem Vương Kinh Ngột trong tay lệnh phù, hờ hững nhẹ gật đầu, nói: "Các ngươi chỉ là nhân vật giang hồ, dù tay cầm binh mã tư lệnh phù có thể thông hành quân doanh, nhưng muốn lãng phí thời gian của ta, lại muốn nhìn ta có hay không tâm tình đến đem cho các ngươi lãng phí thời gian." Vương Kinh Ngột không có trả lời, chỉ là lại lặng lặng, lặng lấy ra một mảnh lệnh phù, lấy ra một phần văn thư, ném đến tên này tướng lĩnh trước mặt. Lúc trước hắn hữu lễ, nhưng tên này tướng hiện với hắn lễ, hắn liền không lễ. Thân thành qua kia phiến thư, lên, có chuyện gì?" Thần Lâm cùng Chiêm Hình Cái này hai tên trong quân người tu hành tham dự cùng sư tôn ta chiến đấu, bọn hắn chỉ là phụng trong quân mệnh lệnh, nhưng tiếp xuống chúng ta tra được, cái này quân lệnh đầu nguồn đến từ ngươi, mà binh mã ti cũng không có hạ đạt bất kỳ quân lệnh để ngươi nhúng tay chuyện như vậy. Vương Kinh ngộng thanh âm cũng hàn lạnh lên, hắn nhìn xem tên này rất uy vũ tướng lĩnh, nói, đừng bảo là không có ý nghĩa lời nói ngu xuẩn. Thân thành hồ nợ nụ cười, nụ cười của hắn bên trong cất dấu thật sâu khinh thường. Là cái gì để các ngươi những người giang hồ này vật cảm thấy có thể có tư cách ở trước mặt ta cư cao lâm hạ nói ra những người này. Để ta không muốn ở trước mặt các ngươi nói không có ý nghĩa lời nói xuẩn. Các ngươi không cảm thấy những lời này vốn là rất ngu ngốc. Đã các ngươi đã tra được những này, hiện tại là muốn ta cho các ngươi cái gì giải thích? Ánh mắt của hắn thật sâu hít lại, nhìn xem Vương kinh ngột, nói tiếp, nếu là muốn giải thích, ta có thể cho ra rất nhiều giải thích hợp lý, tỉ như quân tình báo lầm, tỉ như căn cứ vào một chút chính xác do xét, để ta phán đoán phái ra những cái kia trong quân thích khách, có thể giải quyết rơi rất nhiều đối ta đại tần có uy hiếp người tu hành. Về phần ngươi nói sư tôn, ta cũng không nhận ra, nhưng làm ta như vậy tướng lĩnh, chỉ để ý tại trong trận chiến ấy có thể tiêu hao hết rất nhiều đựng hướng người tu hành cùng chí mạng vũ khí cho dù binh mã ti không thể tiếp nhận ta giải thích như vậy, nhưng làm ta như vậy tướng lĩnh, cho dù tồn tại tư điều trong quân người tu hành nghi nghi, kết quả sau cùng lại là cái gì? Nhiều nhất chính là giảm xuống quân hàm, đến cho các người, ta có cho hay không các ngươi giải thích, các ngươi lại có thể thế nào? Cho nên ngươi ý nghĩ chính là như vậy, ngươi cảm thấy những chuyện này không quá sẽ bại lộ, cho dù bại lộ, cho dù ngươi cho ra giải thích không đủ tin phục lực, nhưng cuối cùng ngươi nhiều nhất chính là bị gọt quân hàm, nếu là ngươi đánh cược sự tình cuối cùng thành công, ngươi ủng hộ một phương tại sau khi thành công, tương lai có lẽ có thể cho ngươi cao hơn quân hàm. Đối mặt thân thành hổ hùng hổ dọa người, Vương Kinh Ngột sắc mặt nhưng cũng không có, có bất kỳ biến hóa nào, hắn chỉ là hơi chào nhìn xem tên này Tương Lĩnh, nói, tư dụng trong quân người tu hành có lẽ không đến mức để ngươi lấy được trọng tội, nhưng nếu là nhúng tay hoàng quyền chi tranh, nếu là điều khiển quân đội mưu phản hoặc là ám sát hoàng tử, đó chính là chu kỷ tộc trọng tội, tại như lời ngươi nói tương lai đến trước đó, người của ngươi đầu chỉ sợ cũng đã biến thành hủ xương. Thân thành hổ sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, hắn nhìn xem Vương Kinh Ngột nghiêm nghị nói, ngươi có ý tứ gì? Vương Kinh Ngột nhìn xem hắn, chào nói, không nên nói nữa loại này lời nói xuẩn, bây giờ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Hôm nay đã chúng ta đến trước mặt của ngươi, ngươi liền tuyệt đối không thể có thể lại âm thầm điều động quân đội của ngươi, cho dù là ngươi giấu ở đô thành rộn núi chi kia tư quân. Dù là ngươi mệnh lệnh âm thầm chuyển ra ngoài, cũng tuyệt đối không thể có thể có quân đội tham dự vào đồn lưu vây giết danh võ chiến đấu bên trong. Về phần ngươi, tại trận đại chiến này kết thúc về sau, ngươi có thể nghị nghĩ kết cục của ngươi." Thân thành hổ sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô so, tay của hắn đột nhiên nâng lên, tựa hồ phải làm những gì, nhưng Vương lại thêm phúng nhìn xem hắn, cười lạnh nói, "Không muốn làm gì chuyện xuẩn, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn cảm giác không ra?" cho dù ngươi phát ra quân lệnh, phía ngoài những cái kia quân sĩ cũng không có khả năng nghe theo người mệnh lệnh. Thân thành hổ háo muộn, hắn nói không ra lời. Tại số cái hô hấp về sau, nặng nề doanh trướng rèm bị người xốc lên. Nhìn xem đi tới tên kia tướng lĩnh, thân thành hổ trên trán bắt đầu không ngừng chảy mồ hôi lạnh. Quy 1 chương 169, im lặng sóng ẩm. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tử sống qua mùa dịch. Biên quân Hán tướng xưa nay không e ngại địch nhân cường đại, duy nhất để bọn hắn tâm thấy sợ hãi, chính là biên quân bên trong so với bọn hắn chiến tích càng tốt, cường hãn hơn bọn họ Đồng Liêu hoặc là thượng giai tướng lĩnh. Đi tới tên kia tướng lĩnh họ Bạch Hắn nhìn qua rất như là cái thư sinh yếu đuối, nhưng trên thực tế lại là biên quân bên trong sát thần. Tại quá khứ hơn 10 năm bên trong, tên này tướng lĩnh tự mình thống quân chiến đấu, chưa từng bại một lần, mà chết ở trong tay hắn quân địch, chính là nhiều vô số kể. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Đại tần biên quân những năm gần đây mặc dù binh lực tương đối hàng triệu ngụy 3 triệu suy nhược, nhưng hàng triệu ngụy 3 triệu những năm này lại cũng chỉ có thể thông qua chinh chiến mà không ngừng từng bước xâm chiếm Đại tần biên cảnh, từ đầu đến cuối không có thể tiến thẳng một mạch, nhất cử trọng yếu kia cũng là bởi vì lớn hướng từ đầu đến cuối có mấy cái dạng này tướng tồn tại. Thân thành đối tên này tướng lĩnh e ngại là bởi vì hắn hết sức rõ ràng, dù là đối phương căn bản không có binh mã ti binh phủ, chỉ cần hắn xuất hiện tại cái này bên trong, chỉ cần bằng vào bản thân hắn, hắn liền có thể để cái này trong quân doanh tuyệt đại đa số trung giai trở lên tướng lĩnh nghe theo mệnh lệnh của hắn, mà không phải nghe theo thân thành hộ mệnh lệnh. Biên quân không mục chính, đây là biên quân quy củ. Tên này đi tiến vào doanh trướng họ Bạch tướng lĩnh sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn một cái, chưa hề nói bất kỳ lời nhạm, chỉ là rất trực tiếp nói, ta đến cái này bên trong không phải muốn trị tội ngươi, mà là phải nói cho ngươi, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ biên quân quy củ, sau này hiểu được biên quân quy củ, ngươi liền còn có thể trở thành biên quân tướng lĩnh. Thân thành hổ toàn thân mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, hắn sắc mặt vô cùng trắng bệnh nhìn xem tên này Tô Lĩnh, nhìn xem Vương kinh ngột. Hắn nghĩ muốn nói chuyện, nhưng mà tên này họ Bạch Tướng Lĩnh lại chỉ là dị thường rất khó nói, nếu là chấp mê bất độ, tại tương lai không lâu sau đó, ngươi liền sẽ chết trận tại biên quan, không, có tương lai. Đây là rất uy hiếp trắng trợn, nhưng mà thân thành hổ lại từ lánh cốc bên trong cảm nhận được một tia hào ý. Hắn biết đây là mình cơ hội cuối cùng, cho nên hắn hít sâu một hơi, kết lực để cho mình trấn lại, vậy kế tiếp, muốn ta làm cái gì? Người vẫn không rõ a. Tên này họ Bạch Tướng Lĩnh thật sâu như mày. Hắn dùng nhìn xem chân chính ngu ngốc ánh mắt nhìn Thân Thành hồ. "Ta chỉ cần ngươi hiểu được biên quân quy củ, để ngươi minh bạch, đồn lưu sự tình cùng chúng ta biên quân không quan hệ, ngươi chỉ cần đừng để ngươi một mình một tốt tham dự tiến vào chuyện như vậy." Thân Thành hồ minh bạch. Nhưng tên này họ Bạch tướng lĩnh tại quay người đi ra doanh trước lúc, lại vẫn là không nhịn được cười lạnh một tiếng, tiếng cười lạnh của hắn vô số so cảm xúc chuyển vào Thân Thành Hộ tai, "Đây là trường lang phụ tử ở giữa sự tình, là hai cái huynh ở giữa gia đình sự tình, người ta phụ tử cùng huynh ở giữa việc nhà, ngươi tham gia đi vào tương lai sẽ có chỗ tốt." "A?" Tại Không quy củ dưới tình hình, Dù là tương lai người kia bởi vì người mà đạt được thắng lợi, chẳng lẽ hắn sẽ cảm thấy chuyện này là rất hào quang sự tình? Người gọi thân thành hộ, nhưng người không gọi thân ngưỡng ẩn. Người liền xem như không lại bởi vì dạng này á muội mà có nổi, chẳng lẽ hắn sẽ chuyện này đáng giá khoe khoang, để làm chuyện này ngươi nở mày nở mặt ngồi lên vị trí cao hơn. Cái gọi là quý cũ, chính là lập thân cấp dễ, chính là so người người càng thông minh hơn nói cho người làm việc chuẩn tắc. Rõ ràng có thể dựa vào thống quân lãnh binh, có thể dựa vào người đao kiếm trong tay cùng toàn thân vết thương cơm, đến thắng được cao hơn vinh quang, thắng được bất luận kẻ nào tôn trọng. Ngươi vì cái gì muốn rựa vào Quý Liếm một ít người đến thắng được cái gì? Có thể để ngươi thắng được vị trí cao hơn, có thể để ngươi thắng được tất cả mọi người kính trọng a." Thân thành hổ toàn thân đều run rẩy lên. Hắn nghiêm túc không cười, đối đi ra doanh trưởng tên này, tướng lĩnh cùng vương kinh ngột bọn người thi lễ một cái. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì biên quân cùng binh mã Ti sẽ cố ý phái tên này tướng lĩnh đến đi chuyến này. Bởi vì thật chỉ có tên này tướng lĩnh mới dễ dàng nhất một gậy đem hắn thức tỉnh. Chỉ có tên này tướng lĩnh nói lời như vậy, mới có thể để hắn nháy mắt minh bạch, dù là hắn bội vì dùng thủ đoạn như vậy thắng được vị trí cao hơn. Dù là quân hàm đều có thể leo đến tên này tướng lĩnh trên đầu, nhưng nếu là tên này tướng lĩnh rất quyết liệt cùng hắn chấp khác biệt ý kiến, khi tên này tướng lĩnh đi tiến vào hắn thống ngựa quân đôi lúc, hắn thống ngựa những cái kia quân sĩ, tuyệt đại đa số đều căn bản sẽ không nghe lệnh của hắn, mà sẽ nghe lệnh của tên này tướng lĩnh. Nắng sớm mờ mờ, hai tên đầu đội nón lá vành trúc lư nhân vượt qua một cái đất vàng rất cao, tại một gốc chết héo cây già bên cạnh ngừng lại. Bọn hắn trước mắt những cái kia khói bếp giấy lên trấn, chính là Đồn Lưu. Như vậy một cái địa phương nhỏ, thế mà còn có mấy tòa miếu. Trong đó một tên nữ nhân nhìn xem những cái kia trấn Nhịn không được rất là nhíu mày, miếu bên trong có người tu hành à? Thanh âm của hắn có vẻ hơi giàn mua, là hàn khẩu âm. Dựa theo chúng ta trước đó dò xét tin tức, hẳn là không có. Bên cạnh hắn một tên lư nhân nghiêm túc đáp lại. Không phải cái địa phương to gì. Thanh âm giàn ruột lư nhân nhịn không được lắc đầu, nói: Đồn lưu tại tần bản đồ bên trong cũng thuộc về vùng biên cương, loại địa phương này dân vùng biên giới liền rất phức tạp, có chút là dân chăn nuôi, có chút là thợ săn, còn có rất nhiều là rất nhiều châu quận bên trong sinh sống không nổi người di chuyển mà đến, trong đó chỉ sợ không thiếu có thật nhiều thân phận có vấn đề người. Tại cái kia thanh danh âm giản mua lữ nhân trong nhận thức biết, rất nhiều phật tự, thư viện cùng đạo quán bên trong người không sự tình chồng chọn, áo cơm không lo phía dưới, liền có đại lượng thanh nhàn thời gian, cho nên những địa phương này thường thường liền sẽ sinh ra một chút người tu hành. Dù là hiện tại trong tình báo không có tu hành, người tồn tại, loại người này miệng cấu thành hết sức phức tạp địa phương, hắn thấy liền cũng không phải động thủ ám sát người nào đó nơi tốt. Không thể biết nhân tố càng nhiều, thất bại khả năng lại càng lớn. Đối mặt hắn phán đoán như vậy, bên cạnh hắn tên kia người trẻ tuổi tự nhiên không có điều gì dị dị Lão hổ bên kia điều hành chuẩn bị kỹ rồi. Hắn hỏi tiếp, chuẩn bị kỹ càng? Ngươi tuổi trẻ, nếu là những người tu hành kia còn không có thể giải quyết vấn đề, kia 20.000 tư quân liền sẽ lấy cứu viện danh nghĩa càn quét cái này bên trong. Ngụy hướng bên kia chuẩn bị đốt máu hoàn cũng đã sớm đưa đặt, nếu là cần muốn vận dụng cái này 20 tư có lúc, những này đốt máu hoàn tất nhiên sẽ đưa đến kia nhánh quân đội trong tay, bọn hắn sẽ tại uống thuốc về sau công kích. Mấy cái tiêm miếu đến cùng là cái gì miếu? Thanh âm giản ngu nữ lư nhân trầm mặc một lát, nhịn không được hỏi. Người trẻ tuổi có chút ngạc nhiên. Hắn không biết vì cái gì đối phương vì sao 10 điểm để ý mấy cái tiêm miếu, nhưng hắn hay là như thật đáp, nhất là đông thủ cái kia gọi là miếu hà Bá. Cái kia miếu vị trí chúng quanh phần lớn là ngư dân, tòa kia miếu bên trong chỉ có một cái người coi miếu, bình thường không có người nào. Chỗ rửa cái kia gọi là rộng suối quật, kia là một chút hành cứ tăng người khổ tu địa, bất quá bây giờ những cái kia hang đá bên trong không có cái gì khổ tu tăng nhân, bên ngoài bây giờ cái kia chùa miếu gọi là Kim Cương chùa, bên trong một chút tăng nhân chỉ biết trị bệnh cùng cầu phúc. Hiện tại chủ sự một cái tăng nhân, kỳ thật sớm nhất là bên này thợ đá. Dừng một chút về sau, tên này người trẻ tuổi nói, những người này ta đều đã tiếp xúc qua, bọn hắn nói ít đều tại cái này bên trong mười mấy năm, nhiều đã tại cái này bên trong bốn hơn 10 năm, đều không phải người tu hành. "Dẫn Võ bên kia có sớm phái người đến a?" Thanh âm giản mùa nữ nhân nhẹ gật đầu, nói: "Hắn bên kia không có người đến, ngược lại là có mấy cái nhỏ cây đông quật người tu hành xâm đến. Người tuổi trẻ, bọn hắn ở chỗ này thu thập một gian khách sạn, hẳn là trở lấy doanh Võ tới. Chỉ là vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, cho nên chúng ta cũng không có đối bọn hắn tiến hành cái gì thăm dò." Thanh âm giản mùa nữ nhân lần nữa trầm mắt xuống. Nhược cây đông quật người sẽ xuất hiện, không chút nào ra dự liệu của hắn. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nhược cây đông vận mệnh đã cùng tên này đại hoàng tử có thể hay không thuận lợi leo lên hoàng vị một mực khóa lại cùng một chỗ chỉ là để hắn ẩn ẩn có chút bất an là, đây hết thảy tựa hồ hiện quá mức bình tĩnh, quá mức không có gợn sóng. Càng là như thế, hắn đã cảm thấy có chút quái dị. Nhưng hắn lại hoàn toàn không cách nào làm cho hắn cảm thấy quái dị điểm ở đâu bên trong, cho nên đây cũng là hắn nhịn không được sẽ hỏi nhiều những cái kia miếu thờ nguyên nhân. Quy một chương 170, một sự kiện. PS, cấu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Cái này hai tên đầu đội nón lá vành chúc người đến từ tại Hàn, trong đó cái kia thanh danh âm giản mua nữ nhân, cả đời đã trải qua mấy chục lần dạng này sát cục. Loại này sát cục đều là nhằm vào thân ở cao vị quân quý. Dựa theo hắn kinh nghiệm trong quá khứ, cho dù chuẩn bị phải 10 điểm chú đáo, nhưng chỉ cần có chút điểm cân nhắc không đến hoặc là xuất hiện kế hoạch bên ngoài nhân tố, vậy dạng này sát cục liền sợ rằng sẽ dẫn đến hậu quả không thể biết trước. Ở quá khứ hơn 10 năm bên trong, dạng người như hắn vật càng ngày càng ít, liền là bởi vì trăm mặt phía dưới cuối cùng cũng có vừa mất, rất nhiều kinh nghiệm phong phú thợ săn cũng cuối cùng chết ở trong vùng hoang dã, cho nên hắn có thể làm, cũng chỉ là tận khả năng cẩn thận một chút, lại cẩn thận một chút. Khi tên này đến từ Hàn Lữ nhân ẩn ẩn có chút bất an, nhưng lại đích xác phát hiện không được có cái gì không đúng lúc. Tại Sa Xôi Trường Lăng, một tên so hắn kinh nghiệm phong phú hơn, nhất là có thể đem Trường Lăng rất nhiều người xem như quân cờ lão nhân, cũng là cảm giác giống nhau. Trường Lăng chỗ cao, quan tinh lâu bên trong, Lý Bố tướng chắp tay đứng yên ở phía trước cửa sổ. Lúc này ba ngày, Vô Tinh khả quan, Lý Bố tướng ánh mắt rơi vào Trường Lăng ngõ hẻm mạch bên trong, cho dù toàn bộ Trường Lăng mỗi một đầu hẻm nhỏ hắn đều đã nhìn qua vô số lần, quen thuộc phải liền như là hắn huyết mạch của mình, nhưng hôm nay bên trong, hắn tựa như là nhìn xem một cái xa lạ thành cẩn thận nhìn xem tòa thành này ngõ hẻm mạch. Tại năm năm ấu, vừa mới bắt đầu đọc sách lúc, lão sư của hắn liền để hắn ghi nhớ, cuộc đời một người Có thể làm một cái thật là tốt sự tình, có thể đem một sự kiện làm đến cực hạn liền đã không đơn giản, mà lại cuộc đời một người, thường thường chỉ có tinh thông một sự kiện, mới có thể đem chuyện này làm đến cực hạn. Nếu là quyết định một sự kiện, kia mặc kệ bao nhiêu cản trở, mặc kệ bao nhiêu khó khăn, liền không thể nói từ bỏ. Hắn nghe được tiến vào đạo lý này, nhưng hoa thời gian rất nhiều năm, mới xác định mục tiêu của mình, nếu là cả đời này phải làm cho tốt một sự kiện, kia chuyện này liền nhất khoát là chuyện lớn. Chuyện hắn quyết định, chính là mưu tỏa thành này. Rất nhiều kẻ dã tâm là khi mình thực lực đến trình độ nhất định về sau, dã tâm mới chậm rãi bắt đầu mới chậm rãi biến đến không cách nào thu thập, nhưng hắn khác biệt, từ hắn còn không có có được rất thực lực cường đại lúc, hắn liền đã có được dạng này dạ tâm, sau đó hắn liền từng bước một vì đó mưu đồ, vì đó cố gắng. Cho nên nếu nói cùng tất cả mưu đoạt tòa thành này người tôn so, hắn tiêu xài thời gian lâu nhất, kinh nghiệm cũng đủ nhất, làm ra mưu đồ cũng kín đáo nhất. Ở quá khứ hơn 10 năm bên trong, tòa thành này trong mắt hắn đã dần dần lộ sát thành văn cờ, những cường giả kia, thậm chí là cùng hắn cùng một chỗ mưu đoạt tòa thành này đối thủ, trong mắt hắn cũng dần dần biến thành hắn có thể lợi dụng quân cờ. Hắn dựa theo ý chí của hắn đến thôi động tòa thành này biến hóa. Đến để tòa thành này đi hướng hắn nghi địa phương muốn đi. Sau đó tòa thành này đối với hắn mà nói trở nên càng ngày càng quen thuộc, vô một vật không quen, không có bao nhiêu bí mật có thể nói, bất kỳ cái gì biến hóa rất nhỏ, hắn tựa hồ cũng có thể tinh chuẩn dự báo. Thậm chí tại lúc sáng sớm phân, hắn nhìn xem chân trời vân khí, liền có thể biết được hôm nay trường lang là âm là tinh, là mưa to như chú hay là tiểu vũ trên miên. Hắn càng ngày càng cảm thấy mình tuổi nhỏ lúc lao sư nói tới đạo lý là đúng, chuyên chú vào một sự kiện làm được càng lâu, thì càng có thể quen tay hay việc, thì càng cảm thấy mình hết sức cảm hiểu, cũng càng phát giác như cá gặp nước. Nhưng ngày hôm nay bên trong Hằng nghe những người kêu hồi báo, nhìn xem tòa này vô số so quen thuộc thành, nhưng trong lòng có một loại quái dị tư vị không ngừng dâng lên. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tựa như là rõ ràng là quen thuộc ván cờ, rõ ràng là bất luận cái gì một bức đều xuất từ mình điều động, rõ ràng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, rõ ràng hết thể đều tại ý chí của mình dưới tiến lên, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút chỗ không đúng tại sinh sôi, tựa như là liệt nhật bạo chiếu dưới mặt đất, tựa hồ tại không thể tưởng tượng nổi mọc ra một chút rêu xanh. Loại cảm giác này sẽ không không khỏi xuất hiện. Cho nên nhất định có chút hắn không có chú ý tới sự tình tại phát sinh, có lẽ có hắn không có phát giác địch nhân tại xuất hiện. Hắn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng ánh mắt của hắn hướng về Trường Lăng Hoàng cung. Hắn hoài nghi tên kia lão hoàng đế phải chăng đã lặng yên hạ đạt cái gì lòng trời lỡ đất mệnh lệnh. Ở quá khứ hơn 10 năm bên trong, hắn địch nhân lớn nhất, cùng trong mắt hắn xem ra đối trời địch nhân, liền từ đầu đến cuối chỉ có hoàng cung bên trong tên này lão hoàng đế. Cho nên tại người được một chút khí tức nguy hiểm lúc, hắn tiềm thức vẫn là để hắn cảm thấy nguy hiểm đến từ cái này tên đối thủ cũ, đến từ trong tòa thành này. Nhưng hắn nghĩ không ra chính là, lúc này kịch liệt biến hóa trung tâm, lại là tại không đáng chú ý thành nhỏ Lưu. Hai tên đầu đội nón lá vành chúc Hàn Vương hướng người tu hành tại chết dưới cây già dừng lại một lát. Ăn vài thứ, liền chuẩn bị đổi một bộ trang phục tiến vào đồ lưu. Trên địa tự đầu đến cuối đều cảm thấy có chút quái dị lại nói không nên lời quái chỗ nào gì âm thanh. Ông giàn mua người tu hành hay là quyết định mình muốn đích thân đi kia vài tòa miếu nhìn một chút. Nhưng hắn vừa mới cởi xuống đỉnh đầu nón lá vành chúc, lộ ra hắn hoa dâm tóc lúc, hắn toàn bộ thân thể liền đông nhiên căng thẳng lên, hắn toàn thân huyết nhục bên trong, cửa hồ đột nhiên xuất hiện vô số đầu chân nguyên chạy xôi dòng sông, một loại sức mạnh đáng sợ cấp tốc trong cơ thể hắn chạy vội bên cạnh hắn tên kia trẻ tuổi người tu hành còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, con mắt dư quang bên trong, tên này tóc muối tiêu hàn người tu hành cũng đã bỗng nhiên quay người hướng lấy bọn hắn hậu phương bên trái nhìn lại. Tiêu bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên áo đen người tu hành. Đây là một tướng mạo hết sức tàn nhẫn, cho người ta một loại khó tả hùng hổ dọa người khí tức nam tử trung niên. Trên mặt của hắn có ít đầu vết kiếm, mà lại những này vết kiếm không biết là cái gì kiếm khí lưu lại, cho dù thời gian thật lâu, nhưng vết kiếm tại trên da thịt của hắn lại là biến đen, tựa như là bị người dùng mực đậm bôi lên mấy bút đậm dạng. Đầu bụng kiếm chủ Cái này hai tên hàn người tu hành chưa bao giờ thấy qua tên này áo đen nam tử trung niên, nhưng nhìn xem nam tử này vết sẹo trên mặt, hai người lại gần như đồng thời hãi nhiên biến sắc. Độc bụng kiếm chủ, kiếm khí bảng xếp hạng thứ 7. Thiên hạ kiếm sư có rất ít người biết tên này kiếm sư danh tự là cái gì, nhưng độc bụng kiếm chủ uy danh, nhưng không có cái nào kiếm sư chưa từng nghe nói qua. Ta không phải độc bụng kiếm chủ." Tên này áo đen nam tử trung niên nghe hai người kinh hồ, trên mặt lại là hiện ra thần sắc cổ quái, hắn lắc đầu, nói: "Cái này hai tên hàn người tu hành đều là xưa Nhưng tên này đen nam tử trung niên lại nói tiếp, tại kiếm hội kiếm hội bên trên, ta đã thua trận ta độc đụng kiếm. Hai tên hàn người tu hành trong lòng đều dâng lên lạnh thấu xương hàn ý. Các ngươi xuất kiếm đi. Tên này áo đen nam tử trung niên nhìn xem cái này hai tên hàn người tu hành, trực tiếp lên tiếng nói. Cái gì? Cái này hai tên hàn người tu hành mặc dù trong lòng đã cảm giác được độc bụng kiếm chủ người này sắc ý, nhưng mà chính thai nghe tới người này lên tiếng, bọn hắn vẫn còn có chút không cách nào không chế tâm cảnh của mình ba động. Không nên hỏi vì cái gì. Độc bụng kiếm chủ lạnh lùng nhìn xem cái này hai tên hàn người tu hành, nói, ta và các ngươi cũng không oán không kỷ, nhưng ta ngày đó cùng ngươi so kiếm vua, thiếu hắn một cái ân tình đáp ứng thay hắn làm chuyện. Quy 1 chương 171, đơn giản. VS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Kỳ thật những kia tuổi trẻ người tu hành, hoặc là chưa thực sự được gặp cường giả người tu hành chưa hẳn biết được kiếm khí trên bảng cường giả có bao nhiêu đáng sợ. Nhưng mà cái này hai tên hàn người tu hành không phải loại kia hết ngồi đáy giếng người tu hành, bọn hắn gặp qua rất nhiều cường giả chiến đấu, bọn hắn liền rất biết rõ mình cùng kiếm khí trên bảng những cái kia tu vi lịch thiên kiếm sư có bao nhiêu chênh lệch. Thiên hạ kiếm sư đâu chỉ một vạn, có thể đứng hàng kiếm khí bảng không qua mấy chục, cho dù là gián tại kiếm khí bảng cuối cùng kiếm sư Hắn vốn có thực lực đối với không tại kiếm khí trên bảng tuyệt đại đa số kiếm sư mà nói đều là quái vật. Hung chi là từng tại kiếm khí trên bảng đứng hàng thứ 7 độc bụng kiếm chủ. Trong truyền thuyết, độc này bụng kiếm chủ không chỉ có là tàn nhẫn thị sát, mà lại kiếm ý của hắn liền cùng kiếm của hắn đồng dạng, hung ác ngang ngược lại dị thường đột ác. Cái này hai tên hàng người tu hành cũng không phải kẻ yếu, nếu là gặp được loại kia kiếm khí bảng xếp hạng rựợ vào sau người tu hành, bọn hắn lúc này chỉ sợ cũng phải có liên thủ một trận chiến khí, nhưng mà đối mặt độc này bụng kiếm chủ, cái này hai tên hàn người tu hành lúc này lại cũng không dám rút kiếm. Cho dù muốn chết, ít nhất cũng phải chết được rõ ràng. Đỗ Hoa dâm Hàn người tu hành hít sâu một hơi, hắn nhìn xem sắc mặt hết sức âm trầm độc bụng kiếm chủ, chậm rãi nói: "Ta muốn biết ngươi là thiếu ai tình, là ai muốn để ngươi giết chúng ta." Độc bụng kiếm chủ cũng không nắm này, nhẹ gật đầu, nói: "Ngày đó ta so kiếm bại bởi Dư Tạ Trì, nguyên bản theo ta của luôn, trừ lưu lại bội kiếm bên ngoài, còn cần vĩnh không sử dụng kiếm, nhưng Dư Tạ Trì cùng ta so kiếm trước đó liền nói, nếu ta thua, liền coi như thiếu hắn một cái ân tình, tương lai thay hắn làm chuyện." Bà Sơn kiếm trưởng, Dư Tạ Tên này tóc hoa dương Hàn người tu hành nợ nụ cười khổ, hắn không biết chỗ nào có vấn đề, nhưng hắn hiện tại xác định chính là cho dù tất cả mọi người không có khinh thị Ba Sơn kiếm trường những kia tuổi trẻ người tu hành, nhưng cái này tuổi trẻ người tu hành nhu lực lại còn xa tại bọn hắn dự đoán phía trên. Bọn hắn cảm thấy những chuyện này mười điểm bí ẩn, cho dù ngay cả trưởng làng Lý bố tướng đều bị che tại trống bên trong, nhưng Ba Sơn kiếm trường những người này lại rất hiển nhưng đã đoán ra bọn hắn muốn tại đồn lưu độc thủ. Dư tả Chỉ cùng chúng ta không hề có quen biết gì, trên thực tế cũng không có mấy người biết được tên của chúng ta. Tên này tóc hoa dâm Hàn người tu hành cười khổ, hắn nhìn xem độc bụng tiếm chủ, nói: "Theo lý mà nói, cũng không người nào biết chúng ta sẽ tới, kia Dư Tạ Chỉ làm sao lại mời người tới giết chúng ta?" không muốn xem trọng chính mình. Độc bụng kiếm chủ nợ nụ cười, hắn trời sinh thật là tính tình rất ngang ngược người, cho nên hắn lúc này tiểu dung cho người cảm giác đều giống như một con rắn độc đột nhiên tách ra tiểu dung đồng dạng, cho người cảm giác hết sức quỷ dị. Ta thiếu dư tả chỉ tình, hắn để ta làm sự tình, là tại mấy ngày nay bên trong dừng lại tại đồn lưu chỗ này phương vị, chỉ cần xuất hiện tại ta chỗ khu vực người tu hành, bất kể là ai, liền toàn bộ chết chết. Cái gì? Hai tên hàn người tu hành triệt để biến sắc. Ta không cần phải để ý đến các ngươi ra sao chỗ người tu hành, không quản các ngươi đến từ cái kia bên trong, mặc kệ là đến từ trưởng còn là đến từ Hàn, triệu Ngụy, chỉ cần là xuất hiện ở nơi đây ta trong tầm mắt người tu hành, ta liền toàn bộ giết chết." Độc bụng kiếm chủ cười tàn nhiên lấy, "Đương nhiên, như là có người ta giết không được, vậy ta liền để hắn đem ta giết." Những lời này đích sắc không khó lý giải. Tóc Hoa dâm Hàn người tu hành hít sâu một hơi, mặt mũi của hắn trở nên thảm đạm vô so. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đồn lưu bên trong lộ ra phải hết sức bình tĩnh, chỉ có mấy tên nhỏ cây đông quận. Người tu hành tựa như là quá khứ tiểu thương đồng dạng, đi đầu an bài tiền kia đại hoàng tử sinh hoạt thường ngày. Nguyên nhân ngay tại ở, bọn hắn đối thủ, chỉ sợ căn bản cũng không muốn để cái gì người tu hành tiến vào đồn lưu. Cho nên Hắn là còn có rất nhiều giống như ngươi kiếm khí trên bảng cường giả đến. Tên này tóc hoa dâm Hàn người tu hành, nhìn xem Độc bụng kiếm chủ, nói: "Đây không phải ngươi phải quan tâm sự tình." Độc bụng kiếm chủ không nói thêm gì nữa, hắn nhìn xem cái này hai tên Hàn người tu hành, nói: "Xuất kiếm, ta có thể để các ngươi trước xuất kiếm, nhưng ở sau đó cái này một cái hô hấp, các ngươi không xuất kiếm, ta liền xuất kiếm." Hai tên Hàn người tu hành biết đối phương lại không nguyện ý nhiều lời một chữ, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có xuất kiếm. Nương theo lấy một tiếng kêu to, Tiên địa tương đối trẻ tuổi Hàn người tu hành trước người dâng lên một đạo hồng ánh kiếm quang, một đạo như băng tinh tiểu kiếm từ ống tay áo của hắn bay lên sát na, trên thân kiếm lạnh thấu xương hàn ý cũng đã tại hắn phía trước không khí bên trong ngưng tụ thành vô số băng phiến. Những này băng phiến ở trong cơ thể hắn dâng trào ra chân nguyên thôi thúc dưới, nháy mắt liền như là vô số mũi tên bắn về phía độc bụng kiếm chủ. Cùng lúc đó, tên địa tóc hoa dâm Hàn người tu hành lại ngược lại về sau lao đi, hắn trong tay háo bay ra một đạo phi kiếm, lại là thẳng hướng phía bầu trời vọt tới. Đạo này kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát, nhiên trở nên toàn thân lên, bên trong bên trong tựa như là có ra. Cái này hai tên Hàn người tu hành đều cũng không tầm thường kiếm sư. Đối với bình thường kiếm sư mà nói, tự thân sinh tử cao hơn hết thảy. Nhưng mà đối với bọn hắn dạng này người tu hành mà nói, toàn diện kế hoạch cao hơn hết thảy, nhất là đối với tên này, nắm trong tay rất nhiều Hàn người tu hành sinh tử tóc hoa dâm người tu hành mà nói, lúc này trọng yếu nhất chính là để rất nhiều Hàn người tu hành rút lui, tận khả năng tránh Hàn Vương hướng tốt thất. Hắn có thể chết, nhưng là hắn nhất định phải phát ra khiến cái này người mệnh lệnh rút lui. Oanh một tiếng hưởng. Tên kia tương đối trẻ tuổi Hàn người tu hành diện mục bị vô số băng phiến xối Hắn không thể tin mắt trợn tròn, nhưng là trước mắt của hắn một mảnh huyết hồng, nháy mắt lại hóa là hắc ám. Hắn ngay cả độc bụng kiếm chủ xuất kiếm đều không có thấy rõ ràng, đều không có cảm thấy được, hắn liền chỉ cảm giác phải kiếm ý của mình bị đều phản kích lại. Hắn sinh cơ cũng đã bị triệt để phá hủy. Độc bụng kiếm chủ trong tay có một thanh màu đen kiếm. Kiếm của hắn trước đó đã còn sót lại tại thông hướng Kính Hồ trên đường núi, cho nên hắn lúc này trong tay thanh kiếm này cũng không phải là danh kiếm lập bụng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn lúc này trong tay thanh kiếm này đều căn bản không tinh kiếm. Nó tựa như là một cây còn chưa gọt kiếm thai. Hoặc là nói căn bản là giống như là tại một mặt quân chút vài đèn nháy côn sắt. Tây thiết côn này không có khai phòng, cũng không có mũi kiếm. Nhưng mà hắn chỉ là cầm dạng này một cây giản dị tự nhiên côn sắt, một cách liền đánh tan một tên hàn cường giả tất cả kiêu ý, trực tiếp giết hắn. Oeng. Tiên tiêu tóc hoa dâm người tu hành bắn ra cái kia đạo phi kiếm tại không trung tách ra một đoàn ánh lửa chói mắt, tựa như là một gốc cây liếu đột nhiên xuất hiện tại không trung, sau đó nhanh liệt tiêu đốt. Phương viên hơn 10 bên trong hẳn là có thể thấy rõ ràng cái này một đạo hỏa quang. Nhưng mà độc bụng kiếm chủ lại căn bản không có quản người tu hành này đến cùng đang làm cái gì. Bởi vì hắn nhận lời dư tả chỉ, chính là tại cái này bên trong giết người. Cho nên hắn chỉ cần giết người, chỉ cần làm loại này hắn thấy am hiểu nhất, chuyện đơn giản nhất. Về phần người tu hành này truyền lại chính là cái gì mệnh lệnh, hắn căn bản không cần đi quản. Phốc. Trong tay hắn căn này đen nhánh côn sắt hung hăng đâm vào tên này tóc hoa dâm người tu hành ngực. Tên này tóc hoa dâm người tu hành ở trong quá trình này, căn bản cũng không có né tránh. Độc này bụng kiếm chủ động tác quá nhanh, kiếm lộ cũng quá mức quỷ dị, cho dù là hắn dùng hết toàn lực đi tránh né, cũng căn bản tránh tránh không khỏi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn chỉ là không làm gì liền cho chết. Tại căn này đen nhánh côn sắt đâm vào bộ ngực hắn, nóng hổi máu tươi phun ra ngoài xát na, hắn phát ra một tiếng như là dã thú gào thét, hắn một mực ngầm tại dưới lươi số viên thuốc đều vỡ vụt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chân nguyên toàn bộ độ ra. Phốc. Vô số đạo máu tươi từ trong cơ thể của hắn như lợi kiếm ra khỏi vỏ sông ra. Những này nóng hổi máu tươi là màu đen, mang theo một loại khiến người cảm thấy tim đập nhanh khí tức hôi thối. Độc bụng kiếm chủ không có chút nào dừng lại. Hắn kiếm, sau đó từ tên này tóc hoa dâm người tu hành phía cạnh xông qua. Động tác của hắn đơn giản sạch sẽ tới điểm, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng dù vậy, có ít giọt máu tươi hay là rơi vào trên người hắn. Xuy suy mấy tiếng nhẹ vang lên. Trên da thịt của hắn xuất hiện mấy cái bọng máu, sau đó nát giữa bắt đầu. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, những này bọng máu bên trong lại tuôn ra tươi mới máu tươi. Độc bụng kiếm chủ mặt không biểu tình tiện tay lau đi những cái kia thì tối, miệng vết thương của hắn dần dần thu liễm, sau đó nhìn sắp nuốt hạ tối hậu một hơi tên kia tóc hoa dâm người tu hành, lắc đầu, nói, ta cùng bội phục ngươi cái này ngọc thạch câu phần thủ đoạn, nhưng là ngươi chỉ sợ không biết, độc bụng kiếm nguyên bản là kịch đột kiếm, cho nên dạng này độc, căn bản không làm gì được ta. ầm Tiên việt tóc hoa dâm người tu hành trùng điệp rơi xuống đất. Thân thể của hắn tại đổ xuống về sau bắt đầu nát giữa. Chôi này bay hướng lên bầu trời tiểu kiếm hỏa diễm rực tắt, rơi xuống, rơi vào trước người hắn, đinh một tiếng đóng ở trên mặt đất. Rất nhiều người nhìn thấy kia một ánh lửa. Rất nhiều người không rõ kiêm một ánh lửa là có ý gì, nhưng rất nhiều người cũng hiểu được. Một chiếc xe ngựa nguyên bản từ Dương Sơn quận phương vị mà đến, chiếc xe ngựa này thuộc về một cái tại Dương Sơn quận một vùng buôn bán vải vóc thương hội, nhưng lúc này bên trong bên trong ngồi lại là một tên sinh. Tên này thư sinh trong tay bưng lấy một quyển thẻ tre. Khi đoàn kia ánh lửa xuất hiện tại không trung lúc, xe của hắn màn cửa có chút tạm nên, hắn híp mắt nhìn thấy đoàn kia chớp mắt là qua ánh lửa, hắn trầm mặc thời gian một hơi thở, đối chỗ kia địa phương gật đầu làm lễ. Sau đó hắn go gõ toa xe, nói, "Không cần đi, chúng ta trở về." Xe ngựa tại hẹp tiểu con đường bên trên điều cái đầu, nhưng cũng liền đi ra không đến mấy trăm bước, xe ngựa liền ngừng lại. Bởi vì con đường trung ương đứng một người. Cái này thân người xuyên cũ áo gai, mặt mũi của hắn lộ ra rất sạch sẽ, tuổi không lớn lắm. Hắn người cũng không tính dễ thấy, nhưng là hắn con kiếm lại có chút dễ thấy. Hắn con kiếm dùng bao vải dầu che phủ hết sức dày đặc cho người cảm giác tựa như là thành kiếm này là quái vật gì, hắn sợ nó khí cơ ra bên ngoài tiết lộ. Quy một chương 172, đủ khả năng. VS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Xe ngựa dừng lại. Trong xe ngựa bên trong thư sinh nhịn không được thở dài. Tới là đến, vậy nhưng thật giống như không thể quay về. Đứng tại nói ở giữa người này mặc dù hình dạng bình thường, nhìn qua thậm chí cho người ta một loại khiêm tốn kính cẩn cảm giác, cùng loại kia gò bó theo khuôn phép tu hành địa ra người tu hành giống như không có gì khác biệt. Nhưng thư sinh này cũng không phải phổ thông người tu hành, cường giả cùng cường giả ở giữa, tự nhiên là có loại không hiểu cảm ứng. Hắn biết đối mặt một cố bình thường xe ngựa, trên đường tên này kiếm sư là như thế khiêm cung tư thái, nhưng đối mặt thiên quân văn mã, tên này kiếm sư chỉ sợ cũng là loại này khiêm nhường bất động như núi tư thái. Đối mặt dạng này cường giả, hắn liền nhất định phải cho đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa cùng tôn trọng. Hắn xuống xe ngựa, đối tên này kiếm sư thi lễ một cái, nói: "Là Ba Sơn kiếm trường kiếm sư, hay là?" Tại Hạ Quách Thu giác. Tên này kiếm sư cũng là đáp lễ lại, nói: "Ta đến từ đất Sở, cũng không phải Ba Sơn kiếm trưởng kiếm sư." Quách Thu Dác. Tên này thư sinh nao nao. Hắn nhớ tới người kia là ai. Mỗi lần kính hồ kiếm hội về sau, Kính khí bảng đều sẽ một lần nữa biên soạn và hiệu đính, lần này kính hồ kiếm trong hội hoạt giải nhất chính là Ba Sơn kiếm trường Dư Tả Trì, mà ở về sau kiếm khí bảng trùng tú lúc, Dư Tả Trì lại chỉ sắp xếp thứ hai, xếp tại kiếm thủ chi vị lại là sư đệ của hắn Cố Ly Nhân. Dư Tả Trì tại kính hồ kiếm hội đã nói hắn đi kiếm hội, chỉ là muốn kiện biết thiên hạ hắn sư đệ nghĩ muốn tuyển nhận một tên có thể hợp tâm ý của hắn đệ tử, lúc ấy rất nhiều người sẽ cảm thấy Dư Tả Trì chỉ là làm bộ làm tịch, chỉ là dạ vờ giả vịn, nhưng mà theo Cố Ly Nhân kia mải thạch một tiếng, thẳng đến Cố Ly Nhân tìm kiếm Vương Kinh Mộng rời núi. Tất cả mọi người mới đều xác định dư tà chỉ cùng cố Ly Nhân không cần làm ráng. Nhất là Cố Ly Nhân chỉ cần xuất kiếm, chính là đầy đủ để thiên hạ kiếm sư ngưỡng vọng mà không thể thành cái chủng loại kia cao độ, loại nhân vật này, căn bản cũng không cần lại vẽ rắn thêm chân vì chính mình tăng thêm chút gì hà quang. Không lâu sau đó, Cố Ly Nhân chết tại trong ầm ỉ, cái kia kiếm khí trên bảng kiếm thủ vị trí trống không, lại thêm kiếm khí trên bảng bằng thêm dư tà chỉ, trong dạng lưu tô dạng này kinh diễm cường giả, cho nên rất nhiều người đều không có chú ý tới kiếm khí trên bảng đặng sau lại có một ít tiến vào bảng kiếm sư. Quét thu rắc chính là như vậy một tên tiến vào kiếm khí bảng cũng không có gây nên rất nhiều người chú ý kiếm sư. Hắn tại kiếm khí trên bảng xếp hạng 37, rất rượi vào sau. Cũng rất nhiều mới vừa tiến vào kiếm ký bảng, mà lại xếp hạng rất rượi vào sau kiếm sư đồng dạng, hắn thanh danh chỉ sợ cần rất nhiều năm tích lũy, cần cùng rất nhiều kiếm sư sau khi chiến đấu mới có thể dần dần trở nên hiển hách. Cho nên kiếm khí trên bảng, thậm chí chưa từng xuất hiện hắn. Kiếm tên. Đến mức tên này thư sinh mặc dù lập tức liền nghĩ đến Quách thu giác là ai, nhưng đối với Quách Tu giác đến cùng xuất thân gì, tu hành nghiệp, đến cùng dùng là dạng gì kiếm, dùng la dạng gì kiếm chiêu, đều vẫn là hoàn toàn không biết gì. Tại hạ chương 9 Trừ sinh vào lúc này cũng chưa khiếm khuyết cấp bậc lên nghĩa, nói nói, ta đến từ Nguy địa. Quách Thu Dác cũng là nào nao, nói, nguyên lai là Linh Thế kiếm chủ. Chỉ có có thể treo lên liệt kiếm khí bảng danh kiếm, chủ nhân mới có kiếm chủ chi danh. Linh Thế kiếm chủ trầm trĩm, kiếm khí trên bảng xếp hạng 21, là Nguy Đêm bổ núi tông người tu hành. Người hẳn là vì Ba Sơn kiếm trường mà đến." Chân Trím nhìn xem Quách Thu giác, hỏi. Quách Thu Dác nhẹ gật đầu. Chân Trím hơi xúc động quay đầu nhìn thoáng qua trước đó ánh lửa kia lên không chỗ, nói, "Chuôi kiếm này chủ nhân ta biết, có thể khiến người kia từ bỏ chống cự mà liều mạng chết phát ra dạng này tín hiệu." đã nói hắn tao ngộ căn bản là không có cách chống cự lý nhân, đã hắn ở chỗ này đột nhiên tao ngộ căn bản là không có cách chống cự lý nhân, chắc hẳn Ba Sơn kiếm trường đã coi đón trước, đã làm ra an bài. Quách thu giác không biết hắn nói như vậy là có ý gì, nhưng vẫn là thành khẩn nhẹ gật đầu, nói, "Vâng." Tên gia Hàn kiếm sư mặc dù cùng ta cùng thực lực khác rất xa, nhưng ta biết hắn thống ngự không ít hàn người tu hành, lúc này hắn đều phát ra dạng này tín hiệu, đã nói lần này sự tình thất bại khả năng rất lớn, cho nên ta liền không nghĩ lại cắm tay chuyện như vậy. Chân nhìn xem Quách Tu giác, nói nghiêm túc, "Cho nên ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại chỉ muốn về nhà." Ta cũng không muốn ở chỗ này, lại cũng bất luận kẻ nào chém giết, ta chỉ muốn về nhà. Cái này nghe vào là một cái rất mộc mạc lại rất thành khẩn thành cầu. Đây cũng là một cái để người rất khó cự tuyệt thành cầu. Mỗi người đều có hồn khiên mộng nhớ quê hương. Về nhà hai chữ này, tổng là có thể xúc động người tiếng lòng. Hùng chi người này tại kiếm khí trên bảng xếp hạng so Quách Thu Giác còn phải cao hơn được nhiều. Tại bất luận cái gì người xem ra, Quách Thu Giác đều không có lý do cự tuyệt. Nhưng Bạch Thu Giác lại vẫn cứ lắc đầu. Hắn nhìn xem chần chừ giọng nói, ta không thể cứ như vậy để ngươi rời đi. Trăn chim có chút mình. Hắn khẽ nhíu mày, nói: "Vì cái gì?" Quách Thu Dác nói: "Tên kia hàn kiếm sư thân phận chắc hẳn phi thường bí ẩn, ngươi lại đối với hắn quen thuộc như thế, đó chỉ có thể nói các ngươi trước đó liên thủ làm qua rất nhiều chuyện, kia có lẽ Quách rời người chết cũng cùng ngươi có quan hệ." Trần chim trầm mặt lại, hắn không có trực tiếp phủ nhận, hắn trầm mặc sau một lát, nhìn xem. Quách Thu giác, nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào cách làm?" Quách Thu giác nhìn xem Trần Trầm, chậm chạp mà rõ ràng nói: "Quách rời người đệ tử Vương kinh ngột nhìn ra rất nhiều kiếm lộ, cho nên ta sẽ đánh với ngươi một trận, nếu là kiếm pháp của ngươi làm ta suy nghĩ." ta sẽ hết sức đưa ngươi mang về Bà Sơn kiếm trưởng, nếu là ngươi không nghĩ theo ta về Bà Sơn kiếm trưởng, nhất định phải cùng ta ở đây phân cái sinh tử, vậy ta liền sẽ tại cái này bên trong cùng ngươi phân cái sinh tử. Mang ta về Bà Sơn kiếm trưởng. Chân chim nhịn không được lắc đầu, nói: "Ngươi hẳn là đuổi rất đường xa tới, kết quả đến đô lưu, ngươi thấy ta, cũng chỉ là muốn đem ta mang về Bà Sơn kiếm Trường. Quách Thu Dác nhưng thủy chung là khiêm nhường bộ dáng, hắn nhìn xem Trần Chìm chân thành nói: "Dư Tạ Chi cùng chăm dặm lưu tô đều là hảo hữu của ta, ta đi tới cái này bên trong, chính là làm hảo hữu làm chút đủ khả năng sự tình. Ngươi là kiếm ký trên bảng cường giả." Nếu là ta xác định ngươi củng cố ly nhân trận chiến kia có quan hệ, ta đưa ngươi mang về ba sơn kiếm trường, cũng đã là làm đủ khả năng sự tình, cái này bên trong chuyện còn lại, liền tự nhiên có người khác làm. Hắn nói cái này vài câu, có lẽ còn cảm thấy nói không đủ minh bạch hắn liền nói tiếp, ta cũng không tại ba sơn kiếm trường ăn bài bên trong, ta cho dù là tới chỉ là nhìn một chút, cũng sẽ không thay đổi nơi này kết quả cuối cùng. Chân chim nợ nụ cười, hắn nhịn không được bật cười. Dựa vào cái gì ngươi cảm thấy đây là đủ khả năng sự tình? Hắn người nhìn xem Quách Thu Giác, dựa vào cái gì bà Sơn Kiếm trưởng những người này cảm giác đến bọn hắn có thể lấy sức một mình đối kháng số hướng người tu hành. Quách Thu Giác có chút xấu hổ. Hắn cũng không phải bởi vì mình thực lực mà xấu hổ, hắn chỉ là xấu hổ tại tựa hồ rất khó cùng đối phương giải thích. Hắn đương nhiên biết kiếm khí trên bảng xếp hạng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói là thực lực tuyệt đối thể hiện, nhưng cái này trần Chìm không có tham gia lần trước tính hồ kiếm hội, cho nên hắn tự nhiên không biết, mình mặc dù mới vừa vận đứng hàng kiếm khí bảng, nhưng lại hắn lại nhìn qua kiếm khí trên bảng xếp hạng hàng đầu những cường giả kia chiến đấu. Mâu chốt ở chỗ, tâm hắn bên trong rất rõ ràng Trừ dư tả chỉ cùng số ít mấy vị bên ngoài, nó hơn những cái kia sắp xếp ở phía trước. Hắn cũng cảm thấy mình chưa hẳn không thể chiến thắng. Đã như vậy, kia xếp hạng hơn 20 người, hắn đương nhiên cũng chưa chắc không thể chiến thắng. Kỳ thật nói chưa hẳn, cũng chỉ là hắn tâm tính khiêm tốn cho phép. Về phần Ba Sơn kiếm trưởng cái này, lấy sức một mình đối kháng các hướng người tu hành mà nói, cũng không phải như thế. Bởi vì hắn đương nhiên biết có thật nhiều giống hắn cùng Vân Thủy cung Vân Đường như thế người tu hành, không nghĩ để đường chiều quyền quý bại bố vận mệnh của mình. Quy 1 chương 173, phong cách: VS, cầu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tờ sống qua mục đích. Trần Trầm nhíu mày. Hắn nhìn xem Quách Thu Giác, trầm tĩnh nói: "Ngươi thật không định thay đổi chủ ý. Ngươi không cái lại, chỉ là không muốn cùng ta ở đây quyết một trận thắng thua, liền càng là nói rõ ngươi có lẽ cùng ám sát Cố Ly nhân sự tình có quan hệ, ta liền càng không thể thay đổi chủ ý." Quách Thu Giác nhìn xem Trần Trầm, nói: "Ta ngày đó thấy Dư Tạ Trì cùng trăm rậm lưu tô, cảm thấy hào hảo bội phục, thật sự là cảm thấy cho dù khổ tu kiếm kỹ 30 năm, thấy bọn họ mới càng phát ra minh bạch sơn ngoài còn núi, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, ta dù chưa cùng Cố Ly nhân kết giao, nhưng đối với hắn thật hảo hảo kính ngưỡng. Hắn là Dư Tạ Trì sư đệ tự nhiên cũng là hảo hữu của ta, hảo hữu gặp nạn, ta tự nhiên phải đem hết toàn lực truy xét đến tận nguồn. Liền thật không sợ đuổi không kịp ngọn nguồn liền mình đã chết rồi." Trần Chim thẳng nhiên nói. Người đều sẽ chết, nhưng cầu không chắp tay trung kiếm." Quách Thu Giác cười nói. "Vậy liền để ta nhìn người kiếm." Trần Chim nhẹ gật đầu. Quách Thu Giác có chút xấu hổ cười cười. Hắn giải khai trên lưng chôi kiếm này, đem bao vây lấy chôi kiếm này thật dậy vài dầu trừ bỏ. Khi kiếm này thân kiếm bại lộ tại trong tầm mắt lúc, Trần Trầm lại là nháy mắt giật cả mình, không thể tin kêu lên, "Độc bộ kiếm, ngươi?" Hắn nhìn xem Quách Thu Giác nhất thời lại có chút nói không ra lời. Quách Thu giác lại tựa hồ như biết hắn sẽ có phản ứng như vậy, ngược lại càng phát ra có chút xấu hổ, nói: "Ta tự nhiên không thể nào là độc bụng kiếm chủ, thanh kiếm này cũng không phải ta từ độc bụng kiếm chủ trong tay được đến, mà là kính hồ kiếm trong hội, độc bụng kiếm chủ quang kiếm tại nói: "Ta vừa vặn đi ngang qua, cảm thấy kiếm này so bộ kiếm của ta mạnh hơn quá nhiều, ta liền nhặt kiếm này." Nhặt được. Chân Trím Sinh ra im lặng cảm giác. Hắn chưa từng có nghĩ đến một tên nổi tiếng kiếm sư, nhất là một tên có thể bên trên kiếm khí bảng kiếm sĩ, vậy mà lại từ trên đường nhặt người khác kiếm dùng. Nhất là nhìn đối phương lúc này cẩn thận từng ly từng tí, sợ nhiễm độc bụng trên thân kiếm kiếm độc bộ dáng, hắn liền càng là có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Hắn thậm chí rất muốn hỏi đối phương, thanh kiếm này ngươi đến cùng quen thuộc chưa quen thuộc. Nhưng mà hắn hay là bỏ đi cái chủ ý này. Lúc này đích sắc không phải thích hợp nói đùa thời điểm. Đối phương càng là đối thanh kiếm này chưa quen thuộc, hắn liền càng là có chiến thắng đối phương khả năng. Người xuất kiếm đi. Đối mặt kiếm khí trên bảng xếp hạng xa ở sau lưng mình kiếm sư, hắn đương nhiên là có lấy mình điều. Nạo Cung lòng tin, hắn nhìn xem Quách Thu Dược, triệt để bình tĩnh trở lại, nói, "Đã ngươi biết ta là Linh kiếm chủ." Liên Hàn phải biết ta luôn luôn đều thích hậu phát chế nhân. Quách Tu giác nhẹ gật đầu. Thiên hạ kiếm sư đều biết Linh Tê kiếm chủ cho dù là cùng người liều mạng tranh đấu, cũng không đầu tiên xuất kiếm, hắn luôn luôn đợi đến đối phương xuất kiếm về sau mới phán đoán kiếm của đối phương đường, tìm kiếm đối phương kiếm chiêu lỗ hổng, nhiều khi thậm chí đều là một chiêu chế địch Hắn lúc này trong lòng ngược lại là cũng sinh ra một cái thú vị suy nghĩ, hắn thậm chí cũng không nhịn được muốn hỏi đối phương, kia nếu là có một tên địch thủ đối mặt với ngươi chính là không chủ động xuất kiếm, vậy ngươi nên làm như thế nào? Nhưng mà hắn tiếp một sát na cũng là bỏ đi cái chủ ý này. Bởi vì rất đơn giản, nếu là hắn không chủ động xuất kiếm, Trần Trì một mực rời đi, kia đến lúc đó hắn vẫn là không nhịn được muốn xuất kiếm. Mời. Cho nên hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt động bộ kiếm, sau đó hướng phía Trần Trì một kiếm đâm ra. Xoáy một tiếng, một đạo đen nhánh kiếm quang từ dưới đi lên vung lên, đâm thẳng Trần Trì bên trái bên hủi. Một kiếm này không có gì thay đổi, không có bất kỳ cái gì hoa xảo, đây là ven đường mãi nghệ người đều sẽ dùng kiếm chiêu, giản độc xuất động. Quách Thu rắc thật sâu nhíu mày. Một kiếm này rất bình ổn, không có bao nhiêu chỗ có thể soi mói. Nhưng trừ bốn bề yên tĩnh bên ngoài, kiếm ý của đối phương lại ngược lại có loại lồm lộp lo sợ cảm giác, đây là đối mặt cường giả bảo thủ cùng cẩn thận a. Hắn không biết, nhưng hắn chỉ cảm thấy bằng vào dạng này một kiếm, đối phương làm sao có thể đứng hàng kiếm khí bảng. Trong lòng Cố nhiên không hiểu, nhưng hắn không hoài nghi chút nào độc bụng kiếm bản thân uy lực cùng những cái kia bố trí kiếm khí bảng tu hành địa đối với chiến tích khảo cứu, cho nên hắn tại ứng đối bên trên cũng không có chút nào thư giãn. Hắn xuất kiếm. Xuất kiếm sát na, liền đem náo hải bên trong rất nhiều tạp niệm toàn bộ ném đi. Một đạo kiếm quang từ hắn tay trái trong tay áo tu ra. Đây là một thanh dài khoảng 2 thước đo kiếm mà lại thân kiếm hơi gấp, toàn thân răng bạch. Kiếm lộ của hắn rất đặc biệt, nhìn qua kiếm quang vô lượng, nhưng mà mũi kiếm lại là nương theo lấy hắn động bước, mà thẳng tắp hướng về quế thu giác thủ đoạn. Thân pháp của hắn cực kỳ linh động, trong tay chợt hiện kiếm quang phối hợp với thân pháp của hắn, hết sức linh động, có thể siêu hoàn mỹ. Trong chớp nhoáng này né tránh cùng phản kích một mạch mà thành, nếu là có quan chiến kiếm sư, nhất định cảm thấy một kiếm này liền không đeo kiếm khí trên cường giả. Quy 1 chương 174, như dẫm trên băng mỏng. VS, cầu đấu nạt cứu trợ tờ sống qua mùa dịch. Lại còn có dạng này kiếm sư, còn có dạng này dùng kiếm phong cách Nhìn đối phương trong tay độc bộ kiếm, Trần Trím đột nhiên phát hiện trong lòng mình loại nguy hiểm này cũng bất tưởng cảm giác, chỉ sợ sẽ là sự thật. Người này mặc kệ bất luận cái gì một kiếm đều là lực không đi tận, đều là như cùng ở tại miếng băng mỏng bên trên xuất kiếm, đều là chỉ có thể là phát huy kiếm thế uy năng, nhưng cùng lúc lại cam đoan mình không đạp nát miếng băng mỏng. Kiếm ý của hắn tựa hồ từ đầu đến cuối đối với đối, với đối thủ duy trì kính sợ, hắn kính sợ tại đối thủ cùng quanh thân giữa thiên địa bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, cũng muốn để mình có thể tại biến hóa như thế bên trong làm ra ứng đối. Cho dù là đối kiếm trong tay, hắn cũng duy trì tuyệt đối kính sợ. Hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí dùng lấy kiếm trong tay, sợ độc bụng kiếm phản vệ. Trước đó, Trần Trím rất rõ ràng, độc kia bụng kiếm chủ nhất định không phải như vậy phong cách, độc kia bụng kiếm chủ kiếm pháp ngang ngược tàn nhẫn, kiếm ý hắt vây thời điểm, đem độc này bụng kiếm kiếm độc phát vung phải vô cùng lợi nhuyễn, mà độc bụng kiếm chủ mình không nhận kiếm độc ảnh hưởng, chỉ là bởi vì độc bụng kiếm chủ tự thân có được cường đại tị độc năng lực, nghe nói độc kia bụng kiếm chủ khi lấy được bụng kiếm bắt đầu, liền không ngừng lấy các loại độc vật làm thức ăn, hắn. tự thân liền có được cường đại độc kháng năng lực, có thể không nhận kiếm độc căn Nhưng dưới mắt Quick Tu giác lại hoàn toàn khác biệt. Quách Thu Giác tự hồ cũng rất e ngại kiếm này độc nhập thể, cho nên hắn sử dụng độc này bụng kiếm lúc, liền cùng kiếm ý của hắn đồng dạng, thủy chung là nơm lớp lo sợ, từ đầu đến cuối có lưu chỗ trống. Bó tay bó chân, không thể tùy ý tự nhiên, tại rất nhiều kiếm sư xem ra là tối kỵ. Nếu là tại cùng Quách Thu Giác chân chính so kiếm trước đó, Lục Trần nghe tới có một tên kiếm sư xuất kiếm lúc đều là như thế, hắn sợ rằng sẽ hơi phúng cười một tiếng, cảm thấy tên này kiếm sư chỉ sợ là nội tâm kiếp nhược, căn bản liền sẽ không trở thành rất mạnh kiếm sư. Vậy mà lúc này đối mặt Quách Thu Giác, hắn lại phát hiện mình sai. Bất kỳ phong cách đến cực hạn, liền tự nhiên có nó đặc biệt chỗ kinh khủng. Liên cung có chút kiếm kinh bên trên thường nói đồng dạng, thế gian không có tuyệt đối tốt nhất kiếm, chỉ có thích hợp nhất chính mình kiếm. Quách Thu giác người này tính tình chỉ sợ trời sinh chính là cẩn thận mà câu nệ, hắn tu tập cùng hình thành, liền là như vậy dùng kiếm phong cách, mà lại thêm chuôi này hắn nhất định phải thời khắc muốn cực kỳ cẩn thận phản phệ của kiếm, hắn dạng này phong cách liền đến trình độ đăng phong tạo cực. Hắn dùng kiếm, liền là chân chính như giống trên băng mỏng, như tại lưu xa bên trên mẹ múa. Hắn mỗi một cái sát na tinh thần chính là chuyên chú tới cửa điểm. Tại bất luận cái gì thời khắc, bất kỳ cái gì biến hóa rất nhỏ, hắn đều có thể kịp thời ứng đối, đều có thể rất thông thuận xử lý. Cho nên cùng hắn so kiếm người, cũng không có khả năng rất nhanh giải quyết chiến đấu. Giống như hắn lúc này. Đồng dạng, hắn tựa như là đang bị bắt nhập vũ bùn, kéo vào kết đầy miếng băng mỏng trong thủy vực, kéo vào lúc nào cũng có thể đem hắn thôn phệ lưu trong các. Mấu chốt ở chỗ, đối phương rất quen thuộc chô như vậy. Đối phương kỳ thật từ đầu đến cuối đều không cảm thấy phí sức, đều không cảm thấy không quen, đều không cảm thấy dây dưa dài dòng. Mà khó chịu, chính là đối thủ của hắn. suy suy suy kiếm khí âm thanh không ngừng vang lên Hai đạo kiếm quang tại bất quá mấy trượng không gian bên trong như điện quang lao vun vút, nhưng qua trong dây lát mấy chục rưỡi kiếm đến, hai thanh kiếm lại từ đầu đến cuối không có chân chính gặp lại. Chân chim lòng trầm xuống. Hắn xác định ngay từ đầu mình liền đánh giá thấp tên này kiếm sư thực lực. Những cái kia biên soạn và hiệu đính kiếm khí bảng tu hành địa vẫn chưa phạm sai lầm gì, tên này kiếm sư có thể leo lên kiếm khí bảng, tuyệt đối không phải may mắn thắng người nào, mà là đích xác có được thực lực như vậy, mà hắn sợ gì còn tại kiếm khí bảng xếp hạng như vậy về sau, chỉ là bởi vì hắn tiến vào những cái kia tu hành địa tầm mắt thời gian còn thiếu, hoặc là nói, hắn vẫn còn chưa qua nhiều cùng người giao thủ. Tại quá khứ cái này mấy chục kiếm bên trong, hắn đã đem hết khả năng, nhưng từ hắn cảm giác được Lâm vào đối phương phong cách cùng tiết tấu bắt đầu, liền mang ý nghĩa hắn kỳ thật cũng không có chiếm được phòng, ngược lại là bị đối phương gắt gao áp chế. Cho nên chiến đấu thời gian càng dài, hắn liền càng có khả năng thất bại. Bởi vì đối phương rất quen thuộc loại này lưu xa bên trên nhảy múa, như giống trên băng mỏng hành động, đối với đối phương mà nói, liên hòa bình lúc ăn cơm uống nước không hề khác gì nhau. Nhưng hắn khác biệt, hắn rất có thể tùy thời một cước bước vào lưu trong các, hõm vào. Giống hắn dạng này kiếm sư, tự nhiên không có bất kỳ do dự. Theo một tiếng quát chói tai từ trong miệng hắn dâng lên mà ra, Hắn kinh lạc bên trong chân nguyên nháy mắt từ trong cơ thể của hắn điên cuồng dâng lên mà ra, mãnh liệt đến ép thậm chí để xung quanh thân thể của hắn phát ra một chút kỳ dị huy quang, hắn toàn bộ diện mục tựa hồ cũng bao phủ một tầng quỷ dị huyết khí. Trong tay hắn cuốn lượn kiếm quang dũng nhiên mạnh trướng, kiếm quang tràn đầy, không còn là một vòng luân nguyệt, mà là một vòng trăng tròn trăn Hắn tựa như là vung lên một vòng trăng, vung lên một thanh vạn cân đại truy, hướng thẳng đến đối phương đập xuống. Ngươi không phải như giẫm trên băng mỏng a? Ngươi không phải mỗi một kiếm đều cẩn thận, có lưu dư bay lại không Vậy ta liền thuần túy lấy Hắn lựa chọn như vậy, cũng không phải là hoàn toàn mù quáng đánh cược. Quách Thu Giác so hắn muốn trẻ trung hơn rất nhiều, kia tu hành thời gian tự nhiên cũng không có hắn lâu, mà lại cái này mấy chục kiếm ứng đối bên trong, hắn cũng mơ hồ cảm giác được đối phương chân nguyên pháp môn chưa chắc có hắn mạnh, cái này liền mang ý nghĩa đối phương thể nội vô. Luận là chân nguyên số lượng cùng lực lượng, chỉ sợ đều cùng hắn có chút chênh lệch. Cho nên hắn chính là muốn một kích đem người này cùng miếng băng mỏng toàn bộ đâm nát, cho dù không thể trực tiếp đem đối phương đâm nát, cũng muốn đem đối phương nhập vào vỡ vụn miếng băng mỏng bên trong, để nó rơi vào phía dưới trong nước đá. Nhưng mà để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, khi kiếm quang của hắn lên lúc Quách Thu Giác liền bắt đầu lưu lại, hai chân của hắn không điểm đất điện. kiếm trong tay của hắn cũng không ngừng chém ra, nhưng mỗi một kiếm vẫn như cũ không năng ngược. Kiếm thế của hắn lúc này ngược lại lộ ra càng càng cẩn thận, thậm chí cho người ta một loại hết sức mềm mại cảm giác. Hắn tựa như là đối mặt một cái bỗng nhiên đập tới cự đá lớn hình cầu, hắn lại là ngược lại lấy ra một cây phát trần, đang không ngừng phủi cái này trên quả cầu đá cho bụi. Nhưng trong tay hắn kiếm, hắn loại này kiếm ý cùng hắn ngược lại cấp điểm, lại là hoàn mỹ dung hợp, kinh người cân đối. Hắn tựa như là không ngừng tại phủi nhẹ quả cầu đá bụi đất, đồng thời không ngừng tại trên mặt băng trượt cho dù là giúp đỡ Trần chìm lái xe tên kia sắp phụ, lúc này đều sinh ra một loại ảo giác. Cái này tựa hồ không phải tại tầm thường bên ngoài trấn trên đường, mà là tại một mảnh băng hồ bên trên. Một viên quả cầu đá từ trên núi cao lan xuống, vô số so hung manh hướng phía Bạch Thu giác viên ép, nhưng Bạch Thu giác lại chỉ là đang không ngừng vất trần đập viên này quả cầu đá, đồng thời hắn lui về sau lại, giòn mỏng mặt băng tại trước người hắn không ngừng vỡ vụt, nhưng mà hắn lui về sau đi thân ảnh nhưng không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Tại mỗi thời gian một hơi thở bên trong, hắn trước kia đặt mình vào chỗ mặt băng liền đã vỡ vụt, hắn tiếp xuống dừng chân mặt băng cũng sinh ra vô số vết rạn, sắp vỡ vụ. Nhưng hắn lại không có chút nào tâm cảnh ba động, không ngừng lui về sau đi, chính bản thân hắn tựa như là biến thành trên mặt băng một đạo không ngừng hướng nơi xa kéo dài vết dạng. Thân ảnh của hắn cùng cái này vết dạng kéo dài tựa hồ hoàn toàn nhất trí. Oen, chân chim kiếm trong tay ý đi tận. Hắn một kiếm này đến cuối cùng, tựa như là một viên to lớn quả cầu đá tại nhấp nhô một trận về sau, rốt cục tại vỡ vụn trên mặt băng tốc độ chậm lại, sau đó trùng điệp chìm vào trong hồ nước. Kiếm khí của hắn hung hăng va chạm tại trên đường, bàng bạc lực lượng trên mặt đất chém ra một vết kiếm sâu. Vết kiếm cuối cùng chính là nắm lấy bụng kiếm lại quét thu rạn. Nhìn xem tụi hồ còn có thể chiến đấu thật lâu Quách Thu Giác, Trần Chìm nợ nụ cười khổ. Cổ họng của hắn bên trong nổi lên khó tả cay đắng ý vị. Hắn lắc đầu, nói, làm sao lại có ngươi dạng này kiếm sư, ngươi đủ để đứng hàng trước người? Kiếm của ngươi, đến cùng là thế nào lựa ra? Quy một chương 175, huyền ti mà đi. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Quách Thu Giác nhìn xem hắn, vẫn như cũng là một bộ kính cận khiêm tốn bộ dáng, hắn cùng Trần Chìm lúc này thắng bại đã phân, cho dù là thắng kiếm khí trên bảng xếp hạng so hắn gần phía trước rất nhiều danh kiếm sư, mà lại trận chiến này tin tức chỉ cần truyền ra ngoài. Hắn tại kiếm khí trên bảng xếp hạng tự nhiên là sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng dù vậy, thần sắc của hắn cùng khí độ vẫn như cũ không có gì thay đổi. Tựa hồ cho dù là đối đã chiến thắng đối thủ, thái độ của hắn tựa như là đối đai trong tay trôi này độc bụng kiếm đồng dạng, vẫn như cũ duy trì tuyệt đối kính sợ. "Lão sư của ta cũng không phải là cái gì nổi danh kiếm sư, nửa đời trước của hắn đều tại tư thuộc dạy học, hắn dạy ra người đọc sách so kiếm sư càng nhiều." Quách Thu giác nhìn xem Trần chìm càng thêm khó có thể lý giải được dáng vẻ, hắn nghiêm túc giải thích nói, nhưng liền cùng dạy học đồng dạng, hắn mặc dù sở tu kiếm kinh cũng không tính lợi hại, tự thân tạo nghệ cũng không cao. Nhưng hắn giáo kiếm rất chân thành, rất nghiêm khắc. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng một cái nguyên tắc, đó chính là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mãi mãi cũng không có trời sinh phế vật, chỉ không có cách nào hiểu rõ mình phế vật, chỉ có không hiểu được điều giáo lao sư. Đương nhiên đây cũng là tín nhiệm lẫn nhau vấn đề, rất nhiều học sinh cũng sẽ không tin tưởng cách làm của hắn, rất nhiều người đều tin tưởng hắn dạy học giáo tốt, nhưng cũng không tin hắn dạy người tu kiếm cũng giáo thật tốt, cho nên về sau hắn nói với ta, chỉ dạy ra ta như vậy một tên xuất sắc kiếm sư. Trăn trằm trong lòng bỗng nhiên sinh ra cực lớn kính ý, loại này tôn kính không chỉ là đối Quách Thu giác lão sư, cũng đối Quách Thu giác Lão sư ta cảm thấy ta trời sinh cẩn thận chắc chẽ, giống ta vừa nhập học được lúc, chính là ngay cả lớn tiếng nói một câu cũng không dám, xưa nay sẽ không phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm, xưa nay sẽ không tại quy củ bên ngoài làm việc. Rất nhiều người vốn nhờ này chế giễu ta, nói ta quá mức gan tiểu khiếp lược, ta cũng cảm thấy ta rất vô dụng, nhưng chẳng biết tại sao, ta giống như trời sinh liền không thích đi vượt qua một chút quy cụ, ta luôn luôn cảm thấy Lao sư đã định ra quy cụ như vậy, liền tự nhiên có đạo lý của hắn. Quách Thu giác tiếp lấy trầm nói, "Lão sư ta cũng không cảm thấy ta như vậy tốt, cũng không thấy phải ta như vậy không tốt, hắn chẳng qua là cảm thấy, nếu như ta thích này" Vậy liền không cần để ý người khác có thích hay không sau đó hắn dạy ta kiếm thời điểm liền tự nhiên tuân theo ta thích phương thức nhưng hắn lại sẽ rất nghiêm khắc để ta tại những phương diện này làm được càng cực hạn một chút cho nên hắn bình thường dạy ta luyện kiếm thời điểm liền để ta huyền ti mà đi huyền ti mà đi là có ý gì chân chim thu kiếm hắn nghiêm túc đối với quách thu giác thi lễ một cái Thịnh giáo ta lão sư dùng tơ tầm cùng phụ nhân sợi tóc quấn thành cực nhỏ sợi tơ không chỉ là tại trên kiếm của ta buộc cũng tại trên tay của ta cùng trên chân buộc hắn để ta luyện kiếm lúc nhất định phải kiếm đến chính pháp lực nhưng lại không thể kéo được những cái kia sợi tơ Quách Tu giác nói, lúc đầu tự nhiên cũng sẽ không quen, nhưng luyện kiếm càng lâu, lại càng là thích, càng là cảm thấy mình dạng này dùng kiếm, đủ để có thể ứng phó người khác biến hóa, đợi đến chúng ta kia phiến địa phương còn lại tu hành địa cùng ta cùng tuổi kiếm sư cùng ta so kiếm đều thắng không nổi ta về sau, ta tự nhiên càng thêm vui vẻ, càng là tín nhiệm lão sư ta điều giáo. Nguyên Lai like như dấm trên băng mỏng bộ dáng, là đến từ viễn ti mà đi. Chân chìm lở nụ cười khổ, chỉ là ngươi như dấm trên băng mỏng, chỉ là tại chúng ta xem ra như dấm trên băng mỏng, chính ngươi rất rõ ràng mình cùng ngươi lão sư nhận định nói. Quách Tu giác nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ tới lao sư hắn cao tuổi lúc mang theo hắn đi tới một con sông bên trên. Kia là mùa Đông. Đầu kia sông bờ bên kia là lao sư hắn ở lại thôn trang. Đầu kia sông nước sông kết băng, nhưng mặt băng nhìn qua không phải rất cứng rắn, thậm chí che kín rất nhiều khe hở, ngay cả rất nhiều cỏ lau cọc đều đâm ra mặt băng, để trên mặt băng thậm chí xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Nhưng mà lao sư của hắn lại mang theo hắn chậm rãi từ đầu kia trên sông đi tới. Hắn đương nhiên sợ mặt băng phá, rơi vào băng lánh trong nước sông. Cho nên hắn đi thật là đi lại gian nan, nhưng lão sư của hắn lại đi được rất bằng phẳng, hắn liền hòa bình lúc đi tại cứng rắn nhất núi đá trên đường không hề khác gì nhau. Đợi đến qua sông về sau, lão sư hắn mới hỏi hắn, có biết hay không vì cái gì? Hắn đương nhiên không biết. Lão sư hắn liền trả lời hắn nói, bởi vì thế gian này mỗi ngày bên trong có rất nhiều biến hóa, nhưng có rất nhiều đồ vật là cố định không đổi. Tỷ như nói tại dạng này khí trời rét lạnh bên trong, con sông này nước sông kết băng về sau, nó mặt băng nhìn như nguy hiểm trùng điệp, không cách nào gánh chịu vật nặng, nhưng mà trên thực tế nó mặt băng liền là có thể gánh chịu mấy cái nam tử trưởng thành trọng lượng mà không xảy ra vấn đề gì. Đây cũng không phải là là cái gì huyền diệu đạo lý, mà là vốn là như thế, là giữa thiên địa nhất chất pháp đạo lý. Đây là rất nhiều năm qua Sinh hoạt tại con sông này hai bên bờ người kinh nghiệm chỉ là bởi vì quen thuộc nếu như xác định cùng quen thuộc cho dù nhìn qua tiếp qua nguy hiểm liền sẽ không cảm thấy sợ hãi sẽ không cảm thấy sợ hãi đó chính là trong lòng quá sức bằng thẳng liền không sợ hãi có thể nói cái này liền như hắn dùng kiếm nhìn như tổng có lưu chỗ trống nhưng trong lòng bằng thẳng không sợ hãi chút nào có thể nói liền không chỉ là có thể đem hắn lưu lại một phân lực tại kiếm ý đủ hơn nữa còn có thể để cho hắn luôn có dư lực đi đối ứng biến hóa của đối phương tại đối phương bất đắcĩ cùng long ý đánh mất lòng tin cùng kiên nhất lúc chính là hắn chiến thắng thời cơ ta hỏi xong Nhìn xem đồng dạng thu hồi kiếm Quách Thu Giác, Trần Trầm nở nụ cười khổ, nói: "Ngươi muốn hỏi chút gì?" Quách Thu Giác lắc đầu, nói: "Ta chỉ là muốn đem ngươi đưa đến Ba Sơn kiếm trường mặt người trước." Trần Trầm mở người. Quách Thu Giác nói: "Ta dù sao không phải Ba Sơn kiếm trưởng người, ta tự nhiên không cách nào thay mặt Ba Sơn kiếm trường người hỏi ngươi sự tình." Trần Trầm lần nữa nở nụ cười khổ. Hắn có chút minh bạch vì cái gì Quách Thu Giác lao sư sẽ lấy phương thức như vậy điều giáo Quách Thu Giác. Khi độc bụng kiếm ở chỗ này trên đường ngay từ đầu nợ dụ khí tức lúc, nó đã từng chủ nhân, độc bụng kiếm chủ cũng đã cảm thấy được khí tức của nó. Hắn rất hiếu kỳ là ai tại dùng hắn dị vãng bộ kiếm, hắn cũng rất tò mò độc bộ kiếm tại nó chủ nhân mới trong tay có thể có cái dạng gì uy lực. Nếu là người này quá mức để hắn thất vọng, để hắn cảm thấy căn bản không xứng dùng độc bộ kiếm, vậy hắn liền sẽ ra tay, đem độc bụng kiếm thu hồi, sau đó tình nguyện tìm kiếm một nơi phong tồn, cũng sẽ không dễ dàng lại để cho những cái kia hắn cảm thấy không chịu nổi kiếm sư lại sử dụng thanh kiếm này. Nhưng mà hắn xa xa nhìn thấy Quách Thu giác cùng Trần chìm so kiếm, nhìn xem thanh kiếm này tại Quách Thu trong tay bộ dáng, hắn lại là hơi xúc động nở cười. Hắn phát hiện Quách Thu thật sự so, hắn càng thích hợp thanh kiếm này. Thanh kiếm này tại Quách Tu giác đắc thủ bên trong, so ở trong tay của hắn cần mạnh. Thằng đến lúc này, hắn mới hoàn toàn lĩnh ngộ ngày đó tại chật hẹp trên đường núi, Dư Tả Chỉ cùng hắn gặp lại thời điểm nói tới câu nói kia chân ý. Dư Tả Chỉ đối với hắn nói, đường kỳ thật rất rộng, nhưng chính ngươi không muốn đem nó đi tiểu. Nguyên lai like quyết định kiếm cảnh, không phải có thể hay không triệt để điều khiển thanh kiếm này, có thể hay không áp chế thanh kiếm này hung uy, mà là ở tầm mắt của mình, tại tại tâm cảnh của mình. Quy 1 chương 176, hy sinh ý nghĩa. VS, cấu đấu cứu trợ cở vợ tở sống qua mùa dịch. Tại thông hướng kính hổ trên đường núi. Hắn cảm thấy Dư Tại Chỉ nói tới câu nói kia là đến từ người thắng Trà Phúng. Nhưng mất bỏ độc bụng kiếm, rời đi đầu kia đường núi về sau, hắn lại càng ngày càng cảm thấy Dư tả Chỉ câu nói này rất có đạo lý. Vốn có độc bụng kiếm thời điểm, hắn mỗi ngày bên trong đều muốn rất cố định tu hành, đều muốn tốn hao thời gian dài đi nấu chín thảo dược, đi tăng lên mình chống cự độc tố năng lực, sau đó mỗi ngày bên trong đều muốn thích hướng độc bụng kiếm độc tố. Mà một khi mất đi độc bụng kiếm về sau, hắn bỗng nhiên phát hiện mỗi ngày bên trong có rất nhiều ra gia thời gian. Hắn liền phát hiện mình nguyên lai like là ở quá khứ xem nhẹ rất nhiều chuyện, bỏ lỡ rất nhiều chuyện thuộc tại nhân sinh của mình. Hắn nhìn thấy rất nhiều nguyên trước chính mình không nhìn thấy sự tình. Giữa lúc bất chi bất giác, hắn phát hiện dùng khắc kiếm cũng giống vậy rất mạnh, hắn thậm chí so trước đó còn mạnh. Nguyên bản cũng không phải là độc bụng kiếm khiến cho hắn trở nên can mạnh, mà là độc bụng kiếm tựa như là xiềng xích đồng dạng trói lại nhân sinh của hắn. Thẳng đến hôm nay, nhìn thấy Quách Thu rác dạng này dùng kiếm, hắn mới bỗng nhiên khai ngộ. Hắn mới thật sự hiểu vì cái gì ngày đó dư Tạ Trì nhất định phải dùng kiếm làm tiền đặt cược, nhất định phải làm cho hắn từ bỏ kiếm. Đến lúc này, hắn rốt minh bạch vì sao dư tại Kính Kiếm hội bên trên có thể khiến những cái kia so hắn còn cường đại hơn kiếm sư phục. Bởi vì Dư Tả Trì không chỉ có là chân chính thấy rõ người một nhà của mình kiếm, hắn thật đúng là chính thấy rõ tham gia Kính Hồ Kiếm hội những cái kia kiếm sư kiếm, nhưng cái kia kiếm sư người, cũng nhưng vào lúc này, hắn đối đã không ở trong nhân thế Cố Ly Nhân hào hào kính ngưỡng. Bởi vì hắn bội phục Dư Tả Trì, mà Cố Ly Nhân chỉ sợ là Dư Tả Trì tại thế gian này bội phục nhất kiếm sư. Chỉ bằng Dư Tả Trì tại Kính Hồ Kiếm hội bên trên nói tới kia lời nói ngữ, cũng làm người ta minh bạch, cho dù là tại Dư Tả Trì trước mặt, Cố Ly Nhân trên kiếm đạo tạm nghệ, cũng là Dư Tả Trì trước mắt không thể vượt qua núi cao. Số gỗ xe ngựa đang hướng phía đồn lưu tiến lên chỉ cần lại vòng qua một chỗ ngoặt, vòng qua phía trước ngọn núi kia khâu, liền có một đạo thẳng tắp con đường thông hướng đô lưu. Ngựa người trên xe cũng không có nhìn thấy kia đạo hỏa quang. Trên gò núi người nhìn thấy tên kia hàn kiếm sư trước khi chết phát ra ánh lửa. Trên gò núi rừng rậm bên trong, hết thể dừng lại lấy mấy trăm người. Cái này mấy trăm người an tính tựa như là người chết một. Dạng, bọn hắn liền hô hấp thanh âm đều rất thấp kém, cho dù là một chút sâu bọ dừng lại tại trên người của bọn hắn, đốt lấy ra thịt của bọn hắn, bọn hắn đều không lúc nhích. Những người này không biết kia đạo quang đại biểu ý nghĩa, nhưng bọn hắn biết nhất định có biến cho nên nhưng mặc kệ là phát sinh cái dạng gì biến cố, chỉ cần cấp trên không có truyền lại mệnh lệnh mới cho bọn hắn, vậy bọn hắn liền sẽ nghiêm ngặt dựa theo trước đó mệnh lệnh chấp hành. Bọn hắn tiếp nhận mệnh lệnh, chính là tập kích những này xe ngựa, giết chết những này trong xe ngựa tất cả mọi người. Xe ngựa không vội không chậm mà đến, cuối cùng đã tới ngọn núi này đổi phía trước. Những này như như người chết không lúc ních người tại quát khẽ một tiếng phía dưới, lại là bỗng nhiên như mãnh hổ xuống núi bắt đầu hướng phía gò núi dưới phi nước đại, bọn hắn chỉ dùng số cái hô hấp, liền đem sau lưng trong túi đựng tên Vũ Tiến toàn bộ bắn sạch. Tại trước người của bọn hắn, mũi tên biến thành rơi xuống mưa tên, tích liệt tiếng xé gió, tựa như là có vô số u hồn tại không trung lẻ qua. Khi mưa tên rơi xuống tại xe ngựa toa xe bên trên, khi dẫn dắt xe ngựa tuấn mã trên thân huyết quang bắn ra sát na, xông vào trước nhất người đã hướng hạ sơn đổi. Dày đặc tiến trong mưa, không người chết đi. Trong buồng xe tất cả mọi người vô cùng có an ý đem xe ngựa xem như tấm vẫn, bọn hắn giấu kín tại xe ngựa toa xe về sau, tại dạng này tập kích bên trong, có thể như thế ứng đối dạng này như mưa rông gió bão mưa tên mà không có bối rối chút nào, tuyệt không phải người bình thường nhưng mà tất cả những người này xông ra bước chân lại không có bất kỳ cái gì ngừng. Trong tay bọn họ hàn quang chợt hiện. Nương theo lấy từng tiếng từ trong cổ họng đè ép ra giống to, những người này đem mình lực lượng dùng tại sau cùng hơn 10 bước. Thân thể của bọn hắn từng cái phi đằng, trong tay hàn quang tựa như là bay múa tuyết rơi tại không trung tụ tập thành đồng tuyết, hướng phía xe ngựa người phía sau chém tới. Huyết quang không ngừng bắn ra, không ngừng có vật nặng rơi xuống đất tiếng vang lên. Máu tươi đang không ngừng rơi vãi, nhưng mà chết đi, toàn bộ đều là từ trên gò núi lao xuống những người này. Những người này không sợ hãi chút nào. Bọn hắn không sợ chết giẫm lên đồng bạn thi thể xông về phía trước đi, nhưng mà có càng thêm nhanh trong kiếm quang đem thân thể của bọn hắn xối thủng, tiếp lấy lại không có chút nào chỉ độn xuyên thủng bọn hắn hậu phương đồng bạn thân thể. Tại khoảng cách ngọn núi này, đổi rất xa một mảnh ruộng dốc bên trên, hai tên áo vải nam tử nhìn xem dạng này chết rét. Cái này hai tên nam tử mặc dù người mặc bình thường, áo vải, nhưng dáng người của bọn họ hết sức anh tuấn, trên người bọn họ đặc hữu lạnh lùng khí tức, thậm chí làm đến bọn hắn người mặc áo vải đều cho người ta một loại cứng rắn cảm giác, tựa như là bọn hắn bình thường người mặc giáp. Mạnh Tuấn Quân. Bên trái tên kia tương đối nam tử trẻ tuổi nhìn xem không ngừng hất vậy mạo tươi. Trên mặt không thể ngăn chặn xuất hiện phẫn nộ cùng thương tiếc thân sắc, vì cái gì ngươi biết rất rõ ràng những người này ở đây cái này bên trong chặt đánh, biết rất rõ ràng bọn hắn là chịu chết, vì cái gì không nói trước ngăn cản bọn hắn, bọn hắn gì cũng vô tội, huống chi bọn hắn đều là ta đại tần ưu tú nhất quân sĩ. Những người này không nên chết tại cái này bên trong. Bên cạnh hắn tên kia bị hắn xưng là mạnh tướng quân nam tử hờ hững nhìn chăm chú lên như thế rất chốc, hắn phản phất hoàn toàn không có tình cảm sát khí, chỉ là lạnh lùng chậm rãi nói, bởi vì triều chính cần phải biết chuyện như vậy, chúng ta không có quyền phân tích đúng sai. Mà lại những người này cũng không phải là tiếp nhận mệnh lệnh của chúng ta. Chúng ta như thế nào đi ngăn cản, mà lại bọn hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ hy sinh, mạng của bọn hắn sẽ dùng đến bừng tỉnh rất nhiều người, mạng của bọn hắn muốn dùng tới nhắc nhở rất nhiều người, chuyện như vậy sau này không cho phép lại phát sinh. Bọn hắn hy sinh ý nghĩa chính là muốn tránh càng nhiều yếu tú quân sĩ giống bọn hắn chết đi như thế. Bên trái tên kia tương đối nam tử trẻ tuổi không nói thêm gì nữa, chầm mặt xuống. Cái này hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đồ sát. Những ngày mai phục tại trên sườn núi biên quân mặc dù đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, nhưng muốn giết chết những cái kia trong xe ngựa mạnh đại tu hành giả, liền nhất định phải càng nhiều tinh xảo phối hợp. Tại biên quân bên trong, muốn đối phó số lượng nhất định người tu hành, liền cần phải có khác biệt binh chủng hợp với khác biệt quân giới. Những người này nguyên bản là dạng này mai phục bên trong một phần lực lượng, nhưng mà vốn nên nên đến một con kia tư quân nhưng căn bản đến không được, kể từ đó, những người này liền triệt để trở thành hoàng quyền đấu tranh bên trong vật hy sinh. Nhưng hắn không cách nào phản bắt hắn cấp trên tướng lĩnh những lời kia. Những cái kia nguyên bản không trong danh sách tự quân hôm nay cho dù đến, cho dù tử thương vô số, chiều chính bên trong cũng sẽ không có bao nhiêu người để ý, dù sao những cái kia tư quân đối với rất nhiều người mà nói, cùng hộ viện cùng giặc cỏ không có gì khác biệt. Nhưng là những này thần kinh bách chiến dũng mãnh biên quân tinh nhuệ tử vong lại không, giống, trong những người này, có rất nhiều người có rất nhiều quân công, có ít người tại biên quân rất chiến tranh tàn khốc bên trong đều may mắn còn sống sót xuống dưới, nhưng là hôm nay bên trong, bọn hắn lại chết tại đồ lưu, chết tại nhắm vào mình người ám sát bên trong. Quy một chương 177, bình thường. PS, cấu đấu nạt cứu trợ cỡ vở tự sống qua mùa dịch. Một giọt máu tươi hướng phía doanh vo gương mặt bay tới. Tại khắp nơi đều là máu tươi phi tán rơi rụng trên chiến trường, không có người sẽ để ý trên người mình sẽ hay không nhiễm vết tinh. Nhưng mà hắn lại rất cẩn thận tránh đi một giọt này máu tươi. Không có bất kỳ cái gì một giọt máu tươi vảy ra đến trên người hắn. Không phải hắn có bệnh tích sạch sẽ, cũng không phải hắn nghĩ giả ra cái gì bộ dáng, mà là theo thói quen. Hắn là đại tần hoàng triều đại hoàng tử, nhưng mà vô luận là hoàng trong triều hay là tại trường lăng bình thường trong ngõ phố, tại hắn hiểu chuyện biết lễ về sau nhiều năm như vậy bên trong, lại không có bất kỳ người nào nhìn thấy qua hắn ngang ngược tư thái. Tính cách của hắn kỳ thật không hề giống Quách Tu Dác loại kia trời sinh chú ý cẩn thận, nhưng hắn tại trường bên trong, lại so Quách Tu Dác còn muốn hiện phải chú ý cẩn thận, còn muốn bước giẫm băng mỏng, thậm chí ở quá khứ rất nhiều năm bên trong, liền ngay cả đệ đệ của hắn đều căn bản xem thường hắn. Cảm thấy hắn trời sinh chính là loại kia rất phổ thông nhát gan hạng người, Không đúng mà lại không ôm chí lớn, thậm chí cảm thấy phải hắn có chút tự ti. Nhưng mà đây cũng là bất đắc dĩ, lại là tình thế bức bách. Hắn tại còn nhỏ liền tính cách ôn trọng, cái này nguyên bản giống phụ thân của hắn, giống tên kia về sau tại trên giường bệnh lao hoàng đế. Nhưng một tên đủ cường đại, đầy đủ ổn trọng phụ thân, kỳ thật nhưng trong lòng chỉ sợ hy vọng nhi tử có thể hoàn thoát một chút, hy vọng con của hắn có hài đồng thiên tính, tùy hứng cũng tốt, làm bầu cũng tốt, có thể để hắn tại bận rộn mà cho hắn vô tận áp lực chính sự về sau, có thể được hưởng một lát dễ dàng cùng vui thích. Đế vương tại những khi kia, cần chính là gia đình bình thường vui thích. Cho nên hắn tại loại này thời điểm, kỳ thật cũng không cần một tên đặc biệt ổn trọng hoàng tử, càng không cần tên này trong mắt hắn rất tiểu rất không thành thuộc hoàng tử đến nhắc lại hắn một chút có quan hệ mình chính sự bên trên sơ sẩy. Chờ hắn kịp phản ứng cái này, một lúc thời điểm liền là lúc hơi trễ. Hắn phụ hoàng đã không quá ưa thích hắn. Nhất là khi hắn lại chuyển biến đi nghị cách làm hắn phụ hoàng thích cái chủng loại kia tiểu hài từ lúc, hành vi của hắn tại đã hình thành cố định tư duy phụ hoàng trong mắt liền lộ ra càng thêm có chút khiến người không vui. Kia có biện pháp nào? Hắn khi đó hay là một đứa bé. Hắn rất nhiều chuyện tại đại nhân trong mắt tự nhiên lộ ra vụng về cùng dối trá, thậm chí để hình người Cố Tình cơ quá nặng cảm giác, giống như một tên mới biết yêu thiếu niên lần đầu tiên trông thấy một thiếu nữ lần đầu tiên ấn tượng đồng dạng, loại kia ấn tượng liền rất khó sửa đổi. Hung khí đệ đệ của hắn, lại vẫn cứ chính là loại kia hắn phụ hoàng rất thích hồi nào thiếu niên. Hai tướng đối so phía dưới, tình cảnh của hắn liền càng phát ra gian nan. Nhất là trong chiều tất cả mọi người rõ ràng cảm giác ra hoàng đế thích chính là nhị hoàng tử mà có chút đáng ghét đại hoàng tử lúc, hắn liền chỉ có tận khả năng không phạm sai lầm lầm, mà không phải đi làm một chút lại tìm cách lấy vui sự tình. Đây đối với một đứa bé mà nói thật rất khó nhất là tại thành kiến đã hình thành về sau. Cho nên chỉ là lại qua mấy năm, khi lớn Tần Vương hướng cùng Sở Vương hướng chiến tranh thất bại về sau, hắn liền nên đón đáng sợ vận mệnh, hắn được đưa đi đất sở, trở thành Sở Vương hướng để áp chế đại Tần hạt nhân. Tại Ban Sơ được đưa đi đất sở thời điểm, người Tần đều cảm thấy hắn vì Tần Vương hướng trả giá rất nhiều, cho nên đều rất kính yêu hắn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, càng là bởi vì hắn tồn tại mà để người Tần phản kích sợ ném chuột vỡ bình, người Tần đối với hắn hảo cảm liền càng ngày càng ít. Hắn biết rõ, kỳ thật rất nhiều người Tần thậm chí ở trong lòng mong mỏi hắn tại đất sở chết đi tốt. Hắn chết rồi, Sở người vô pháp lợi dụng hắn đến áp chế người Tần. Tại đất Sở, hắn càng là cần phải cẩn thận. Người Tần không thích hắn, Sở người càng không khả năng thích hắn. Hắn đối với Sở người mà nói, xưa nay không là cái gì hoàn tử, mà là chiến lợi phẩm. Bọn hắn nhìn xem ánh mắt của hắn, nhiều khi cùng nhìn xem hầu tử không sai biệt lắm. Sở đều những cái kia trí cao quân quý, tuy nói không đến mức bởi vì chính mình nhất thời hỷ nộ mà tận lực nhằm vào hắn, cũng không có khả năng tùy tiện giết hắn, nhưng hắn lại rất rõ ràng, hắn có thể hay không trở về Trường Lăng, lại toàn bằng những người này yêu thích. Tại người Tần căn bản không có khả năng hủy diệt đất Sở dưới tình hình. Dù là người Tần có thể đánh ra cái rất lớn thắng trận, có lẽ cũng sẽ không cần phải về hắn, tương phản hắn tại đất Sở tình cảnh liền càng thêm đáng lo. May mà hắn đã trưởng thành rất nhiều. Hắn tại đất Sở biểu hiện coi như không tệ, cho nên hắn cuối cùng vẫn là thuận lợi trở về Trường Lăng, nương theo lấy Tần Vương hướng tương đại, hắn tại Trường Lăng cũng rốt cục có một chỗ cắm rủi. Nhưng hắn rời đi Trường Lăng quá lâu, cùng nhị hoàng tử tương so, hắn đối với trong thành người mà nói lộ ra lạ lẫm, thậm chí không đủ thuật túy. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi hắn cùng sở người quan hệ, hoài nghi hắn vì sao có thể nhanh như vậy trở về Lăng. Hắn cất bước khó khăn. Hắn mu đi một bước, không chỉ có làm muốn cùng đệ đệ của mình cùng những quyền quý kia đấu, còn cần thời khắc cân nhắc mình phụ hoàn vui. Tốt. tại hoàn cảnh như vậy bên trong, hắn làm sao không bị cản trở được? Hắn đương nhiên không thể hiện lộ bất kỳ phong mang, tại rất nhiều người xem ra, cái này dĩ nhiên chính là bình thường. Mà tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn thậm chí lo lắng cho mình có thể hay không tùy thời bị ám sát hoặc là độc chết, cho nên hắn hết thể đều rất cẩn thận, bao quát xuất hành, bao quát tầm thực sinh hoạt từng ngày, không dính vào bất luận cái gì không tất yếu nhiễm độ vận, chính là hắn tại dưới hoàn cảnh như vậy hình thành quá tục. Cho nên cho dù biết những này quân sĩ trên thân vậy ra nhiệt huyết bên trong hẳn là không chứa kỳ động, nhưng hắn nhưng vẫn là không nghĩ bước lên mậy may phiêu hiểm. Đối với hắn mà nói, như dâm trên băng mỏng đi nhiều năm như vậy về sau, hắn rốt cục bước qua đều là vụn băng cùng vết rách mặt sông, rốt cục lên bờ. Hắn cách thành công sau cùng đã chỉ kém như vậy mấy bước, càng là đến loại thời điểm này, hắn liền càng là không thể tự mãn, không thể có mậy may lơ biếng. Đồn lưu hướng phía bên này trên đường có tiếng vó ngựa vang lên. Khi nửa cây đông quận trước tới trước kia mấy người mang theo dự bị trước ngựa lúc đến, từ kia phiến trên gò núi lao xuống tất cả quân sĩ toàn bộ đều đã chết đi. Những này nhử cây đông quận người đem che kín mũi tên xe ngựa từ vũng máu cùng thi trong cơ thể dẫn dắt ra đến, thật nhanh thanh lý xe ngựa, sau đó mặc lên ngựa. Nhìn xem bình tĩnh mà trầm ổn đi ra vũ máu, thậm chí ngay cả trên quần áo đều không có nhiễm vết máu rơi vỡ, những này nhử cây đông quận trong lòng người âm thầm bội phục, cảm thấy cái này chỉ sợ sẽ là trưởng làng các quý nhân trời sinh liền có khí độ, tại loại này khí độ phương diện, nhử cây đông quận bắt cá mà sống những người giàu có kia nhóm, thật liền không cách nào tới tướng so. Doanh Vo cũng không có lập tức leo lên dọn dẹp xong xe ngựa, hắn đi bộ hướng phía cách đó không xa đồn lưu đi. Hắn đã trong xe ngựa ngồi thật lâu, mà lại hắn kỳ thật rất hưởng thụ loại này sau khi thắng lợi bình tĩnh cùng vui sướng. Hắn không có đi nhìn kỹ những cái kia nhợ cây đông quần người sát mặt, nhưng bọn hắn quăng tới ánh mắt, lại là để hắn tùy tiện biết những người này lúc này trong lòng suy nghĩ. Hắn nhìn qua qua nhiều người, muôn hình muôn vẻ người thấy quá nhiều. Nếu nói tự ti, hắn biết những này nóng lòng tìm cơ hội nhợ cây đông quần người, kỳ thật mới là thật tự ti. Mặc kệ bọn hắn lúc này nhiều quan vinh, nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy mình cùng Trưởng lang thành bên trong quý nhân có khác nhau rất lớn, bọn hắn ao ước những người kia, muốn trở thành những người kia. Cho nên càng là như thế, hắn liền càng là tin tưởng, hiện tại mình thắng. Sau này mình cũng sẽ một mực thắng được đi. Quy một chương 178, một cơ hội cuối cùng. PS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Doanh Võ rất bình tĩnh đi vào đồ lưu. Thành trấn bên trong đám người cũng không có cảm thấy hôm nay cùng ngày xưa có cái gì khác biệt, hết thảy đều rất bình thản. Người đi đường qua lại rất tò mò nhìn Dưynh Võ. Trong mắt bọn họ, doanh Võ chính là một cái rất bình thường người sứ khác. Doanh Võ không có đi trước nhựa cây đông quận người chuẩn bị ký càng khách sạn, hắn đi thẳng nhập đốt hương hỏa miếu thờ bên trong. Cái này miếu thờ bên trong tăng nhân cũng cũng không vì một chút người sứ khác đến mà cảm thấy ngoài ý muốn thậm chí không có ID quản hắn, hắn ném chút tiền hương hỏa, sau đó tự giúp ba nén hương, trước kính tứ phương quỷ thần, lại kính miếu bên trong thần Phật, đốt hương cầu nguyện. Hắn diễn xuất cùng bình thường khách hành hương tựa hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng ở cuối cùng đem cái này ba nén hương cắm vào tàn hương thời điểm, hắn lặng lặng quay đầu nhìn ra xa trường lang phương hướng, lại là lại nghiêm túc thi lễ một cái. Hắn thi lễ là tại cùng phụ thân của mình cáo biệt, đồng thời cũng là đối phụ thân của mình gửi tới lời cảm ơn. Liền như là hắn hiểu rất rõ đệ, đệ của mình đồng dạng, hắn cũng hiểu rất rõ phụ thân của mình. Ngay từ đầu Kiệt Lực nghĩ muốn lấy lòng phụ thân của mình, muốn trở thành phụ thân cần nhi tử, đến được đưa đi đất sở làm con tin, bắt đầu phẫn hận cùng khi cha mình là kẻ thù của mình, lại đến hắn trở về trường lăng về sau rất nhiều năm, theo hắn đối phụ thân của mình nhận biết phải càng ngày càng rõ ràng, hắn liền lại dần dần tha thứ phụ thân của mình, thậm chí bắt đầu cảm tạ phụ thân của mình. Bởi vì mặc kệ tại hắn khi còn nhỏ, phụ thân hắn có thích hay không hắn, nhưng chung quy là cho hắn đầy đủ cơm bằng. Thang đến hắn trở về trường lăng về sau, phụ thân của hắn cũng dùng rất công bằng thái độ đến dò xét hắn cùng đệ đệ của hắn. Hắn có thể khẳng định là, nếu là xem như người bình thường nhà Phụ thân của hắn Đơn thuần tra cùng con ở giữa thái độ, phụ thân hắn vẫn như cũ tương đối thích nhị hoàng tử, nhưng nếu luận triều đỉnh sự tình, phụ thân của hắn lại càng thêm có khuynh hướng hắn. Đệ đệ của hắn, càng thích hợp làm một cái làm người khác ưa thích nhi tử, mà hắn, càng thích hợp làm một cái quản lý lớn tần vương hướng đế vương. Ở nhà cùng quốc tri ở giữa, kia trên giường bệnh kiên trì nhiều năm phụ hoàng từ đầu đến cuối được chia rất rõ ràng, từ đầu đến cuối cam đoan công bằng. Chính là bởi vì có thể lý giải, hắn mặc dù không có thể xác định, nhưng lại bắt đầu hoài nghi, mình gặp rất nhiều gặp chật trở, chỉ là phụ thân hắn cần hắn kinh lịch những thứ này. Tâm mắt càng rộng, đi đường càng nhiều. Thậm chí đối với cường đại địch quốc hiểu rõ càng nhiều, tại trở về trường lang về sau, còn có thể tại dạng này cạnh tranh bên trong lấy được thắng, hắn có lẽ mới thật sự là có thể khiến phụ thân của hắn hài lòng hoàng vị tiếp nhận người. Đồng dạng, thật là bởi vì càng ngày càng hiểu rõ phụ thân của mình, cho nên hắn biết, nếu không phải sinh mệnh đến sau cùng kết thúc lúc, phụ thân của hắn sẽ không lựa chọn dạng này cuối cùng hào hách. Cho nên dựa theo hắn phụ hoàng diễn xuất, bây giờ tại trên giường bệnh hắn, hẳn là triệt để không tiếp tục kiên trì được. Khi hắn lần trở về trường lang hẳn là sẽ không còn được gặp lại hắn cái này phụ hoàng. Dựa theo đồn lưu bên này người tỏi quen Tháp hương bái Phật về sau, liền trí ít cần trai giới một ngày. Nhưng mà đi ra cái này miếu thờ thời điểm, hắn lại rất muốn uống rượu. Trường lang thành bên trong, một gốc rất rạp quả hồng dưới cây, một già một trẻ chính đang đánh cờ. Già là Lý Bố tướng, thiếu chính là nhị hoàng tử Thanh Sáng. Cờ đến trung cục, Thanh Sáng tựa hồ liền đem thắng được. Ngươi có phải hay không cảm thấy, rất nhiều chuyện cùng đánh cờ đồng dạng, theo tuổi của ngươi tăng trưởng, ngươi cuối cùng có thể so với ta mạnh hơn. Lý Bố tướng nhìn xem đắc chí vừa lòng Thanh Sáng, đột nhiên cười cười, nói: "Thanh Sáng hơi ngẩng đầu lên, hắn tràn ngập ngạo khí nói: "Yưu Tú lão sư, Tự nhiên sẽ bồi dưỡng được càng học sinh ưu tú, nếu là học sinh không thể vượt qua lao sư, đã nói lao sư giáo phải còn chưa đủ tốt, giống ngài lao sư như vậy, ta chỉ cần chịu học, đem tới đương nhiên hẳn là vượt qua lao sư. Chỉ là ngươi còn còn quá trẻ, học tập thời gian không đủ dài, đối Vu lão sư cùng những người còn lại lý giải còn chưa đủ. Lao sư hiểu được tuần tự dần tiến vào, có đôi khi không ngừng để ngươi hoàn thành một ít khiêu chiến, chẳng qua là muốn cho ngươi từng bước thành lập lòng tin, nhưng có đôi khi lòng tin quá mức, liền dễ dàng phạm sai lầm. Lý Bố tướng vê lên một con cờ, thả trên bàn cờ. Thành sáng sắc mặt đại biến. Cái này một con cờ rơi xuống cơ thế bông nhiên hoàn toàn biến đổi không chỉ có là hắn nghĩ không ra hóa giải phá pháp mà lại dạng này một tử rơi liền nháy mắt hoàn toàn thay đổi ván cờ cái này chỉ có thể nói do đối phương kỳ nghệ xa ở trên hắn vừa xa tưởng tượng của hắn hắn hít sâu một hơi ném ra tay bên trong quân cờ nhậtùa sau đó nhìn lý bố tướng nói lao sư hẳn là còn có cái gì những lời khác nói ta không nghĩ tới ngươi sẽ giấu giếm ta liền làm ra quyết định như vậy bởi vì nguyên bản ván cờ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo vẫn chưa tới tháng bại tay thời điểm nhưng là người lại giấu giếm ta trực tiếp giới tháng bại tay cái này là tử cầu thắng không thành liền rất dễ dàng hình thành tử cục Lý Bố tướng nhìn xem Thành Sáng, chậm rãi nói: "Thẳng đến mới ngươi trước khi đến, ta mới biết được xảy ra chuyện gì, dựa theo thời gian suy tính, hiện tại người của ngươi an bài tay, hẳn là tại Đồn Lưu vây giết huynh trưởng của ngươi." Thành Sáng thật sâu những mày, nói: lao sư ngươi cảm thấy sẽ không thành công. Quá mức cứng nhắc, cho dù ngươi có thể thành công, ngươi ngồi lên hoàng vị, tâm tiêu hoàng vị cũng sẽ bị rất nhiều người nhìn qua là nhỏ máu hoàng vị, rất nhiều không phục ngươi người sẽ càng nhiều không phục." Lý Bố tướng hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Mà lại dựa theo đoán của ta, ngươi thất bại tỉ lệ rất lớn, bởi vì tựa hồ ra Đồn Lưu động thủ với hắn." Cái gì? Thành sáng rõ ràng vẻ không tin, làm sao có thể? Chuyện này ta liên lão sư đều có thể giấu giếm được, bọn hắn làm sao có thể biết trước? Ngươi có thể giấu giếm được ta, là bởi vì ta không có đối ngữ như vậy phòng bị, mà lại ta rất nhiều người đều cho ngươi sử dụng, cho nên ngươi muốn giấu giếm được ta, tự nhiên sẽ tương đối dễ dàng. Nhưng nếu đổi lại là ta là địch nhân của ngươi, ngươi căn bản không có khả năng giấu ta đến lúc này." Lý Bố tướng thở dài một cái, hắn nhìn xem Thành Sáng nói, ngươi đối ta tự nhiên hiểu rất rõ, ngươi hẳn là minh bạch, tại chuyện trọng yếu như vậy bên trên, ta sẽ không cố ý đe dọa người. Thành Sáng sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô số. So. Hắn bất kể như thế nào kiêu ngạo, bất kể như thế nào lòng tin bành chướng nhưng hắn thực tế hiểu rất rõ lao sư của mình, khi đối phương trịnh trọng như vậy việc nói lời như vậy lúc, hắn liền biết đồn lưu nơi đó kết quả chỉ sợ đã chú định. Chuyện này mang tới hậu quả chỉ sợ vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi bây giờ chỉ sợ còn không biết tính nghiêm trọng. Lý bố tướng nhìn xem hắn, thanh âm cũng nghiêm nghị lại, nói, nếu là tại bình thường bất cứ lúc nào, ngươi cho dù ám sát ngươi hình trưởng không thành, nhưng cũng chỉ là muốn giết hình. Có lẽ còn có thể dùng một chút dê thế tội chậm rãi san bằng một số người phân nộ, mà lại đây là việc nhà của các ngươi sự tình, có phụ thân ngươi phân tích, người khác cũng không chen tay vào được, nhưng bây giờ khác biệt, ngươi có hay không nghĩ tới, như là phụ thân ngươi đúng lúc này rời đi như thế, phụ thân ngươi vừa vừa rời đi thế gian này, ngươi liền nghĩ cách muốn giết chết ngươi huynh trường, cướp đoạt vương vị, đây là gì cùng ác liệt sự tình, trưởng làng những người kia sẽ cho phép ngươi ngồi lên tâm kia long ỷ a. Thành sáng toàn thân mồ hôi lạnh quần quần mà rơi. Hắn liền như là sắp chìm vào người đồng dạng, cầu cứu nhìn xem Lý bố tướng, lão sư, ta sai Ngươi nhất định phải giúp ta vãn hồi cái này bại cục. Lý bố tướng nhìn xem hắn, nói nghiêm túc, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Quy một chương 179, phụ mẫu cùng nữ. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thành sáng cũng không phải là người ngu. Hắn lập tức bái nằm trên mặt đất, nói, đệ tử sai lầm lớn đã thành, nhưng mời lao sư chỉ điểm xoay chuyển trời đất. Lý bố tướng ôn hòa nói, công tôn ra. Thành sáng khẽ giật mình, hắn ngẩn đầu lên, có chút nghi hoặc nhìn lý bố tướng Lý bố tướng minh bạch hắn ý tứ, nói: "Những năm gần đây chúng ta một mực cùng Công Tôn gia tận lực giữ một khoảng cách, thậm chí cô ý áp chế Công Tôn gia, liền là bởi vì bọn hắn đối uy hiếp của chúng ta quá lớn, nhưng lúc này không phải lúc đó, hiện tại biến pháp đẩy đi vào cực kỳ cấp tốc, chúng ta chỉ cần cho ra đầy đủ lời hứa, Công Tôn gia có lẽ có thể trở thành đệ người thượng vị cuối cùng một cỗ lực lượng." Kia muốn cho Công Tôn gia gì cùng lời hứa? Thành Sáng nhìn xem Lý bố tướng, nói: "Công Tôn gia những người này chúng ta trước đó có nhiều tiếp xúc, bọn hắn cũng sẽ không bị lợi ích xúc động. Thời cơ đã coi như là thành tụ." Lý bố tướng nhìn xem Sáng, Nói, Công Tôn gia đại tiểu thư niên kỷ cùng ngươi vừa vặn xứng đôi, mà lại nàng cũng nhất phải trong nhà sử gái, chỉ cần nàng có thể trở thành tương lai hoàng hậu, Công Tôn gia ưng nên sẽ không từ tuyệt. Ngươi đừng tưởng rằng đây là nộ biến tung quyền. Lý Bố tướng sợ Thành Sáng còn có ý khác, hắn chăm chú nhìn Thành Sáng, nói, theo ta biết, Công Tôn gia đại tiểu thư thân tính cao khiết, nàng không nguyện ý quản loại kia tục sự, cho nên nàng thành hoàng hậu cũng sẽ là cái nhất là hợp cách hoàng hậu, nàng sẽ là lớn tần vương hướng Trang Sáng, nhưng lại sẽ không quản cụ thể chính sự. Thành Sáng nhẹ gật đầu, nói, đa tạ lão sư an bài. Lý Bố tướng nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn chân chính ôn hòa lại. Có lẽ đây chính là thành sáng nhất phải lão hoàng đế thích địa phương. Hắn rất chân thực. Cố có người tuổi trẻ lỗ mãng cùng hồi nháo, nhưng hắn nhận biết sai lầm lại rất nhanh, lại biết thực tình hối cải. Mà Duy Võ, liền thật là quá mức nút nạt chút. Một người cầu sinh là bản năng, muốn thắng cũng là bản năng. Nhưng một người nếu là chỉ nghĩ cầu sinh, chỉ nghĩ thắng qua đệ đệ của mình, từ phụ thân của mình trong tay cướp đoạt yêu thương, chỉ nghĩ nhất định phải ngồi lên hoàng vị, vậy người này liền thật quá mức không thú vị chút. Nữ nhân nào không muốn làm hoàng hậu? Cái này không chỉ có cùng quân thế có quan hệ, mấu chốt nhất chính là Giống như hoàng vị là nam nhân có khả năng có chi cao vị trí, hoàng hậu cũng là nữ nhân chỗ có thể có được địa vị cao nhất đưa. Chí ít ở quá khứ lịch triều lịch đại liền là như thế này, dứt bỏ những cái kia cực tiểu số biên tộc bất kể, trên thế gian còn chưa xuất hiện một cái cường đại vương triều có được nữ hoàng đế trước đó, cái kia hoàng hậu dĩ nhiên chính là nữ tử địa vị cao nhất đưa biểu tượng. Tại Lý Bố tướng xem ra, đây là hắn cùng thành sáng đối với công tôn gia tối cao hứa hẹn, công tôn gia không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Nhưng mà thế gian nhất động lòng người cũng là tuyệt vời nhất chỗ, chính là bất kỳ đương nhiên. Lại thường thường sẽ mang đến rất nhiều không thể dự báo biến số. Nếu như người nào đó chưa từng nhìn thấy người nào đó, kia rất nhiều chuyện liền sẽ không phát sinh, kia có lẽ rất khó lường số liền cũng sẽ không phát sinh. Nhân chi tình cảm, thường thường là không cách nào dùng lẽ thường đi suy đoán. Nói cho đại tiểu thư rồi. Đại tiểu thư rất chân thành nghe xong. Kia nàng nói thứ gì? Nàng nói nàng còn muốn suy nghĩ một chút. Nàng không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đáp ứng, đúng không, nàng cái gì thân sắc. Hòa bình cũng không kém nhiều lắm, giống như cũng không có cái gì đặc biệt vui vẻ, cũng không có cái gì đặc biệt không vui. Đỉnh viện bên trong bóng cây pha tạ, người mặc hoa lệ tơ vàng cùng tơ tầm bệnh mà thành quần áo phụ nhân ngồi tại một trương trúc tía trà trước án, nàng cùng trước tới hồi báo Lao ma ma không đội không chậm chậm rãi trò chuyện với nhau. Rõ ràng là nói quyết định toàn bộ trường lang tương lai cùng nữ nhi của mình tương lai đại sự, nhưng là tên này phụ nhân sắc mặt nhưng cũng là không có biến hóa gì lớn. Ta trước khi đến gặp lão gia, lão gia cũng hỏi, lão gia có ý tứ là, đại tiểu thư sự tỉnh, cuối cùng vẫn là muốn ngươi làm chủ. Lao ma ma nói. Phụ nhân mỉm cười, nói, nữ hài tử đã lớn, ta làm cái gì chủ, muốn làm chủ cũng là nàng tự mình làm chủ, nàng nói muốn suy nghĩ một chút. Vậy liền để nàng suy nghĩ một chút. Viện Lạc bên trong quá mức yên tĩnh, đến mức gió thổi qua mũi kiếm đều sinh ra nhỏ xíu êm thai minh thanh. Công Tôn Tiện Tuyết bên cạnh thân trên kệ đặt vào vô số thân kiếm. Những này kiếm đều là đến từ các hướng danh kiếm, nhưng ở Công Tôn ra, cũng bất quá chỉ là bình thường luyện kiếm sử dụng. Công Tôn Tiện Tuyết thiên phú, là bất luận cái gì một tên nàng giáo tập đều 10 điểm tán thành, thậm chí tại những này giáo tập nhìn thấy bất luận cái gì học sinh bên trong đều không thể vượt qua nàng dùng kiếm thiên phú người. Nhưng ở dĩ những năm kia bên trong, Công Tuyết lại cũng không vui kiếm. Cho nên nàng khí đi rất nhiều vị lão sư. Cũng không phải là bởi vì nàng nàng bướng, cũng không phải là bởi vì nàng vô lễ, mà là bởi vì những lao sư kia không thể gặp nàng lười biếng cùng ứng phó. Nếu là tư chất của nàng phổ thông cũng coi như, nhưng rõ ràng là một khối kinh người Mỹ Ngọc, lại không muốn trở thành bọn hắn hy vọng bên trong viễn siêu của mình kiếm sư. Nếu là điều giáo đệ tử không thể theo mình hy vọng đi, nếu là tên đệ tử này căn bản cảm thấy không quan trọng, kia đệ tử như vậy đối với những danh sư kia mà nói, thật sự là nhìn một ngày liền tức giận một ngày, càng xem liền càng không thể chịu được được Bất quá gần nhất những ngày qua Công Tôn Thiện Tuyết lại là để dạy bảo lao sư của nàng nhóm vui vẻ ra mặt, mỗi ngày bên trong những lao sư này nằm mơ đều có thể mộng thấy vô số so chuyện tốt đẹp. Bởi vì Công Tôn Thiện Tuyết theo bọn hắn nghĩ, tựa như là đột nhiên khai khiếu đồng dạng, không chỉ có là đối ma luyện kiếm kỹ thấy hứng thú, mà lại luyện tập bắt đầu cũng là cực kỳ dụng tâm, cái này mỗi ngày bên trong tiến bộ của nàng cùng bảy ra kiếm kỹ, thật là có thể dùng một ngày ngàn bên trong để hình dung. Loại này thiên phú kinh người dùng đến chính xác nhất địa phương, tán phát ra hào quang, thậm chí để bọn hắn đều cảm thấy chói mắt. Ngoại nhân không biết Công Tôn gia đại tiểu thư có biến hóa như thế. Những danh sư này cũng không biết nàng vì sao đột nhiên khai thiếu, nhưng Vô So cưng chiều cha mẹ của nàng lại biết nàng vì sao vì đột nhiên có biến hóa như thế, không phải là bởi vì đổi tính tình. Tính tình là không thể nào đổi. Nàng cho tới bây giờ đều không thích giết người nào kiếm, chỉ là gặp nàng thích người, chỉ là nàng chỉ sợ trong lòng cảm thấy, mình nếu là cũng có thể trở thành như thế kiếm sư, liền tự nhiên có thể cùng những người kia đứng chung một chỗ. Triều đình bên trong những người kia, quân thần cùng bọn hắn nghị luận sự tình, nàng khẳng định là sẽ không đi a. Miếu đường cũng giang hồ, nàng thích cùng không thích, rất nhiều phụ mẫu có lẽ sẽ thay con cái của bọn hắn làm lựa chọn. Nhưng Công Tôn ra khác biệt, vô luận là tên này phụ nhân hay là nàng tên kia điệu thấp phu quân, đều cảm thấy đã Công Tôn ra hoa thực rất nhiều cố gắng mới cuối cùng đã tới dạng này vị trí, mới có lựa chọn quyền lực, kia nữ nhi của bọn hắn, nghĩ lựa chọn như thế nào, kia trung quy là nàng chính mình sự tình. Tên này phụ nhân nhớ mang máng, khi Công Tôn Thiển Tuyết lần thứ nhất sẽ hô phụ thân thời điểm, phu quân của nàng liền cười đến trước nay chưa từng có vui vẻ, liền cũng rất nhiều năm trước gặp được nàng thời điểm đồng dạng, phu quân của nàng liền nói, thật cao hứng gặp ngươi. Ta gặp ngươi vui vẻ, liền cũng nhớ vui vẻ, dù là muốn trên trời mặt trăng, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp hái cho ngươi. Trên trời mặt trăng đương nhiên không có khả năng hái được hạ, nhưng đây thật là rất để người vui vẻ tâm ý, mà lại nàng đương nhiên cũng không muốn đem mặt trăng hái xuống một mình chiếm hữu. Cho nên những năm này, nàng tại trường lang thật trôi qua rất vui vẻ. Nàng là như thế, nàng đương nhiên cũng hy vọng mình nữ nhi có thể rất vui vẻ. Cho nên nàng sẽ cho mình nữ nhi một mình lựa chọn quyền lực. Nàng hiểu rất rõ mình nữ nhi, bởi vì nàng biết mình nữ nhi rất giống mình lúc còn trẻ. Cho nên nàng xác định Công Tôn Tiện Tuyết sẽ không để cho mình chờ đợi thật lâu thời gian. Khi nàng tại pha tạm bóng cây dưới uống xong chén thứ hai trà lúc, Công Tôn thiện Tuyết cũng đã xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Ngươi nghĩ như thế nào? Cùng thương ngày thời điểm đông dạng, nàng nhìn xem Công Tôn Tiện Tuyết mỉm cười hỏi, "Ta vẫn là nghĩ tái xuất đi xem một cái, ta đi gặp hắn một chút." Công Tôn Tiện Tuyết nói, "Muốn đi vậy ngươi liền đi, phiền phức sao?" "Không phiền phức, vậy ta liền đi." "Được." Quy một chương 180, Mại Thạch. VS, cầu đấu nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Một gốc thanh tùng nghiêng nghiêng vượt tại bên ngoài tường viện, thưa thất cảnh lá cho người ta một loại kỳ lạ mỹ cảm. Rêu xanh tại trên tường đất bao trùm dày một tầng dày, một đám con kiến tại góc tường dưới bóng tối bên trong bò qua bò lại, cũng không biết tại vận chuyển lấy cái gì. Vương Kinh Mộng từ trong một cái hẻm nhỏ đi tới, hắn tại cửa ngõ dừng lại, nhìn xem cửa ngõ chính đối khu nhà nhỏ này, chầm mặt thật lâu, thời gian rất lâu đều không có bất kỳ động tác gì. Chỉ có dạng người như hắn mới có thể nhìn ra rất nhiều người không thể phát giác khí tức. Gốc kia thanh tùng tại rất nhiều năm trước bị người tùy ý tu tù bổ, tạo thành dạng này tư thái, nhưng cho đến ngày nay, nó mọc lại nghiêng rũ tư thái, lại là cho hắn một loại hết sức lăng lệ cảm giác. Loại cảm giác này để trong cơ thể hắn chân nguyên đều không tự chủ bắt đầu chậm chạp lưu chuyển. Thân là người tu hành, loại này người bình thường không có cảm giác kỳ thật rất tốt đẹp. Tựa như là thanh tuyền chảy xuôi tại thể nội kinh lạc bên trong, cơ dự thân thể của hắn cùng tinh thần, thời khắc để hắn tinh khí thần đạt tới rất hoàn mỹ trạng thái, để suy nghĩ của hắn cũng rất rõ ràng. Cho nên thường thường rất nhiều người tu hành càng là tu hành, liền càng là cùng người bình thường hỷ nhạc thế giới ngăn cách phải càng xa, bọn hắn thường thường biến thành không có bao nhiêu bình thường tình dục tu hành xi si người. Cái gọi là thanh tâm quả dục, chỉ là một mặt khác vui thích vượt qua người bình thường vui thích. Chỉ là càng là rõ ràng điểm này, càng là thực sự tiếp xúc qua cố ly nhân cùng dư tạ chỉ những người này thế giới, hắn liền biết chân chính có thể không ngừng trên kiếm đạo vượt mọi trung gai có thể trở thành rất nhiều kiếm sư cả đời này đều chỉ có thể ngửa nhìn bọn họ bước chân tồn tại những cái kia kiếm sư, càng là muốn để cho mình vĩnh viễn không muốn thoát ly thế gian yêu ghét, vĩnh viễn muốn càng thêm tiếp cận trợ đứa khói lửa. Vĩnh viễn là người, mà cũng không phải là băng lãnh kiếm khí. Cố Ly Nhân để hắn hiểu được, một người chỗ đi con đường, chưa hẳn đều là mình vui vẻ, nhưng nhất định phải tuân theo sâu trong nội tâm mình chân thật nhất yêu hận. Hắn trầm mặc nhìn gốc kia thanh tùng hồi lâu, sau đó kế tiếp theo các bước, hướng phía tòa kia trên tường đất đều là gieo xanh tiểu viện đi đến. Lúc này giữa tiên điệu không gió, nhưng ở hắn tiếp cận viện lạc cầm lúc, góc kia thanh tùng lại là có chút rung động. Thừa Thất Lá thông tựa như là tụ thiên địa nguyên khí cảm hóa, bắt đầu phát ra ngay cả người bình thường đều có thể cảm giác sắc bén chi ý. Đây là một loại nhắc nhở, một loại mang theo uy hiếp ý nghĩa nhắc nhở. Chỉ là Vương Kinh Ngộng đôi mắt trô sâu dần hiện ra một vòng dị thường sắc bén quăn trạch, hắn làm đơn giản nhất trực tiếp đáp lại. Hắn đột nhiên rút kiếm. Kiếm quang tại hắn phía trước bên trong trong không khí của vũ, ngáy mắt trở vào bao. Một đoàn nguyên khí lại là tại trước người hắn kỳ dị xoay quanh, liền giống như là muốn hình thành một cái thực chất hình cầu. Trong sân nhiên cuốn lên cuồn phòng, gốc kia thanh tùng lá tùng từng chiếc đứng thẳng, tựa như là từng chui màu xanh tiểu kiếm muốn hướng bên trên bầu trời bay đi. Một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung tốc sát chi ý đẩy ra cửa sân, một tên người mặc màu lam áo vải Hán tử cao lớn đứng đứng ở trong viện. Vương Kinh Ngộc. Tên này thân hình cao lớn, khuôn mặt thu kệ Hán tử có chút méo mắt lại nhìn xem hắn, nói: "Cố Ly Nhân mài kiếm đá." Vương Kinh Ngộc nhẹ gật đầu. Tên này khuôn mặt thu kệ Hán tử cũng nhẹ gật đầu, người đã xuất hiện ở trước mặt ta, chắc hẳn biết ta là ai. Vương Kinh Ngộc nhẹ gật đầu, nói: "Trời thương kiếm chủ." Khuôn mặt thu kệ nhìn xem Vương Kinh Ngộc, nói: "Ngươi là làm thế nào biết ta ở chỗ này?" Vương Kinh Ngộc nói: Biên quân bên trong có mấy người tu hành cùng ngươi từng có tiếp xúc, truy tra trước đó ngươi ngồi ngồi xe ngựa hiệu bần, về sau liền tìm ra tung tích của ngươi. Cho nên ngươi là tới giết ta." Khuôn mặt Thu Kệt Hán Tử có chút nhăn đầu lông mày, hắn nhìn xem Vương kinh ngột, nói: "Ta mặc dù rất bội phục ngươi có thể tra ra ta và người sư tôn cái chết có quan hệ, mặc dù rất bội phục ngươi có thể tra được ta nơi đặt chân, nhưng ta có thể đặt chân ở chỗ này, chính là xác định biên quân bên trong những cường giả kia không có khả năng xuất hiện tại cái này bên trong, mà lại ta người cũng xác định gần nhất vùng này cũng không có cùng ta tu vi tương cận người tu hành hiện chỗ lấy các Người Ba Sơn kiếm trưởng cũng hẳn không có sư trưởng đến đây. Vương Kinh Ngột nhẹ gật đầu. Tên này hắn tự liền hơi phúng nở nụ cười, cho nên nói bộ dạng khả nghi, nhiều nhất liền chỉ có một ít giống như ngươi người trẻ tuổi, chỉ là bằng mượn các ngươi, thật sự có thể giết đến kiếm khí trên bảng cường giả. Vương Kinh mộng cũng không có ngay lập tức đáp lại hắn những lời này. Bởi vì nhưng vào lúc này, tiên Tâm Lan từ phía sau hắn ngõ hẻm rơi bên trong đi ra. Yên Tâm Lan đối hắn nhẹ gật đầu. Tên này khuôn mặt khô cạch chút. Hắn là hàn kiếm sư Dị kiếm khí trên bảng xếp hạng 24 trở thương kiếm chủ. Hắn không chỉ là vang danh thiên hạ cường giả mà lại cùng Hàn Vương hướng quân đội quan hệ cực kỳ mật thiết, nhìn xem Yên Tâm Lan lúc này thần thái, hắn biết chỉ sợ trừ Vương Kinh Ngộng nói tới những lý do kia bên ngoài, những cái kia gần nhất cùng hắn lui tới mật thiết Hàn quân mật thám cũng có khả năng xảy ra vấn đề. Chỉ là hắn vẫn như cũ có thể xác định, tại cái này phương viên số trong vòng 10 dặm, cũng không có hắn kiêng kỵ nhân vật đi lại, cũng không có đại lượng quân đội đến. Cho nên hắn nhìn xem Vương Kinh Ngộng tiếp tục nói, ngươi lớp trưởng biết ta chỗ này là có sự tình khác mang theo, nhưng đối với ta mà nói, nếu như có thể đưa ngươi chết, vậy liền so sự khác trọng yếu hơn. Vương Kinh Ngộng trong mắt lần nữa dần hiện ra dị dạng ánh sáng. Hắn nhìn xem tên này kiếm khí trên bảng cường giả, nói, "Kiếp chuyện hôm nay, không phải ta chết, chính là người chết." Khi hắn câu nói này nói xong, không khí bên trong liền vang lên thê lương kiếm minh. "Dị hy man người." Hắn không nghĩ tới lúc này xuất thủ là vừa vận chạy đến Yên Tâm Lan. Một đạo hơi trắng kiếm quang, tựa như là yên tĩnh nơi hẻo lạnh bên trong lạng yên nở rộ đóa hoa, lại mang theo một loại đặc biệt lạnh leo khí tức, nhảy vọt lên trời, xuyên qua tường viện, hướng về phía sau lưng của hắn. Dị hy không có thể phủ nhận Yên Tâm Lan đạo này phi kiếm có chút vượt qua dự tính của hắn, cũng không phải là bởi vì thuần túy ý vị mà là bởi vì một loại gần như hoàn mỹ kiên ý, một loại cực kỳ kiên định ý niệm. Chỉ là đối với tu vi của hắn mà nói, dạng này phi kiếm đối với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu áp lực có thể nói. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đối với loại này tiểu bối, chiến đấu như vậy đối với hắn mà nói, chính là trưởng bối đối với tiểu bối giáo hấn. Ông tay áo của hắn cố tạo nên tới. Một thanh kiếm từ hắn tay áo bên trong bay ra, bay về phía không trung đồng thời, liền cùng bầu trời nhan sắc hỏa làm một thể. Thanh kiếm này nhan sắc theo hắn chân nguyên chăm chú, quang động tựa hổ cũng đuổi theo bầu trời. Bên trong quang ảnh biến hóa, nó cũng mà độ nhưng lại có thể rất tốt lựa gạt người con mắt. Con một tiếng vang vọng. Tiên Tâm Lan một kiếm này bị phi kiếm của hắn dễ như trở bàn tay đập bay ra ngoài. Hắn một kiếm đập bay liên Tâm Lan phi kiếm, phi kiếm của hắn thế đi lại tựa hột như không có có nhận đến bất kỳ trở ngại. Kiếm quang ẩn nấp tại sắc trời bên trong, trực tiếp từ bên trên bầu trời cấp tốc rơi xuống, hướng phía Yên Tâm Lan đỉnh đầu rơi xuống. Hắn là kiếm khí trên bảng cường giả, đồng thời cũng là Hàn Vương hướng quân đội trọng yếu nhất người tu hành một trong. Hắn ẩn nấp tại vùng biên cương, chính là muốn tại thời khắc mấu chốt phá hư đối phương một chút cực kỳ trọng yếu vật tư vận chuyển. Cho nên đối với hắn mà nói giết chết những này tần vương hướng tương lai của giả, so phá hư những cái kia vật tư vận chuyển càng có lâu dài ý nghĩa. Vương Kinh Ngộng xuất kiếm. Một mảnh kiếm ảnh tinh thuần nắm chặt phi kiếm của hắn kiếm lộ, tựa như là một tấm lưới khóa hướng phi kiếm của hắn. Dị Hi cười lạnh. Như thế không vượt ra ngoài dự tính của hắn. Dựa theo quá khứ hắn chỗ chạm đến quân tình Vương Cách củng Cố Ly Nhân cùng dư tả trì đồng dạng, căn bản cũng không tu hành phi kiếm chi đạo, cho nên lúc này Vương Kinh Ngộng cùng cái này yên tâm lan liên thủ, Vương liền hẳn là chủ thủ, tựa như là yên tâm lan cận. Chỉ là đối với hắn mà nói, ở trên cảnh giới to lớn khác biệt không đủ để để Vương Kinh Mộng ngăn trở mình một kiếm này. Trong lòng hắn cười lạnh đồng thời, một tiếng lệ quát từ trong miệng của hắn bắn ra. Cùng lúc đó, hắn ở trong kinh mạch cuồng bạo lưu chuyển chân nguyên bị hắn điên cuồng nghiền ép ra ngoài, nháy mắt xuyên vào trôi này cùng hắn khí cơ tương liên phi kiếm. Roeng, rõ ràng là một thanh binh bạc ẩn nấp tại sát trời bên trong phi kiếm, lúc này lại giống như là một tòa núi nhỏ đập xuống, lấy lực phá đạo. Đây là trực tiếp nhất, cũng hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp. Vương Kinh Mộng trước người không khí đều sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hắn cầm kiếm tay run rẩy lên, thủ đoạn bên trong đều phát ra gần như nước dương thanh âm, nhưng mà hắn Diệp Mao đều không nháy mắt một cái, ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo chuyên chú tới cực điểm. Hắn cả cánh tay đều rõ ràng đang run rẩy, nhưng kiếm ý của hắn lại là không loạn chút nào. Kiếm quang của hắn tựa như là vô số sợi tơ tại quân quanh, tựa như là vô số viên mảnh tiểu nhân thạch châu đang rèn luyện lấy gì hi thành kiếm này. Từ bên trên bầu trời rơi đập núi tựa hồ tùy thời có thể đem hắn nện thành bột mịn, nhưng hắn là so đang rèn luyện lấy ngọn này, tại ngọn núi này chân chính đập tại hắn cùng yên tâm trên thân trước đó. Thế gian này liền không có bất kỳ cái gì hắn lại cần phải quan tâm sự tình. Núi còn không có đem hắn đập nát, nhưng mà gì hi hô hấp lại là đột nhiên dừng lại. Hắn cảm thấy mình xuyên vào chôi phi kiếm bên trong chân nguyên tại bị không ngừng tan rã. Mai kiếm đá. Đây là cô ly nhân mai kiếm đá. Loại kiếm pháp này lại có vượt biên chi năng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt hơn kinh ngạc chi tình. Tại hắn tiềm thức bên trong, tiên tâm lan chôi phi kiếm hẳn là kế tiếp theo rơi xuống, chỉ ít không nên vào lúc này liền có thể một lần nữa hướng phía hắn hành tới. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nhưng vào lúc này, cái kia đạo bị hắn đập bay phi kiếm đã hướng phía phía sau lưng của hắn bay lượn trở về. Quy một chương 181, Mại Tâm. VS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Dị hy lông mày thật sâu nhíu lại. Thần sắc hắn cấp tốc ngưng trọng lên, trong lòng đối với hai người này ý khinh thường nháy mắt đều tiêu trừ, không chỉ là vương kinh ngột, tên này đối với hắn mà nói chỉ là vô danh tiểu tốt thiếu nữ phi kiếm, cũng tuyệt đối vượt quá dự liệu của hắn. Khi hắn vô so thận trọng cảm giác đạo này bay lượn trở về phi kiếm lúc, hắn xác định thanh kiếm này bản thân có vấn đề, mà đối phương đối với thanh kiếm này khống chế cũng có vấn đề. Thanh kiếm này bản thân là một thanh cực kỳ cứng cỏi kiếm, thân kiếm của nó cùng đặc thù phu văn, khiến cho nó tại gặp trọng kích lúc rất tự nhiên có thể gỡ mất không ít lực, nhưng mấu chốt nhất là thiếu nữ này đối với tự thân chân nguyên cùng thanh kiếm này phù văn kết hợp khống chế quá mức tinh diệu, quá mức thu phóng tự nhiên. Khi hắn chân nguyên lực lượng cực kỳ cường hoành xung kích tại thanh kiếm này trên thân kiếm lúc, nàng chân nguyên tự nhiên tản mát, từ đó tránh gặp cường đại xung kích. Chi như vậy xác định, là bởi vì yên tâm lan trước đó một kiếm kia mang đến cho hắn một cảm giác có yếu, mà bây giờ yên tâm lan rất hiển nhiên so hắn mới tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Không khí bên trong một tiếng kinh khủng nổ đùng. Còn tại gặp mài kiếm đá ý dây dưa cái kia đạo phi kiếm bị hắn vô so cường hành triệu hồi. Cái này liền giống một cỗ phi nhanh xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, sau đó lấy đồng dạng tốc độ đảo ngược trở về. Loại này không thể tưởng tượng nổi trở về mang theo một loại không cách nào dùng luôn ngứa hình dung cường hãn khí thức. rõ ràng hắn triệu hồi phi kiếm đã có vẻ hơi muộn, nhưng ở yên tâm lan phi kiếm cách hắn sau lưng còn có một thức thời điểm, phi kiếm của hắn lại là đã rơi vào yên tâm lan trên thân kiếm. Ông một tiếng buồn bột chấn. Rõ ràng tựa như là một cỗ phi nhanh xe ngựa cường hãn đánh tới, nhưng mà hai kiếm chạm nhau sát na, hắn thanh kiếm này lại giống như là một đoạn cực kỳ đặc dính vật thể. Gắt gao dính tại Yên Tâm Lan thanh kiếm này trên thân kiếm. Yên Tâm Lan thanh phi kiếm này điên cuồng rãy rủa, chấn động, vô số màu trắng mảnh hoa kiếm khí trên thân kiếm tràn ngập ra, vậy mà mặc dù như thế, nàng thanh kiếm này nhưng như cũng không thể thoát khỏi kiếm của đối phương. Kiếm của đối phương kề cận kiếm của nàng, trực tiếp hung hăng đem kiếm của nàng đập trên mặt đất. Và anh! Kinh cùng nguyên khí đè ép phía dưới, nguyên bản không tính cứng rắn trong viện bùn đất nháy mắt liền bị đè ép vô so chặt chẽ, tựa như là biến thành cực kỳ cứng rắn tâm sát. Dị Hy thanh kiếm này tựa như là một tòa núi nhỏ đem kiếm của nàng hung hăng chân áp tại trên miếng sắt, kêu đau một tiếng bên trong, Yên Tâm Lan trong miệng phun ra một đoàn huyết vụ, nàng trong phi kiếm tất cả chân nguyên đều từ trong thân kiếm bị đè ép ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, Dị Hy thanh kiếm này tại triệt để phá vỡ Yên Tâm Lan phi kiếm, đè ép ra nàng trong thân kiếm tất cả chân nguyên, tại để nàng không cách nào lại khống chế thanh phi kiếm này sát na, thanh kiếm này lại lần nữa phát ra kinh khủng nổ đùng, nó bắt đầu điên cuồng gia tốc. Nó lần nữa biến thành một nhanh như ngựa, lần nữa không mà lên, phía Vương Kinh Mộng tới. Vương Kinh Ngột cánh tay vẫn có chút rung động. Trong sân thế cục cực kỳ khẩn trương, Yên Tâm Lan dạng này kiếm sư mất đi phi kiếm, mang ý nghĩa thời gian ngắn bên trong liền lại vô chiến lực, nàng cùng Vương Kinh Ngộ tình cảnh cũng đã cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà đối mặt với Trôi này không chỉ là dựa vào cảnh giới như ép, còn có thể như thế tinh diệu sử dụng dính tự quyết phi kiếm, ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình vô cùng yên tĩnh, không thấy chút nào bối rối. Kiếm quang tại trước người hắn dâng lên, vô mấy đạo kiếm quang phát ra nhỏ vụn thanh âm, không ngừng đạo này kiếm tấn công. Vẫn như cũng là kiếm đã ý, Dị Hi Long mày lại là lại có chút lại. Hắn liễm khinh chi ý về sau, hắn dùng kiếm liền không còn thuần túy dùng tay giới Đệ ngươi, lúc này kiếm của hắn không chỉ là một khối bắn bay tự thạch, kiếm của hắn còn giống như là cóp phun ra sền sệt đổ lưỡi. Tương đối hắn lực lượng mà nói, Vương Kinh Ngộng kiếm chỉ có thể coi là hơi lớn một chút phi chủng. Nhưng mà để hắn có chút kinh hai chính là, Vương Kinh Ngộng kiếm nhưng lại không bị kiếm của hắn dính chặt. Vương Kinh Ngộng kiếm quang vẫn tại dư tẩu. Tựa hồ mặc kệ kiếm ý của hắn là một khối đá hay là một khối đậu hũ, hay là một đám bún não, Vương Kinh Ngộng liền đều đưa nó xem như một khối tảng đá Cho dù là vô số so mềm mại bún nhão, Vương Kinh Ngộng khí cũng không phải xâm nhập, chỉ là tại nó không ngừng biến hình mặt ngoài dư Từ đầu đến cuối chính là cắt nhất cạn tầng kia. Dạng này kiếm kỹ, dạng này kiêu ý, để hắn không tự chủ nghĩ đến ngày đó Cố Ly Nhân, trong lòng của hắn không tự chủ tuôn ra mãnh liệt hàn ý. Hắn không cách nào xác định mình lúc này trong lòng tuôn ra hàn ý đến cùng là đến từ Vương Kinh Ngộng còn là ngày đó Cố Ly Nhân giết gà đồng dạng giết chết những tông sư kia hình tượng để lại cho hắn bóng tối. Nhưng hắn có thể xác định chính là, chỉ cần cho Vương Kinh Ngộng đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối sẽ biến thành một cái khác Cố Ly Nhân, thậm chí biến thành lợi hại hơn Cố Ly Nhân. Hắn cũng chú nhất định có thể gà đồng dạng giết chết những cái kia nhìn như cùng hắn cùng cảnh tông sư. Cũng nhưng vào lúc này Hắn bên cạnh thân tường viện đỉnh, lạng yên không một tiếng động rơi xuống một đạo phi kiếm. Đạo này phi kiếm tựa như là trên cây tùng rơi xuống một cây lá tùng, nghiêng nghiêng hướng phía cổ của hắn bay đi. Dì Hy trong mắt nháy mắt tuôn ra như thực chất hàn mang. Đạo này phi kiếm cực kỳ âm hiểm, thời cơ xuất thủ nắm chắc tinh chuẩn hơn, đúng lúc là tại hắn tâm cảnh kịch liệt ba động thời điểm, một mực khoảng cách cổ của hắn không đủ bà thước, hắn mới cảm thấy được dị thường. Nhưng kiếm khí trên bảng cường giả dù sao xa không tầm thường kiếm sư chỗ có thể sánh được, cho dù trước đó Đích Sắc không có cảm thấy được còn có ẩn nấp ở chung quanh tiểu bối, cũng không nghĩ tới ngay tại lúc này sẽ đến dạng này một kiếm, nhưng ngay tại cái này ba thước ở giữa, tại đạo này phi kiếm bay vọt ba thước sắt thời gian này bên trong, hắn năm ngón tay trái tại trong tay áo liền vội kịch búng ra không biết bao nhiêu lần, vô số từ đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra chân nguyên tại ông tay. Áo của hắn bên ngoài cấp tốc sẽ lẫn, nháy mắt hình thành vài mắt Trần có thể thấy đạo phụ. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiển lộ ra ẩn nấp một chút nội tình. Hắn không chỉ là một tên kiếm sư, hay là một tên phụ sư. Một tên có thể trực tiếp dùng chân nguyên vẽ phù văn, trực tiếp cùng thiên địa nguyên khí cầu thông phù sư. Oan. Bình tĩnh thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bị kịch liệt liên lụy, tại không gian thu hẹp bên trong, tựa như là đột nhiên có một mảnh kinh khủng phong bạo hình thành. Cơn bão không khí giòng xoáy tựa như là thiên thần cự roi liều mạng quật lấy cái kia đạo âm hiểm tiểu kiếm, mạnh sinh sinh đem thanh phi kiếm này đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thân thể của hắn lại tại dạng này nguyên khí bạo tẩu bên trong, tựa như là một lá bị sóng lớn ném đi thuyền con bay lên, hướng phía vương tinh đi. Theo hắn cùng của mình kiếm khoảng cách rút ngắn, đại lượng từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài chân nguyên, mang theo một loại không thèm nói đạo lý khí thế không ngừng điên cuồng tràn vào phi kiếm của mình bên trong. Vương kinh ngộng trước người suy suy rung động, kiếm khí cùng kiếm khí cắt, tựa như là có chân thực mảnh đá đang không ngừng rơi xuống. Ông tay áo của hắn bắt đầu bị kiếm khí xé rách, cả cánh tay bên trên bắt đầu thấm chảy máu xương ngủ. Tựa hồ ở sau đó một sát na, chính hắn cầm kiếm cánh tay này liền đầu tiên muốn duy trì không được mà triệt để sụp đổ. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, dị hy lại cảm thấy được một vòng khí tức không giống bình thường. Đạo này khí tức quỷ dị đến từ trên trời. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, Hắn nhìn thấy, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo ngọn lửa trắng xám. Chuẩn xác mà nói, kia là một đạo mang theo lệnh thấu xương kiếm y băng lẫm kiếm lửa. Một đoàn tụ tập tinh thần nguyên khí, thu cái nào đó người tu hành cảm hóa, biến thành từ không trung rơi xuống phía dưới kiếm. Nhất làm cho hắn cảm thấy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng chính là, hắn cảm giác không đến khống chế đạo này kiếm lửa người tu hành khí cơ. Đạo này kiếm lửa tựa như là một chi đã sớm tại bên trên bầu trời ẩn nút lui tên, một mực đang đợi thích hợp nhất thời gian rơi xuống. Nó so bất luận cái gì mũi tên đều muốn tinh chuẩn, đều muốn tới quỹ dị. Nhiều như vậy tầng không gian nghèo thủ đoạn hiện ra chính là lớn tần vương hướng tương lai nội tình, cái này đại biểu cho càng rất mạnh hơn lớn tuổi trẻ người tu hành xuất hiện. Các ngươi coi là dạng này liền có thể giết chết ta a. Vậy mà mặc dù như thế, tại để gì hi cảm thấy nguy hiểm đồng thời, nhưng lại chưa để hắn cảm thấy mảy may sợ hãi, hắn nợn nụ cười lạnh. Tay trái của hắn năm ngón tay tại trong tay háo lần nữa kịch liệt bung ra. Trừ bắn ra chân nguyên bên ngoài, phiêu tán rơi dụng ra còn có màu vàng lá bùa. Văng một tiếng bạc hưởng, từng đoàn từng đoàn đáng sợ kinh khí tựa như là từng đầu hoàng long ra bên ngoài trào lên. Thái Nhật kiếm lửa bị cường đại nguyên khí xung kích phải chia 5 cuối cùng bị quét thành nhỏ vụn hỏa tinh. Dĩ hi thân thể lại phản phất không trở ngại chút nào tiếp tục hướng phía trước, tay phải của hắn năm ngón tay tiếp xúc đến mình trôi kiếm này chu kiếm. Hắn tự thể nội thủy triều tôn gia chân nguyên, đúng lúc này hình thành lớn nhất một cái sóng lớn, hung hăng xuyên vào thành kiếm này bên trong. Hắn biết Vương Kinh Ngộng đã tiếp cận cực hạn, nhưng trước đó hắn chỗ thể hiện ra tất cả thủ đoạn cùng lực lượng, lại còn không phải cực hạn của hắn. Những cái kia nhiều nhất xem như hắn đối với cái này tuổi trẻ người tu hành thăm dò. Tại hắn dạng này mạnh nhất một dưới thân kiếm, cái này tuổi trẻ người tu hành tất cả phấn khích đều sẽ bị lau đi, biến thành vỡ vụn huyết nục bên trong biến mất toại. Ẩm. Nhưng mà để hắn căn bản không có nghĩ tới là, khi trong cơ thể hắn chân nguyên vô số so bá liệt xuyên vào thành kiếm này trong thân kiếm sắt na, kiếm của hắn cùng hắn 5 ngón tay ở giữa, đồng nhiên phát ra dị dạng bạo chấn. Dị hy phát ra một tiếng thống khổ chu lên, chu lên bên trong tràn ngập không thể tin cảm xúc. Trên thân kiếm của hắn cùng trên chôi kiếm hôn loạn tản ra vô số sợi cực kỳ dữ dằn kiếm khí. Có ánh kiếm khí cắt hết thảy xung quanh, hắn năm ngón tay liền như là bị cắt nát cụ cải đồng dạng tứ tán phiêu tán rơi dụng, tiếp theo là hắn cả bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Mộ sát na này hắn căn bản là không có cách lý giải vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế, đau khổ kịch liệt cùng nháy mắt tràn ngập sự sợ hãi trong lòng hắn, để hắn ngạnh sinh sinh ngừng lại thế đi, để hắn vô ý thức bay rất ra ngoài. Lần nữa phát ra một tiếng kịch liệt gào thét sát na, hắn nhìn xem mình trôi này giống như thoát hơi bẻ ra đồng dạng suy suy bay loại kiếm, mới chính thức kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trong lòng của hắn liền tùy theo tôn ra càng lạnh thấu xương hàn ý cùng càng nhiều sợ hãi. Mại kiếm đá. Loại này mại kiếm đá pháp cũng không phải là chỉ là làm hao hắn trên thân kiếm năng. Vương kinh đá. Còn phá hư hắn thanh kiếm này phụ văn bên trong nguyên khí lưu chuyển. Tựa như là một kiện đồ sứ lặng lẽ xuất hiện một tia ở nước, bình thường căn bản nhìn không ra, nhưng khi nóng hồi nước sôi mãnh liệt xung kích tại trên người nó lúc, cái này đồ sứ mình nổ ra. Những cái kia mất đi cân bằng phù văn, căn bản là không có cách dung nạp bình thường có thể dung nạp nhiều như vậy số lượng chân nguyên. Quy 1 chương 182, tư vị. PS, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Đánh bại hắn tự thân, vậy mà là chính hắn chân nguyên của mình kiếm. Di Hy không thể tin được đây là sự thực, nhưng mà lâm ly máu tươi cùng tay phải truyền đến kịch liệt đau đớn, lại là đang không ngừng nhắc nhở lấy hắn chuyện như vậy đã phát sinh. Nếu là bình thường so kiếm hắn đã thất bại thảm hại, vậy mà lúc này cũng không phải là so kiếm, mà là liều mạng tranh đấu, thậm chí có thể là việc quan hệ hai cái vương triều đem đến khí vận chiến đấu. Vương Kinh Ngộng cùng những này, tần vương hướng tuổi trẻ người tu hành càng là lộ ra đáng sợ, hắn liền càng là nếu không thiết bất cứ giá nào giết chết những người ở trước mắt. Nương theo lấy lại một tiếng thống khổ chu lên, hắn hoàn hảo tay trái từ trong tay áo vươn ra, tay trái của hắn năm ngón tay tựa như là năm trôi độc lập tiểu kiếm tại không trùng cực kỳ linh hoạt chỉ vào. Xuy suy suy suy suy, từng đạo mắt trần có thể thấy mang từ đầu ngón tay của hắn bay ra, những này kình mang tại không trung hỗn loạn qua cũng không có bay thẳng hướng Vương Kinh Mộng, nhưng mà bọn chúng tại không trung hỗn loạn ghé qua lại tại không trung mang ra sáng tỏ phù tuyến, những này phù tuyến huyền ảo bị lấy, Cường Đại phủ ý tựa như là một phiến hải dương tại không trung lật lừ, hướng phía Vương Kinh Mộng rơi đi. Đây là hắn cường đại nhất phụ kiếm ý thủ đoạn, đây là đang hắn cùng đủ để tiến vào kiếm khí bảng cường giả lúc chiến đấu đều chưa từng động tới ẩn tàng thủ đoạn, cho dù lúc này thụ trọng thương, kiếm ý của hắn cùng phù ý đều tuyệt đối không thể mỹ, nhưng ở hắn tiềm bên trong, Vương Kinh này, so hắn quá sư tuyệt đối không thể có thể cùng lực lượng như vậy chống lại. Vương Kinh Ngộng tay phải huyết nhục đang không ngừng rung động, trước đó mã kiếm đá ý mặc dù ở trong tay của hắn cực hạn hoàn mỹ, nhưng hắn cầm kiếm cánh tay này kinh mạch cùng huyết nhục đều vượt qua có thể thừa nhận được cực hạn. Điều này cũng làm cho Dĩ Hy cảm giác Vương Kinh Ngộng lúc này mười điểm yếu đất. Nhưng mà để Dĩ Hy không nghĩ tới chính là, Vương Kinh Mộng lúc này tay trái cũng đưa ra ngoài, tay trái của hắn thay thế tay phải, cầm chôi kiếm. Tay trái kiếm người cũng sẽ. Dĩ Hy nhịn không được gào lên. Thanh âm của hắn bên trong tràn đầy chấn kinh cùng phẫn nộ. Để hắn khiếp sợ như vậy cùng phẫn nộ, không chỉ là Vương Kinh Ngộng có thể tay trái dùng kiếm, mà là hắn lúc này thi triển đi ra Vậy mà lại là Mại kiếm đá pháp. Vô số sợi kiếm quang tại Vương Kinh ngậm trước người bộ pháp, tinh tế kiếm quang cắt không trung sáng tỏ phù tuyến, kiếm quang cùng phù tuyến tương giao chỗ. Nháy mắt bộ phát ra vô số đạo hỗn loạn cuồng phong. Cuồng phong cùng hội tụ thiên địa nguyên khí đến không ngừng va chạm, phát ra như sấm rền nổ đùng. Có rất nhiều kiếm sư gặp qua Cố Ly nhân tự mình thi kiếm, có càng nhiều kiếm sư nhìn thấy Cố Ly nhân lưu lại khối kia núi đá, nhưng mà chỗ có từng thấy Cố Ly nhân xuất kiếm cùng lưu lại khối đá kiếm sư, lại căn bản là không có cách lĩnh ngộ Cố Ly nhân kiếm Đa pháp như thế nào thi triển, như thế nào vận dụng. Trư Vương Kinh ngậm bên ngoài, Thiên hạ không có bất kỳ cái gì một tên kiếm sư có thể thi triển dạng này kiếm ý, nhưng mà Vương Kinh Mộng không chỉ là tay phải có thể thi triển, mà lại trái tay cũng có thể thi triển. Mà lại lúc này kiếm quang cùng phủ tuyến va chạm, cũng làm cho gì hy như là đốn ngộ minh bạch, cố ly nhân vì gì coi trọng như thế dạng này một môn kiếm pháp. Hắn vì sao muốn để Vương Kinh Mộng cảm thấy cái môn này kiếm pháp hết sức trọng yếu, bởi vì cái môn này kiếm pháp, nguyên bản là lấy thủ làng công, thậm chí có thể siêu việt lực lượng giới hạn một môn kiếm pháp Cố ly nhân lúc trước có thể như là dết gà tùy tiện dết chết những cái kia cùng cảnh người tu hành, liền là bởi vì kiếm pháp của hắn cùng kiếm ý đã triệt để áp đảo chân nguyên cảnh giới phía trên. Kiếm sư lực lượng là chân nguyên lực lượng cùng kiếm pháp kỹ xảo tổng hợp, khi một tên kiếm sư kiếm pháp kỹ xảo viễn siêu nó hơn kiếm sư, thậm chí không chỉ vượt qua một cái cấp bất lúc, liền có thể tạo thành kết quả như vậy. Thế gian đã vô cố ly nhân, nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn thật tìm được một tên thậm chí có thể siêu việt đệ tử của hắn. Nhìn xem Vương Kinh Ngộng đang không ngừng không khí nổ đùng bên trong bình ổn xuất kiếm, không có chút nào quy tắc phù ý tại trước người hắn đều tựa hồ có rõ ràng giới hạn, tựa như là một khối hướng phía hắn đè ép tự thạch, dị hy trong lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt dự cảm bất tưởng, cũng liền ở trong nháy mắt này, trôi này đã bị hắn đánh bay, vô so âm hiểm phi kiếm lại lần nữa hướng phía hắn đánh tới. Đạo này phi kiếm trước đó mang đến cho hắn một cảm giác chỉ là âm hiểm, chỉ là nắm bắt thời cơ đến mức dị thường tính chuẩn, mà vào lúc này, trừ nắm bắt thời cơ phải vẫn như cũ dị thường tính chuẩn, vẫn như cũng là hắn tâm cảnh kịch liệt ba động một sát na này bên ngoài, thanh kiếm này lại là cho thấy hoàn toàn khác biệt tư thái. Thanh phi kiếm này bỗng nhiên lộ ra vô số so dự dẫn. Wen, kiếm khí của nó kịch liệt bành trướng, vô số so hàng khí diễm trên thân kiếm kịch liệt quét trường, nó tựa như là một tên toàn thân giáp trụ tướng quân cuồng bạo hướng phía Dĩ Hy vào tới. Wen, không khí bên trong vang lên một tiếng áp đảo nó hơn chỗ có âm thanh to lớn bạo. Mình. đối mặt dạng này một đạo phi kiếm, Dĩ Hy chỉ là tay trái ngón tay cái có chút tố lượng, chỉ ấn hướng phía phía trước tiến tới, nhưng bỗng nhiên ngưng kết phù ý cùng hắn bàn tay ở giữa đại lượng chạy ra đến chân nguyên, nhưng trong nháy mắt như là một cái vô số so to lớn trọng truy, trực tiếp đem chuôi này thay đổi diện mục phi kiếm lần nữa truy bay ra ngoài. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, Dị Hy không có bất kỳ cái gì vui vẻ chi tình, hắn ngược lại càng thêm kinh hái cùng phẫn nộ phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Trong cao không, rơi xuống một sợi tái nhật tinh hỏa. Đoạn này tinh hỏa ngay tại thanh phi kiếm này bị hắn lệnh bay ra ngoài sát na, liền hướng phía đỉnh đầu của hắn đâm tới. Dị Hy hướng phía sau bước ra một bước. Cường đại thiên địa nguyên khí tùy tiện nghiền nát cái kia đạo tái nhật tinh hỏa, nhưng mà sắc mặt của hắn lại ngược lại càng thêm tái nhợt. Hắn thậm chí cảm thấy có chút khó nụ, có chút bất lực. Bởi vì cái này vậy mà là một đạo hư kiếm. Đoạn này lúc này hấp dẫn hắn chú ý tái nhật tinh hỏa. Vậy mà là một đạo căn bản không chứa bất luận cái gì chân chính uy năng hư kiếm, một cái văn bố mà lại là tại như cái này sinh tử giáo sắt thời khắc, lại là ngược lại dùng một đạo không có cái gì chân chính uy năng hư kiếm, hao phí hắn đại lượng chân nguyên. Đời này của hắn không biết cùng bao nhiêu lợi hại kiếm sư chiến đấu qua, nhưng hắn chưa từng có cảm giác như thế biệt quất qua. Những bọn tiểu bối này rõ ràng hẳn là một cái đều không phải là đối thủ của hắn, hắn hẳn là giết gà đồng dạng ghét những người này, nhưng mà những người này liên thủ lại làm cho hắn hữu lực căn bản không chỗ dùng. Lúc này ánh mắt hắn bên trong dư quang bên trong, nhìn thấy yên tâm lan thân hình nhanh nhẹn bay vọt ra ngoài nhặt lên nàng trôi kiếm này. Nàng nhặt lên trôi kiếm này về sau, nàng lại là vẫn chưa lại đem trôi kiếm này xem như phi kiếm rủng, mà là trở về tới Vương Kinh Mộng bên cạnh thân. Mà Vương Kinh Ngộng lại là lại đem tay trái kiếm chậm rãi dao cho tay phải. Nhìn xem những người tuổi trẻ này trầm tĩnh mà ẩn chứa sát ý khuôn mặt, hắn kiệt lực để hô hấp của mình bình tĩnh trở lại, kiệt lực vận chuyển chân nguyên cầu máu. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn tâm lại chìm xuống dưới. Hắn đột nhiên lại có chút minh bạch Vương Kinh Ngộng vì sao muốn làm như thế. Vương Kinh Ngộng không phải cùng hắn so kiếm, hắn là muốn báo thủ. Hắn chính là muốn để hắn nếm thử cũng bị người vây giết tư vị quy mô chương 183, khu ý. PS, cầu đố nạt cứu trợ cỡ vở tử sống qua mùa dịch. Trong lòng của hắn Phấn Độ, ẩn chứa cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng nương theo lấy một tiếng thống khổ chu lên, hắn bắt đầu trốn. Cố Ly Nhân cái bóng trong lòng của hắn càng là rõ ràng, hắn thì càng minh bạch lúc này không phải hiếu thắng đấu khí thời điểm. Cố Ly Nhân đều sẽ chết tại dạng này con kiến ăn voi vi sát chi trùng, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ chết. Hắn cảm thấy mình khẳng định có thể có thể chạy thoát được. Khi hắn thống khổ tiếng gào thét như sấm vang lên sát na, thân ảnh của hắn đã tại khu nhà nhỏ này hậu phương. Khu nhà nhỏ này hậu phương là một dòng sông nhỏ Tiểu Hà bờ bên kia chính là một mảnh đồng ruộng, đồng ruộng lại sau này cách đó không xa, lại là hơn 10 gian nông trại. Thanh âm hắn như sấm, thân ảnh lại như gió. Hắn lướt đi tiểu viện, mũi chân đạp ở trên mặt nước, trên mặt nước tóe lên một đóa bóng ánh bạc nước, thân ảnh của hắn không có hãm vào trong nước, ngược lại mau nhẹ hơn hướng phía kia phiến đồng ruộng bay tới. Bọn nước đưa tới gần sóng thôi động bờ sông cây rông lúc, hắn đã tại nòng trong ruộng. Dưới chân của hắn dâng lên một đoàn khí, bên trong bên trong lực lượng cường đại đang cuộn lực lượng này tại lúc phát, liền sẽ lần nữa đem thân thể của hắn lại lần nữa ném bay ra ngoài. Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này Đồng ruộng bên trong một khối làm bùn nước ra. Cái này đoàn làm bùn tựa như là bị hắn kinh khí kích nức, vỡ ra may may không để cho người chú ý. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, suy một tiếng, một đạo tử bên trong bay ra kia quang, lại là nháy mắt đâm vào dì hy chân trái bên trong, trực tiếp liền mở ra hắn đùi bên trong huyết mạch. Một chuông sóng máu liền như là bom nổ từ đâu hy trên đuổi tuôn ra. Oen. Đoàn kiến nguyên vốn có thể khống chế được cực kỳ xảo diệu khối không khí hỗn loạn nổ tung lên, Gi Hy tựa như là một cây cọc gỗ đồng dạng hăng ném bay ra ngoài, hung hăng rơi đổ vào đống trong ruộng. Gi Hy trong miệng mũi toàn bộ đều là bùn đất cùng mục nát rau quả cùng máu tươi của mình. Hắn cảm giác bộ mặt của mình tựa như là bị một đoàn tràn ngập các loại mùi lạ hư thối mì vắt dán đầy, nhưng ở trong nháy mắt này, hắn hay là phát ra nghỉ tư ngọn nguồn bên trong gầm gét, đến cùng có bao nhiêu người? Bà Sơn kiếm trưởng, đến cùng có bao nhiêu giống các ngươi dạng này người trẻ tuổi? Hắn thật là khó có thể lý giải được. Hắn rõ ràng đã chỉ một chốn, một tên kiếm khí trên bảng cường giả, đối diện với mấy cái này chân nguyên tu vi cùng hắn cách xa nhau rất xa tuổi trẻ kiếm sĩ, đã chỉ một chốn, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, tại dạng này nồng trong ruộng, vậy mà, còn có một tên dạng này kiếm đang chờ hắn. Trước đó hắn đã gặp cái tia đạo tái nhật tinh hỏa, gặp qua một thanh âm hiểm đến cực điểm phi kiếm, vô luận là sử dụng kia tinh hỏa kiếm cùng trôi này âm hiểm đến cực điểm phi kiếm kiếm sư, đối với năm chắc thời cơ có thể xưng thì khiến người ta giận rồi, nhưng dấu ở mảnh này đồng ruộng bên trong thanh phi kiếm này, vậy mà cũng là như thế. Dạng này trẻ tuổi kiếm sư, vào ngày thường bên trong căn bản có gặp, những năm gần đây, hắn tại Hàn trong quân cũng căn bản không có nhìn thấy cho hắn dạng này cảm giác tuổi trẻ người tu hành, nhưng ngày hôm nay bên trong, cái này bên trong vậy mà hết lần này đến lần khác xuất hiện nhiều như vậy tên. Không có người trả lời vấn đề của hắn. Cái chưa đạt ở nấp tại trong đất phi kiếm không có chút nào trần chờ đội theo, hung hăng từ sau lưng của hắn đâm vào. Phốc. Một đoàn huyết vụ tại bụng của hắn tuôn ra sắta, bên trên bầu trời một đạo tái nhận tinh hỏa đúng lúc này rơi xuống. Dị hy thân thể vừa mới nảy lên khỏi mặt đất, tay trái của hắn vô lực che mình miệng vết thương ở bụng, ở trong nháy mắt này, đạo này tinh hỏa chuẩn sắc vô so đánh trúng hắn phần gáy. Hắn toàn bộ phần cổ huyết nục nháy mắt liền bị phá hủy. Đầu của hắn rơi rơi xuống. Hắn mất đi đầu lâu thân thể, tựa như một đoạn gỗ mục mới ngã xuống đất. Không có người tại rơi đầu lâu về sau còn có thể sống được. Nhìn xem tên này kiếm khí trên cường giả chết đi. Vương kinh ngột nợ nụ cười. Hàm răng của hắn rất trắng, tựa như là sói răng lóe ra hàn quang, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hàm răng của hắn xuất hiện đỏ ý, phù một tiếng, một đoàn huyết vụ cũng từ trong miệng của hắn tuôn ra. Thân thể của hắn lắc lư, nhưng hắn hay là dừng lại. Tại trận chiến đấu này bên trong, từ đầu đến cuối cần một người đi trực diện gì hy tiến công, đi trở thành ngăn cản đối phương sắc bén nhất mâu thuẫn, hắn dựa vào mài kiếm đá pháp rất hoàn mỹ trở thành mặt này tuấn, thậm chí trực tiếp phá kiếm của đối phương phù thủ đoạn, nhưng chân nguyên cảnh giới cách biệt quá xa, tại chiến đấu như vậy bên trong, kỳ thật hắn phủ từ lâu xuất hiện nghiêm trọng tổn thương. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra ngoài. Tại chiến đấu như vậy bên trong, hắn để dì Hi nhìn thấy chỉ là tinh chuẩn cùng ổn định, thậm chí là lanh cốc. Cho nên dì Hi mới sẽ nhanh chóng mất đi chiến ý, mới có thể như vậy dứt khoát chết đi. Cưỡng ép trấn áp thương thế kết quả, chính là lúc này thương thế bộc phát càng mãnh liệt hơn, hắn lần này bị thương xa so với lần trước chịu tổn thương muốn nghiêm trọng hơn nhiều, chỉ là lúc này nhìn xem bên cạnh thân Yên tâm lan, nhìn cách đó không xa đi tới Lâm Chỉ Thiệu. Ngay sau lưng đường phố bên trong Diệp Tân Hà tiếng bước chân, hắn lại là hết sức cá lòng, hết sức khoái ý. Xa xa trên đường có liệt mã phi nước đại âm thanh ầm vang lên. Ba cỗ xe ngựa hướng phía chỗ này thôn trang chạy nhanh đến, chính tụ an tĩnh ngồi ở trong đó trong một chiếc xe ngựa. Lâm trữ tiểu lấy ra một cái hổ lô rượu uống một ngụm rượu. Rượu la rượu ngon, hương thơm sông vào mũi, nhưng Lâm trữ tiểu lại là ho khan. Hắn không ngừng ho ra máu tươi. Muốn chiến thắng tên này cường đại kiếm sư, cho dù là kiếm khí trên bảng cường giả đều chỉ sợ muốn đánh đổi khá nhiều, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng tránh. Cho ta uống mấy ngụm. Để hắn không nghĩ tới chính là, Vương Kinh Ngột đột nhiên lên tiếng, nhìn xem hắn nói. Lâm trữ tiểu có chút ngạc nhiên. Bởi vì trước đó, hắn cảm thấy Vương Kinh Ngột căn bản không thích uống rượu. Đông tri lấy Vương Kinh Mặc lúc này tương thế, uống rượu đối với hắn căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào, cho nên hắn có chút hoài nghi lỗ thai của mình, bình thường không muốn uống, nhưng bây giờ lại muốn uống. Vương Kinh Mặc nhìn xem hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, hắn chậm rãi ngồi xuống, chờ đợi sẽ tới rất nhanh xe ngựa, rượu chính là trong nội ý, say tỉnh đều nhân gian. Lâm trữ tiểu đột nhiên nhịn không được bật cười, hắn đi đến Vương Kinh Mặc trước mặt, đem rượu ấm đưa cho hắn. Vương Kinh Ng uống một hớp rượu lớn, chỉ cảm thấy rượu dịch tại cổ họng của mình bên trong cùng ruột trong dạ dày nháy mắt tựa như là một đám lửa bắt đầu cháy rực. Hắn lại bắt đầu ho Hoặc hắn dẫn động tới hắn nội phụ thương thế, hắn tất cả tạm khí đều giống như muốn bốc cháy lên. Nhưng mà hắn lại cảm thấy rất khó ý. Hắn nghĩ tới thật lâu trước đó Cố Ly Nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, nghĩ đến hắn thuyết phục hắn đi theo hắn học kiếm lúc, mặc kệ ngươi có thích hay không, ngươi cuối cùng ở nhân gian. Trên thực tế hắn thẳng đến lúc này mới thôi, vẫn như cũ không quá thích trưởng làng những cái kia tranh đấu, không thích những người kia chạy theo như vịt quân thế, nhưng có một số việc, không chân chính kinh lịch, lại làm sao biết mình là thật thích hay là không thích. Cố Ly Nhân muốn nói cho hắn là, trong nhân thế này khói lửa không hề giống hắn tưởng tượng như vậy không thú vị. Giống như này Có đôi khi tựa hồ cũng không dễ uống, nhưng có đôi khi uống lại đều là khoái ý. Quy một chương 184, không gặp. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. Một con đứng tại trong cao không như rơi rơi xuống. Nó rơi vào trường lăng. Rất nhanh, nó mang đến mới nhất tin tức chuyển lại đến Lý Bố tướng trong tay. Lý Bố tướng trước người nguyên bản đã có một phong thư tiên. Phong thư này tiên đến từ công tôn gia gia chủ, cũng ở tại trường lăng, cố ý đến phong thư tiên liền mang ý nghĩa tôn trọng. Lý Bố tướng đã xem hết phong thư này tiên nội dung, hắn lại nhìn xem mới nhất từ Đồn Lưu một vùng truyền lại mà đến tin tức. Hắn chậm rãi nợ nụ cười khổ. Hắn nguyên bản đã là một cái lao nhân, nhưng ở khổ trong lúc gửi, hắn tựa hồ dống nhiên vừa già hơn 10 tuổi. Đây mới thực là có nỗi khổ không nói được. Hắn tỉ mỉ mưu đồ rất nhiều năm, rốt cục hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong mà chuyện, rốt cục liền muốn đến cuối cùng kết thúc công việc thời khắc, nhưng hết lần này tới lần khác chính là tại bước cuối cùng này xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này hoàng cung bên trong còn không có chuyển đến tên kia lão hoàng đế rời đi nhân gian tin tức, nhưng hắn lại có loại trực giác mãnh liệt, hắn biết tên hoàng đế cũng rời đi nhân gian. Hán tại tòa thành này bên trong duy nhất chân chính tôn kính cùng kiêng kỵ đối thủ cũng đã bị hắn chịu chết rồi. Nhưng mà hắn lại vẫn cứ bại. Có lẽ tại hắn Đông Đạo phụ tá xem ra, hắn là thua ở mình nâng đỡ thành sáng trong tay. Thành sáng chỉ là cái ngây thơ hải tử, bình thường xem ra căn bản vô hại, nhưng chính là tại thời khắc mấu chốt này đạp sai một bước, lại như là trên bản cờ một bước mấu chốt nhất bị hắn dưới thành nước cờ thua. Tại hắn Đông Đạo phụ tá trong mắt, đây là vận khí cho phép, phi chiến chi tội. Vậy mà lúc này hắn nhìn ra xa hoàn thành, lại cảm thấy hắn thủy chung là thua ở vị kiến lão hoàng đế tay bên trong. Đây không phải vận khí cùng mệnh số, mà là tên kia lão hoàng đế so hắn càng hiểu hơn hắn hai đứa con trai. Có lẽ khi hắn tại trên giường bệnh tuyên bố cuối cùng mấy cái mệnh lệnh lúc, hắn liền đã biết doanh vô cùng thành sáng phân biệt sẽ làm lựa chọn như thế nào. Cho nên hai người đấu cả đời, mặc dù hắn chịu chết lao hoàng đế, nhưng ở cái này trường lang ai thuộc vấn đề bên trên, hắn cuối cùng vẫn là thua với lao hoàng đế. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì cái gì Công tôn ra cũng sẽ từ bỏ thành sáng, vì cái gì cuối cùng này lật bàn cử chỉ trực tiếp liền trở nên không có chút nào hy vọng, hắn không rõ Công tôn ra tên kia đại tiểu thư đến cùng nghĩ cái gì. Thế gian này, thật sự có đối quyền thế không có chút nào hứng thú, đối hoàng hậu vị trí cũng căn bản không thèm để ý nữ tử a. Hạ trùng không thể ngữ băng. hắn là thích nhất quyền thế cũng là vì đó tranh đấu cả đời người, giống hắn dạng này đối quyền thế coi trọng như thế người, tự nhiên không cách nào hiểu rõ cùng hắn hoàn toàn khác biệt người nội tâm thế giới. Mặc Thủ Thành đứng tại trường lang vọng lâu bên trên. Khi Lý Bố tướng ngắm nhìn hoàng cung, hắn xác định tên kia lão hoàng đế đã rời đi nhân gian thời điểm, Mặc Thủ Thành tại ngắm nhìn Lý Bố tướng chỗ kia phía chiến viện. Hắn cũng xác định hoàng cung bên trong tên kia lão hoàng đế đã rời đi nhân gian. Không có bất kỳ người nào bảo hắn biết điểm này, nhưng hắn xác định chuyện như vậy đã phát sinh. Khi một người nhìn một tòa thành thời gian quá lâu, vô luận là sáng sớm, giữa trưa, hoàng hôn Ban đêm, nhìn xem tòa thành này thời gian quá lâu, tòa thành này bên trong hết thảy không khí vi diệu biến hóa, liền rất tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Không có người nào so hắn rõ ràng hơn trong thành quyền thế biến hóa. Hắn biết thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, khi đồn lưu tin tức chuyển đến, đại hoàng tử mặc dù còn tại bên quan, nhưng hoàng vị thuộc về, liền đã không có bất kỳ nghi vấn. Từ hôm nay bên trong, tất cả những cái tiết như cổ đầu tường lắc lư các quyền quý, liền sẽ so bất luận kẻ nào đều quyết nhiên đảo hướng danh võ một phương. Bởi vì những người này hết sức rõ ràng, bọn hắn trước đó tỏ thái độ càng là mơ hồ, càng la lắc lư Tại những ngày tiếp theo bên trong, bọn hắn liền nhất định phải trả giá càng nhiều kiên quyết mới có thể thu được đại hoàng tử tương lai Hạo ý. Nếu không những người này tương lai tại trường Lăng liền lại không có chỗ ngồi trống. Ý mắng đại chiến đã đến kết thúc thời điểm, nhưng tòa này hắn tính. Thành, vào lúc này mang đến cho hắn một cảm giác lại so vô số người huyết nục rào sắt càng thêm nguy hiểm. Hắn sợ Lý Bố tướng nổi liên. Lý Bố tướng phát điên lên, chú định máu chạy thành sông. Bất quá để hắn có chút vui mừng là, tựa hồ không có dạng này dấu hiệu xuất hiện. Nghĩ đến những kia tuổi trẻ mà cường đại người tu hành nhóm lúc này chuyện đang làm, hô hấp của hắn đột nhiên hơi rộn rập lên. Hắn xác định theo tên kia lão hoàng đế rời đi, theo tân hoàng đăng cơ, trưởng lang sẽ nên tới một cái cường đại trước nay chưa từng có thời khắc. Trong mưa phùn, công tôn tiện tuyết chống đỡ một cây dù tại xa lạ đường phố bên trong ghé qua. Phía sau của nàng cách đó không xa, có một tên thân mặc áo xám phụ nhân. Tên này phụ nhân nhìn qua rất phổ thông, mang theo một cái giỏ trúc, tựa như là thôn bên trên khắp nơi có thể thấy được, đúng lúc ra rửa rau hoặc là bán món ăn nữ tử. Chỉ là mưa phùn không ngừng chiếu xuống trên người nàng, quần áo của nàng nhưng thủy chung rất khô. Những cái mưa phùn rơi vào quần áo của nàng, nhưng thủy chung không cách nào chân chính thấm vào quần áo của nàng, mà là trong nháy mắt tiếp theo Liền theo hô hấp của nàng bị khí tức trên người nàng chấn động ra ngoài lạng yên không dấu vết có thể tại trong mưa quần áo không gặp mất người tu hành rất nhiều nhưng có thể giống nàng dạng này thậm chí không khiến người ta cảm thấy nàng là người tu hành tông sư cũng rất ít trừ nàng bên ngoài công tôn tiện Tuyết quanh người cũng không có khác người tu hành hộ vệ có thể làm cho công tôn ra yên tâm người tu hành tự nhiên tuyệt đối không thể nào là nhân vật tầm thường đối với công tôn tiền tuyết mà nói raừ năng loại này vùng biên cương thôn trấn hết thảy đồ vật tự nhiên đều cực kỳ lạ lắm thậm chí là nàng trước đó chỗ căn bản là không có cách tiếp xúc thế giới vô luận là ngồisổm ở trên cầu ăn mì No vu Hay là liền nước sông tại rửa giao phụ nhân, cùng tại ướp lấy dưa muối lao nhân, đều cùng thế giới của nàng không hợp nhau. Dung mạo của nàng, thanh lệ thoát trần khí chất, cũng làm cho nàng tại xuất hiện sân na, liền có thể tùy tiện hấp dẫn những người này ánh mắt kinh ngạc. Nhưng cùng tại trường lang lúc rất nhiều người nhìn xem ánh mắt của nàng nháy mắt e ngại khác biệt, người nơi này nhìn xem ánh mắt của nàng, lại phần lớn ẩn chứa thiện ý cùng ấm áp. Mấy tên lão phụ nhân dẫn theo dõi thức ăn lập tức liền tiến lên đón, cấp nàng xem lấy trên người nàng có vẻ hơi đơn bạc quần áo, ân cần hỏi han, "Cô nương, cái này là muốn đi đâu bên trong? Trời mưa xuống ngươi như thế đơn bạc, có lạnh hay không?" Muốn hay không đi trước trong nhà của chúng ta uống chút trà nóng. Cái này lập tức để công tôn Tiễn Tuyết có chút chân tay luôn cuống. Nàng có chút bối rối lắc đầu, nói, ta chỉ là nghe nói các ngươi bên này có một chỗ hay lầm, bên kia có cái khách sạn. Người muốn đi tỏa kia khách sạn a? Mấy tên lão phụ nhân lập tức thì càng thêm nhiệt tâm, thất truy bắt tiễn nói, cô nương, kia khách sạn nhưng thật ra là trước đó đại hội nhân ra trại nuôi heo cải biến, kia phiến hành lâm tuy nói nở hoa đẹp mắt, nhưng cũng liền lừa gạt một chút người bên ngoài, chỗ kia tương đối ẩm hẳn, ở cũng không mái, cô nương một mình ngươi bên ngoài, nếu là không chê, không bằng trực tiếp liền ở nhà ta. Khỏi phải khỏi phải. Công Tôn Tiện Tuyết lắc đầu, nói: "Ta nhưng thật ra là đi tìm người." "A, nguyên lai là đi tìm người, vậy ta mang người tới." Hai cái lão phụ nhân cũng thực nhiệt tâm, liền trực tiếp cầm trong tay giỏ trúc vừa để xuống, liền ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Công Tôn Tiện Tuyết nguyên vốn có chút hoang hốt, nàng lúc này biết rất rõ ràng Vương Kinh mộng ngay tại tòa kia khách sạn bên trong, nhưng thật cách gần, nàng nhưng lại có chút do dự. Gặp hay là không gặp, nàng nguyên bản do dự, nhưng lúc này cái này hai tên lão phụ nhân ở phía trước dẫn đường, lại tựa hồ như đã không khỏi nàng lãng chủ, nàng cũng không biết mình gì chờ tâm tình, chỉ là vô ý thức đi theo. Càng là loại này không náo nhiệt vùng biên cương, Thôn trấn bên trên người liền thích náo nhiệt. Đối với thôn trấn bên trên người mà nói, kia phiến hành lâm đã tại bên ngoài trấn, kia phiến hành lâm hành vừa chua lại chát, hành hoa mặc dù tốt nhìn, qua nhiều năm như thế cũng tự nhiên thấy dính, cũng chỉ có đường xa mà đến người xứ khác mới sẽ cảm thấy kia phiến hành hoa lâm đặc biệt đẹp đẽ. Còn nữa, chỗ kia khách sạn trước đó thật là chăn heo phòng ở đổi, mặc dù bây giờ tu tập đổi mới hoàn toàn. Nhưng địa thế đối với cái này trong thôn trại người mà nói hay là quá thấp, ở vào sơn cốc dưới đáy, kể từ đó, khách sạn này khí ẩm quá nặng, cuối cùng không phải sống yên ổn chỗ ở. Lão phụ nhân đi không nhanh, lúc này mưa rầm liên miên, một đám mây đen đặt ở bên cạnh ngọn núi, sắc trời càng là ảm đã bắt đầu. Tại trên sườn núi chỗ cao, Công Tôn Tiện Tuyết liền đã thấy trong khách sạn giấy lên ánh đến, nàng liền đối với hai tên dẫn đường lão phụ nhân gửi tới lời cảm ơn, cũng để các nàng khỏi phải dẫn đường. Hai tên lão phụ nhân vốn là muốn trực tiếp đưa đến khách sạn, nhưng hậu phương tên kia mặc áo xám phụ nhân đi lên phía trước, đối các nàng nói vài câu, các nàng liền cười cười, cáo từ rời đi. Công Tôn rất hiếu tên này phụ nhân đối phụ nhân nói cái gì, nhưng lúc này nàng đích xác không có truy vấn ngọn nguồn tâm tư. Nàng chỉ là lại hướng phía trước đi vài bước, liền lờ mở đã có thể nhìn thấy tòa kia khách sạn toàn cảnh. Đột nhiên trong lòng nàng lộn buộc một tiếng, thân thể của nàng đống nhiên cứng đờ, nàng trong lòng bàn tay cầm một cái màu trắng bình xứ cơ hồ đều từ trong tay nàng muốn rớt xuống. Áo xám phụ nhân có chút điểm mày nhưng nàng không nói gì. Nàng chỉ là đi đến công tôn thiền tuyết khía cạnh cách đó không xa. Nàng nhìn về phía tòa kia khách sạn, dễ như chở bàn tay biết được lúc này công tôn thiền tuyết tại sao lại có phản ứng như vậy. Cho kia tại những này trong thôn trại lao phụ nhân trong mắt rất không thích hợp ở lại khách sạn đích thật là tuyệt đẹp, một chút cổ phát cột gỗ vô cùng đơn giản liền chống lên rất có ý cảnh phong cốc, chỉnh chỉnh tề tề núi đá xếp lên khách phòng trước bình đài, trước bình đài thuận tiện là một đầu dòng nước hòa hoan dòng suối nhỏ. Rất lớn cây hạnh sen vào nhau tại những này một kết cấu khách xá bên trong, lúc này cho dù sắc trời ảm đạm, nhưng giới mái hiên ánh nến mờ nhạt, nổi bật suối nước cùng sương mù, lại là khiến cái này cây hạnh hạnh hoa lộ ra hết sức nhu hòa. Trước đó, nàng biết nơi khác hạnh hoa đã sớm qua mùa, nhưng không nghĩ tới, nơi đây trong núi rừng khí hậu có chút đặc thù, nơi đây hoa mới vừa vận nở rộ. Tại những này hành hoa cây bên trong, lại có một gốc rất lớn, rất cổ cây nô đồng. Cái này gốc dưới cây nô đồng, có một khách sạn tử quán. Tử quán bên trong lúc này có mấy người trẻ tuổi. Một tên cực kỳ mỹ lệ nữ tử, chính đem một bát vừa mới nấu xong nước thuốc bưng đến một người thanh niên trước mặt. Nàng uống một môi nước thuốc nếm nếm nhiệt độ, lại lạnh một lát, lúc này mới đem chén này nước thuốc đưa tới tên kia người trẻ tuổi trước người. Tên kia người trẻ tuổi uống từ từ lên nước thuốc đến, nữ tử này liền lặng lặng ngồi tại bên người của hắn. Mà đổi thành bên ngoài mấy tên người trẻ tuổi thì tại uống rượu. Lúc này cách đến rất xa, nghe không được thanh âm của bọn hắn, nhưng tên này lão xám phụ nhân nhìn lấy hình dạng của bọn hắn, lại đoán ra bọn hắn tựa hồ đang thương lượng tương lai có một ngày, cũng muốn tại chỗ ở của mình bên cạnh chồng lên như thế một mảng lớn hạch lâm, cũng phải có một gian dạng này dịu tứ. Tên này lão xám phụ nhân nhìn thoáng qua bên người công tôn thiệt tuyết, nàng lại liếc mắt nhìn tên kia uống vào nước thuốc người trẻ tuổi. Nàng không hỏi bất kỳ lời nói, nhưng nàng biết tên kia người trẻ tuổi chính là Cố Ly nhân đệ tử, chính là Vương Kinh ngột. Những người kia cùng bên người nàng công thiệt tuyết, lúc này ở ảm đạm sắc trời bên trong, cũng giống là người của hai thế giới, không hợp nhau. Cách thật lâu thời gian Mưa dần dần lớn lên. Nàng nhìn xem bên cạnh công tôn thiền tuyết, yên tĩnh mà hỏi, ngươi là muốn đi gặp hắn, hay là theo ta đi? Công tôn thiền tuyết chậm dãi xoay người. Nàng an tính nói, không cần phải đi thấy, ta đi với ngươi. Nếu là ngươi theo ta đi, vậy liền bằng vào ta vi sư, thẳng đến thất cảnh về sau, ta mới tha cho ngươi rời núi. Áo xám phụ người nói. Công tôn thiền tuyết lặng lặng nói nói, tốt. Nàng cùng áo xám phụ nhân thân ảnh, liền lặng lẽ biến mất tại cái này ảm đạm sắc trời bên trong.